Mời các bạn cùng nghe phần 14 của chuyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 20 Chư Thần dáng lâm thất, bạch hồ tức khí đến nổi cả người phát run, nhưng cũng không có biện pháp gì với hắn. Chư Thần đều kiên kỵ sách hải câu của hắn, ai cũng không dám động thủ trước cảnh tượng nhất thời trở thành cầm cự, không ai nói chuyện cũng không ai động đẩy. Đằng xà sờ lên vết thương lúc này bị tiêm thương của đề tốc đâm vào một chút mặc dù không sâu nhưng thật sự rất đau tay hắn dính máu phẫn nộ mắng chửi tiểu tặc mắt hí, dám đâm lão tử. Phản rồi, đề tốc bị cháy đến cả người đau nhức không đứng nổi, nằm trên đất rên hừ hừ, nhưng mà cũng không chết được nghe đằng xà mắng, hắn nhất thời không phép tắc gì, mở miệng nói thú mắt mù thiêu đến lão tử sủi bọt rồi. Quy tắc thiên giới trong mắt ngươi không là cái chó má gì có đúng không? Đằng xà cả giận nói, lão tử và ngươi vứt bà nó cái gì quy tắc chó má này đi. Lúc chém người sao không nhớ đến quy tắc, ngươi trợn mắt chó lên nhìn cho rõ, là lão tử muốn chém ngươi sao, rõ ràng là bạch đế giao phó, đê tốc không chút nào yếu kém, giống cổ mà cãi lại. Hai người bọn họ càng cãi càng hăng, không thể không ồn ào. Vô Chi Kỳ nghe thấy rất buồn cười, canh một tiếng đem sách hải câu cắm trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống, đưa tay móc móc trong ngực vài cái liền móc ra một quả lê, mồm to cắn một phát ngon phải biết. Chúng nhân ngơ ngác nhìn hắn, kể cả đằng xa cũng quên ẩm ý. Hả, Vô Chi Kỳ lau lau nước trên khóe miệng, ngẳng đầu vô tội nói, tiếp đi, tiếp đi. Không cần quản ta, ăn quả lê thôi mà. Hương thơm quả lê trong veo tàn mát đối với chúng thần tiên thiên giới mà nói so với bất kỳ mùi vị gì cũng đều rất rụ hoặc nguyên do bọn họ thật sự chưa từng ăn qua đồ ăn nhân gian. chu thức kinh ngạc mà nhìn quả tuyết lê, mắt không chớp rác tốc tre lấy miệng phỏng nước miếng chảy ra ngoài, ngay cả bạch hổ đoan trang cũng nhìn đến không chớp mắt. Vô chi kỳ đem quả lê gặm đến chỉ còn một hạt nhỏ không còn gặm được nữa, lúc này mới hài lòng mà đi ra, sờ sờ miệng. Dương mắt thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hắn, hắn ngạc nhiên nói thế nào? Chưa thấy qua tuyết lê, không phải chư thiên giới nghèo nàn như vậy sao? Đăng xà khụ một tiếng thấp giọng nói có chỉ là đều không có hương vị. Hắn một phen túm trụ vô tri kỳ, mặt dày đòi hắn một quả để ăn còn không? Cho ta một quả. Vô Chi Kỳ bị hắn quân đến bất đắc dĩ, không biết lấy từ đâu ra một cái bao, nhanh như chớp rơi ra rất nhiều hoa quả có cả đào, mận, hạnh ai cũng không nghĩ đến hắn trang bị nhiều trái cây như vậy, đều ngây người. Đằng xà gặm một quả đào chua thức một bên thèm nhỏ rãi, lầm bẩm người hai người các ngươi có thể đem trái cây này đều ăn hết sao? Vô Chi Kỳ A một tiếng, liếc mắt một cái nhìn thấy miệng của những thần tiên kia cười nói, đương nhiên là ăn không hết. Thế nào? Bọn thần tiên cao quý thanh bạch các ngươi cũng muốn quản bọn ta ăn trái cây sao. chu thức bị hắn nói một cú có chút nổi giận sụ mặt xuống không nói chuyện nữa. Bạch Hồ cũng cảm thấy một đám người nhìn người ta ăn cảnh tượng rất không nhã nhận thế là liền vò đầu bứt tóc do dự ngồi một bên nghỉ ngơi đem bản thân vừa này vì ẩu đà mà mất đi thư thái yêu nhã chỉnh đốn lại. Sau tai bỗng nhiên có âm thanh của gió tạt đến, nàng vội vàng nâng tay thủ là hai quả đào to hồng hào, trong lúc kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vô chi kỳ hướng nàng hi hi cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, mời ngươi, bạch hồ, tỳ tỳ. Ta không cần nàng rất muốn lãnh đạm duy trì dáng vẻ yêu nhã, nhưng đằng xà bên cạnh ăn đến hương thơm ngào ngạt hương thơm trong veo của trái cây nàng chưa từng thưởng thức qua khó trách bọn hắn trước khi hạ phàm, bạch đế đều dặn dò không được ham muốn thức ăn của phàm gian, tất cả cho rằng thức ăn của phàm gian có chứng khí sẽ làm hao tổn tiên lực, nguyên lai là sợ bọn họ bị hấp dẫn. Ham muốn ăn uống, dục vọng sát thịt đều là những thứ dụ hoặc phàm nhân. Dục vọng sát thịt thì không tính là gì, nhưng ham muốn ăn uống không giống như dục vọng sát thịt, không tao nhã hấp dẫn nhưng ngược lại còn đáng sợ hơn cả dục vọng sát thịt. Bạch hồ dưới ánh nhìn của chư thần nhịn không được đem quả đào xé một khối, nước ngọt chảy ra, hương vị kia trước nay đều chưa từng nếm qua. Nàng chậm rãi cắn một ngụm, chỉ cảm thấy ngọt nguyễn thơm tho, rốt cuộc nhịn không được đem cả quả đào nhét vào miệng đương nhiên kết quả bị nghẹn lại. Chú thức nhìn mặt nàng không chút sắc vội nhảy loạn vội vã trên lưng nàng hung hăng vỗ một cái, hột của quả đào bị nàng cắn theo đó rơi ra, phù một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt bạch hổ hồng trở lại qua một hồi lại trở nên trắng bạch thảm thương, nàng đại mất mặt muốn phát tiết nhưng lại ở yên không dám động. Vô chi kỳ thở dài một hơi, nói, ngươi cũng không phải rắn, làm sao nuốt được? Hơn chục cái răng để làm gì? Bạch hổ im lặng không nói lời nào, đem quả đào còn lại nhét vào tay chu thức sụ mặt ngồi xuống không dậy nữa. Chu thức thụ sủng nhược kinh, vội vội vàng vàng cuốn cả lên không bốc cả da đào liền 2,3 cái cắn nuốt. Vô chi kỳ nhìn hắn ăn ngon lành, không khỏi cười ha ha, đem bao da nhức lên, hoa quả nhanh như chớp lăn xuống, nói, nào, đánh thì đánh, ăn hoa quả thì ăn. Các ngươi lão tử rất hào phóng đúng không? Mọi người đều do dự một chút, nhìn đằng xà ăn ngon lành, dáng vẻ chu thức cũng vô cùng hiểu rõ, cuối cùng đem hoa quả phân phát. Vô chi kỳ cười nói, đáng thương, đáng thương. Ngay cả hương vị của hoa quả tầm thường nhất cũng ăn đến ngon lành, các người nếu ăn đến mỹ thực của Phàm Gian còn không biết có nuốt luôn đầu lưỡi hay không. Giác tốc một bên cạm quả hạnh, một bên ngạc nhiên nói, Phàm Gian có mỹ thực gì? Lời này vừa hỏi liền chạm tới đáy lòng đằng xa, hắn lập tức đem sổ ra bảo mỹ thực mấy năm gần đây ăn qua nói một lượt, một lúc là vị ngọt cá tươi ở biển, một lúc là mỹ vị tinh xảo của món hấp nói đến người người mắt nổi lục quang, giác tốc che miệng phòng nước miếng chảy ra. Bất quá ở phàm gian này, thứ tốt nhất còn có rượu ngon. Cùng với nước trắng không có mùi vị ở đây đương nhiên không giống. Các người uổng làm thần tiên, nếu ngay cả mùi vị rượu ngon cũng không biết hoàn toàn là sống uổng phí. Đằng xà nói đến nước bọt tung tuế, chúng thần tiên thở dài, không khí đánh nhau đã sớm vô tung vô ảnh. Thần tiên yêu quái, phản đồ ngồi cùng một chỗ, đối với Mỹ vị phàn trần suy nghĩ xa xôi, hận không thể lập tức trốn xuống phàm gian để nếm thử thứ tư vị tuyệt Mỹ kia. Vô Chi Kỳ lại từ trong tay áo móc móc mấy cách cuối cùng móc ra một bình rượu, đem miệng bình đóng kín mở ra, hương thơm say mê lập tức theo gió tản ra trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm. Hắn cầm vỏ rượu nhấc lên, cười nói, mang theo giải khát trên đường, nữ nhi hồng thượng hạng ai muốn nếm thử. Đằng xà nhảy đến đầu tiên, bị hắn một cước đuổi ra, lăn đi. Vốn không nhiều, không có phần ngươi, Vô Chi Kỳ cầm vỏ rượu đưa cho chua thước, tiếp theo cười nói, thử một ngụm Chua thức do dự cầm lấy, ngừa đầu uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy thứ uống vào như ngọn lửa, sắc mặt kịch biến muốn phun ra. Hắn cứng đầu cứng cổ nuốt vào, đang muốn mở miệng mắng gạt người ai biết ngọn lửa kia lại phẳng phất như bông vải, xuống dạ dày liền tan mất một cổ cảm giác nóng bỏng đậm đà trong nháy mắt sông lên não tư vị này trong đời chưa từng nếm thử quả thật khiến kẻ khác tán thưởng Hắn tán thưởng một tiếng, đồ tốt sau đó cầm vỏ rượu đem tới chỗ bạch hổ ngồi ngươi thử một chút. Bạch Hồ trước đó đại xấu hổ, vốn muốn thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ rời khỏi ai biết chu thức cầm vỏ rượu đưa cho nàng, nàng đành ngừa cổ uống một ngụm tư vị quả nhiên không tể. Nàng không khỏi dương mi cười kỳ sắc như hoa xuân, nâng cổ tay trắng nõn cầm vỏ rượu đưa cho đê túc đang nằm im trên đất nói cho ngươi. Một vỏ rượu kia bị bọn thần tiên ta một ngụm ngươi một ngụm, rất nhanh liền cạn sạch, đằng xà khó khăn lắm mới chờ được bọn họ mỗi người một ngụm xong, liền đưa tay cướp lại ngừa cổ định đem toàn bộ số rượu còn lại uống cạn, ai biết sau khi cướp lại vỏ rượu một giọt cũng không còn, đều bị bọn họ uống sạch. Hắn ném vỏ rượu một cái, nói: "Hồ Tôn ngươi không có lương tâm." Thứ tốt cho tới bây giờ cũng ít hơn người khác. Vô Chi Kỳ sờ cằm cười đến thập phần quỷ dị, thấp giọng nói: "Trở về ngươi sẽ biết, lão tử là thiên hạ đệ nhất thiện nhân." Hoa quả ăn xong, rượu cũng uống xong, những thần tiên này sắc mặt hồng nhuận tiếp theo lại tìm hắn mà phiền nhiễu. Giác tốt lắp ba lắp bắp nói, vô vô chi kỳ, bọn ta ăn đồ của ngươi uống rượu của ngươi. Đừng nghĩ rằng như vậy là xong. Đến đây, chúng ta đấu tiếp 300 hiệp. Đằng xà nhíu mày nói ăn người miệng nhỏ, bắt người tay ngắn ăn nọ uống đủ rồi, ngươi còn nói những việc này. Giác tốt chừng mắt một chuyện rồi một chuyện, không thể gộp chung mà nói, nhiều nhất ta lên trước ứng chiến mà thôi. Hắn tông minh nhảy lên, hai trường khẽ lật liền hướng vai Vô Chi Kỳ bắt tới. Khóe miệng Vô Chi Kỳ mỉm cười, động cũng không động dường như từ bỏ kháng cự tùy bọn họ bắt. Giác tốc mừng như điên một trận đổi bắt thành đâm, 5 ngón tay trụng cùng một chỗ ánh sáng kim loại lué lên thẳng tắp hướng trên ngực hắn đâm xuống. Ai biết đâm đến phân nửa trước mắt hắn đột nhiên mơ hồ, lẩm bẩm nói kỳ quái đầu hơi váng. Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn đã ngã xuống đất bất tỉnh. Chư thần đều quá sợ hãi, liền dối dít nhảy đến, khẩn trương sau đó đều giống như nhau, phù phù một hồi không dứt đều gục xuống, chỉ còn hai người vô chi kỳ và đằng xà ngồi ở đó. Hà, đây là chuyện gì? Đằng xà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dùng chân đạp xác túc hắn bị đạp đến lộn lại, sắc mặt đỏ hồng, mùi rượu khắp người, ngủ đến ngon lành. Các thần tiên ngã xuống phần lớn đều do say, không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì. Vô Chi Kỳ từ từ đứng dậy cầm cái vỏ rượu đen nhánh lên lau, lau sạch liền nhét vào tay áo thản nhiên nói, vỏ rượu này tên là thần tước đổ một ít nước vào qua một lúc liền biến thành thiên hạ đệ nhất Mỹ thử uống một ít liền say 3 ngày, vừa rồi ta ở sông xếch thủy đổ nước vào, nó liền biến thành rượu ngon rồi. Bất quá, bọn họ là thần tiên, chỉ sợ tỉnh nhanh hơn một chút cho nên ta bỏ vào trong một ít dược phấn, bảo đảm bọn họ ngủ trên 3 ngày ba đêm. Đằng xà thấy không cần động thủ việc khó này cũng có thể giải quyết mừng đến cao tay nhéo má, liên thanh nói, thứ tốt này ngươi sao không sớm đem ra. Từ đâu mà có được, vô chi kỳ ôm cánh tay đắc ý vanh váo, bảo bối của lão từ rất nhiều, ngươi nghĩ chỉ có mỗi sách hải câu sao. Năm đó ta ở Nam Hải gặp được bộ tộc giao nhân cùng bọn họ cá cực kết quả bọn họ thua, thứ này là bọn họ cho ta. Thứ tốt tự nhiên là phải giữ đến cuối cùng. Nếu ta không bày ra một số thứ lạ mắt để đánh lừa bọn chúng, làm sao họ có thể ngoan ngoãn uống loại rượu thấp kém này? Hắn đem chu thức đá ngã lăn tới, vừa nhìn dáng vẻ hắn say bí tỉ, vừa cười, lão tử còn có chuyện trọng yếu phải làm, không có thì giờ chăm sóc bọn thần tiên các ngươi. Tiên đế lão nhi bất an, liền khích lão tử giết mãn đường hồng giết mãn đường hồng ý nói giết hết người trong sảnh đường lão tử không để hắn tọa nguyện chính là không giết một người nào, xem hắn lấy gì làm khó ta. Đằng xà thật sự tự đáy lòng bội phục hắn, đều nói vô chi kỳ bản lĩnh rất lớn, nguyên lai like bản lĩnh của hắn không phải chỉ có đánh nhau, trí tuệ cũng rất tốt. Đôi mắt sáng lên, chỉ cảm thấy ngàn năm trước quyết định muốn tìm hắn đánh nhau không có nửa điểm sai lầm, cực kỳ sáng suốt, nhìn xa, trông rộng. chương 21, lưu linh nhất, toàn cơ lúc rời khỏi rất hoảng loạn, nàng đuổi theo bạch đế yên lặng đi theo phía sau hắn. Trong đầu lại nghĩ muốn những bạn bè của nàng rời khỏi. Gặp thiên đế đương nhiên là mục đích của bọn họ, nhưng nếu trước đó bọn họ biết rõ chỉ có một mình toàn cơ có thể gặp hắn, còn người chết, người mất tích còn có người trở thành mưu mịch, bọn họ lại còn có thể vội vàng nhiệt huyết mà đi sao. Chữ lỗi từng nói, cuộc sống trên thiên giới, mọi sự đều có quy tắc và được định sẵn. Giả sử thuận theo quy tắc mà làm cho dù vô vị nhạt nhẽo cũng là một loại hạnh phúc. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì cũng giống như bọn họ tràn đầy nhiệt huyết chạy đến núi Côn Lôn. Mỗi bước hành tàu cũng đều cảm thấy khó khăn buồn bã nhưng sẽ không có ai bỏ cuộc. Con đường này đúng là vẫn sai, không đi đến cuối cùng thì không biết được. Trên đường nhiều người như thế hô quát kêu la với bọn họ, nhắc nhở bọn họ đã đi vào ngã rẻ, đi tiếp nữa sẽ vạn kiếp bất phục. Đó là một loại lừa gạt cũng là dụ hoặc toàn cơ đã không muốn nghĩ tới nữa. Nếu đã lựa chọn con đường này thì phải ngẩn đầu ưỡn ngực mà đi, đi đến tận cùng mới thôi lời của trừ lỗi, nàng vẫn luôn nhớ trong lòng tiền căn hậu quả, suy tính thiệt hơn, không cách nào phán đoán được đúng sai, âm thanh bên ngoài nhiễu loạn, người như vậy vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là tận cùng. Đúng sai, đen trắng, vĩnh viễn là hai thái cực. Nàng vẫn một mực lựa chọn đây là con đường đúng hay sai. Không đi đến cùng ai cũng không biết được đáp án. Người có thể nói là người lương thiện cố chấp cũng có thể là ác nhân ngoan cố, bất luận là loại người nào tới cùng đều có ý nghĩa thực sự của nó. Trừ chết ra không có việc gì lớn, toàn cơ nghĩ thầm không khỏi thở vào nhẹ nhõm áp lực vô hình như vậy đè ép trên người dường như cũng được buông lòng. Tướng quân dường như đã nghĩ thông suốt vấn đề nan giải rồi bạch đế đột nhiên lên tiếng nói chuyện thanh âm mang theo ý cười làm toàn cơ bị dọa đến nhảy rừng. Cái này cũng không phải là vấn đề nan giải gì nàng nhìn bóng lưng bạch đế, tay áo bên trái của hắn nhẹ nhàng đong đưa, bóng lưng phía sau mang theo một loại cô tịch. Bạch đế ý thức được vuốt ve tay áo trái thả chậm bước nhẹ nhàng nói quả nhân đã tập quen với việc chỉ có một cánh tay phải. Toàn cơ trong lòng có chút kinh ngạc hóa ra hắn không phải bẩm sinh đã mất tay trái mà bị người khác chặt đứt. Chính nàng đương nhiên cũng không biết sẽ không có người trời nào sinh ra đã không có tay trái càng huống hồ hắn là bạch đế bậc đế vương anh minh đông phương tối thượng như sao mai trói mắt như vậy, ai có khả năng đem tay hắn chặt xuống. Bạch đế thông thà quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thấp giọng nói, không biết thướng quân nghĩ thông suốt vấn đề nan giải gì. Quả nhân nguyện nghe thường tận, toàn cơ ngây người, sợ run hồi lâu mới nói. Không ta chỉ là nghĩ, không biết một chuyến đến núi Côn Lôn này không, hoặc là nói ta 18-19 năm trước được sinh ra cuối cùng là đúng hay sai. Bạch Đế cười nói, vấn đề này làm khó quả nhân rồi, đúng hay sai cả trời cũng không rõ, chỉ ở lòng người thôi. Tướng quân kết quả cũng không quan trọng, mà là trong quá trình đã lĩnh hội được cái gì, người hiểu không? Toàn cơ cái hiểu cái không mà gật đầu, quan trọng là quá trình cũng không phải kết quả sao. Nàng nhớ tới những năm này, có vui vẻ, có rơi lệ, có thương phùng, có ly biệt, tất cả những gì trải qua đều là những cảm xúc chân thật nhất, bất tri bất giác nàng suy nghĩ rất nhiều, đã từng có lúc ngây thơ vô tâm khác biệt đến long trời lỡ đất. Một lần này, nàng thành tâm thành ý, cật đầu nói quả thật là như vậy. Bạch Đế nhẹ nhàng vuốt ve tay áo của mình, lộ ra bộ dáng tươi cười ôn tồn nói, tướng quân quả nhiên thay đổi rất nhiều, lưỡi gươm lợi hại ngày trước đã thu liễm đi. Quả nhân vô cùng vui mừng, Thiên Đế nhìn thấy cũng sẽ rất vui. Toàn cơ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, vội vàng hỏi, nhưng bây giờ ngài như vậy nói về ta, vậy vì sao định tội ta, nói cái gì là mưu phản? Bạch đế cười nói, người gặp thiên đế tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nàng vội la lên, chờ một chút, nhưng những bạn bè đó của ta, mỗi người từ con duyên phận của mình, tướng quân không cần quan tâm quá nhiều. Thân ảnh bạch đế phiêu phiêu thoáng cái trước mắt đều là trăm hoa sán lạn, trường xam màu trắng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn đi cũng không nhanh nhưng toàn cơ phát hiện nàng phải dốc toàn lực chạy theo mới không bị hắn vứt lại phía sau, đến sau cùng càng lúc càng cố gắng đuổi theo. Hắn như hoa lứt nhẹ, như tơ khẽ bay, không hề có gì làm ngưng trễ, mình lại chạy đến thờ hồn hền khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng lớn. Toàn cơ kêu to, đợi đã. Ngài, ngài đừng đi nhanh như thế. Vừa nói xong, nháy mắt Sam y bạch sắc của hắn liền biến mất trong không chung, chỉ còn lại tiếng cười tướng quân, người hiện tại vẫn là người phàm mắt thịt khoảng cách người và thần phải chính mình vượt qua. Toàn cơ vội vàng theo thanh âm kia đuổi đến, xa xa lại thấy hắn ở phía trước chậm gì gì mà đi. Nàng cắn răng bay nhanh đuổi tới, chỉ cảm thấy bất luận nàng chạy nhanh như thế nào, khoảng cách so với bóng lưng của hắn vẫn cách 4 năm trường. Lại chạy như điên không biết bao lâu, bỗng nghe bạch đế ở phía trước thấp giọng nói, một trái tim lưu ly làm sao có thể sinh ra thần thức. Ngày trước người phạm là đại tội, hiện tại xem ra không có điểm sai sao. Lời của hắn thập phần thâm sâu khiến kẻ khác khó hiểu toàn cơ chừng mắt nhìn, chỉ thấy trong khoảng không một mảnh lãng đắng đâu còn hình bóng bạch đế nữa. Nàng nhất thời luống cuống, nhìn quanh bốn bầy nhìn thấy một tòa cung điện hoa lệ phía trước những bậc thang trắng như thuyết đang ở dưới chân, miễn nhấc chân là có thể đi lên. Chỗ này có phải là thần điện? Nàng ôm lấy tâm lý cầu may, bước nhanh lên bậc thang, lan can bạch ngọc này ngàn năm không đổi, vòng qua không biết bao nhiêu ngã cuối cùng cũng tìm được cửa lớn, lúc dùng hết sức đẩy nàng ngã trên đất thở dốc. Sau cửa là một đại điện rộng lớn, 9 cây trụ vàng sắp xếp phức tạp, màn che màu bạc theo gió tung bay, phía sau ẩn ước có vô số bóng người chắp tay đứng hầu an an tĩnh tĩnh. Toàn cơ dựa trên cửa kinh ngạc quan sát cảnh trí bên trong đại điện, nhìn đến chính giữa điện nơi kim tọa bàn long chống chân không bóng người. Xem ra tìm nhầm chỗ rồi, nàng lắc đầu đang muốn xoay người rời khỏi, bỗng nghe trong điện có người nhẹ nhàng gõ một tiếng chuông đinh lên một tiếng trong trẻo huyền truyền. Màn che theo đó suy suy cộng hưởng mà rơi xuống, trong nháy mắt long ý kia tầng tầng bị che khuất, suốt cuộc nhìn không thấy nữa. Toàn cơ đang do dự, chỉ nghe thấy phía sau màn trướng truyền tới một âm thanh cực kỳ ôn nhu, gọi nàng tướng quân, người muốn gặp ta. Nàng nghe thấy thanh âm kia trong lòng giống như bị sét đánh, chấn động đến trước mắt dường như có sao vàng nhảy loạn âm thanh rất quen thuộc. Nàng rõ ràng đã nghe qua âm thanh này, bất giác khiến nàng kinh sợ âm thanh này thật sự đã mất từ lâu. Trực giác bình thường nàng lập tức hiểu rõ người phía sau màn chứng chính là thiên đế, đang bước nhanh tiến lên lại vụng về quỳ xuống, do dự nói thiên tham kiến thiên đế. Thiên đế ôn nhu nói tướng quân không cần đa lễ. Mau đứng dậy. Toàn cơ hoang mang đứng dậy, trước kia từng vô số lần nghĩ sẽ tử tế gặp thiên đế, sau đó sẽ nói gì làm gì, giờ phút này lại quên sạch đại não trống rỗng, biến thành một đứa ngốc. Thiên đế lại nói tướng quân xuống trần lịch kiếp chưa hoàn tất lúc này xông vào núi côn luôn đòi gặp ta là có việc gì khẩn cấp. Toàn cơ cổ hỏng cứng đờ, vâng vâng dạ dạ cương nhiên lại không nói được. Như vậy không thể được. Nàng trong lòng cảnh giác vội vã bấm vào lòng bàn tay một cái kéo lại tâm tư mê muội lấy lại bình tĩnh ổn định trở lại, nàng lúc này chắp tay nói ta tự ý xông vào núi Côn Lôn là tội lớn, bản thân cũng hiểu rõ, không dám cầu thiên đế tha thứ. Nhưng là có một việc ta nhất định gặp ngài để nói rõ ràng, nếu không sẽ khó an tâm. Tướng quân mời nói, toàn cơ thấp giọng nói, ngài trước khi phái người đến chóc nã ta, ta kháng chỉ bất tuân cũng không phải là coi thường thiên đế mà ta tự biết mình không có mưu phản. Chuyện của vô chi kỳ có lẽ là lỗi của ta trong mắt thiên giới hắn là tội phạm thập ác không thể tha, không nên cùng hắn tiếp cận thậm chí nói chuyện. Nhưng ta cũng hiểu được hắn là người không thể, là bằng hữu của ta cùng hắn kết thành bằng hữu lẻ nào cũng là mưu phản. Đạo lý này ta không hiểu. Thiên đế ừ một tiếng, đạm nhạt nói quả thật vô chi kỳ không phải ngươi thả khỏi âm gian, chính là hành vi phạm tội của kim sĩ điều vũ tư phương và liệu y hoan. Toàn cơ nghe hắn nhắc tới vũ tư phượng lại càng hoàng loạn vội la lên không. Huynh ấy không phải cố ý, là có người bức bọn họ, thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tướng quân ta hỏi ngươi một câu, giả sử ta đem vô chi kỳ nhốt vào vô gian địa ngục ba người vũ tư phượng liệu ý hoan, Đỉnh nô giam giữ chờ ngày thẩm vấn tướng quân có lại một lần nữa ngỗ nghịch thiên địa làm ra chuyện đại nghịch bất đào. Là ý gì, toàn cơ nhất thời cảnh giác, hắn nói lại lần nữa cái gì lại lần nữa, lẽ nào trước khi nàng làm qua chuyện ngỗ nghịch. Tướng quân thấy nàng chậm chạp không nói thiên đế liền gọi nàng một tiếng. Toàn cơ thấp giọng nói ta không biết, nhưng đối với ta mà nói, bọn họ đều là người quan trọng đã chỉ dẫn con đường ta đi trong đời. Ta cũng kiên trì tin tưởng bọn họ không phải là người xấu, nếu thiên đế thật sự muốn xử phạt bọn họ, vậy bất luận bao nhiêu lần cũng được ta đều sẽ cầu xin ngài, muốn ta làm cái gì cũng được. Thành âm thiên đế tự hồ có chút hứng thú, cười nói a vậy nếu bất luận ngươi cầu xin ta thế nào ta cũng không đáp ứng thì sao? Trong lòng toàn cơ sát khí ẩn hiện, dần dần siết chặt nắm tay. Hắn rõ ràng đang uy hiếp nàng không cảnh cáo nàng. Thiên giới căn bản không đặt bọn họ trong mắt từ cao tự đại mà quyết định tất cả. Hắn nói nàng từng phạm trọng tội ngỗ nghịch cho nên bị bắt xuống Trần Lịch Kiếp nhất định bọn họ rất quá đáng, nếu không nàng sao có thể mưu phản. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô số ý niệm thoáng qua, những thứ tiền căn hậu quả này đều triệt để nhìn thấu. Thiên giới vì sao muốn trừng phạt vô chi kỳ? Đó là bởi vì hắn trước khi phạm tội trộm đi thần khí còn giết rất nhiều thần tướng. Vì sao muốn bắt vũ tư phương? Bởi vì huynh ấy thả vô chi kỳ. Vì sao phải móc thiên nhãn của liệu y hoan? Bởi vì đó là vật y trộm đi căn bản không phải của y. Tử hồ vì sao phải chết? Bởi vì bọn họ tự ý xông vào núi Côn Lôn chính là bọn họ có lỗi trước chứ không phải thiên giới. Toàn cơ lệ doanh vành mắt run dày nói, nếu như cầu xin như thế nào thiên đế cũng không đáp ứng toàn cơ, vậy cũng là bọn họ có lỗi trước, toàn cơ không có cách nào khác chỉ có thể cùng bọn họ đi hoàng tuyển mà thôi. Nhưng toàn cơ tuyệt không có ý mưu phản, những tội danh này áp lên người quả thật không thể chấp nhận. chương 22, Lưu Ly li Nhị, tiên đế thật lâu cũng không nói chuyện, toàn cơ cũng không biết phải nói gì, trong đầu rất loạn, lau đi nước mắt nhưng có lau thế nào cũng không sạch. Nàng thật không có tiền đồ, đối mặt với việc như vậy cũng chỉ biết khóc với ngần người, vĩnh viễn cũng không bằng được tư phượng, có thể nói rất nhiều đạo lý phục nhân. Tiếp theo hắn sẽ nói cái gì đây? Là phát hỏa đem nàng đuổi ra ngoài, hay lập tức gọi người bắt nàng, đem nàng và bọn người vô tri kỳ cùng nhốt vào thiên lao định tội? Toàn cơ không đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì, gần như nghẹt thở chờ hắn nói. Nếu như hắn cưng rắn tới cùng, nàng sẽ phản ứng thế nào? Vấn đề này toàn cơ không biết hay chỉ có thể chờ tất cả bình ổn nàng mới biết đến cuối cùng bản thân sẽ phản ứng ra sao. Thiên đế trầm mặc thật lâu đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì tướng quân đối với chuyện kiếp trước nhớ được bao nhiêu. Toàn cơ ngây người một chút hít hít cái mũi, khó hiểu mà nhìn màn chướng phất phới trước mặt cách nửa buổi mới nói cũng nhớ không được bao nhiêu. Kể cả nguyên do vì sao bản thân xuống trần cũng không nhớ nổi sao. Toàn cơ lắc lắc đầu nhìn hắn, đột nhiên bẻ sang vấn đề khác, trong lòng biết đây là điểm không may, vội la lên, thiên đế bệ hạ, mục đích chuyến đi này của ta. Xem ra hậu thổ đại đế thật sự đem tất cả của ngươi đều chặt đứt. Cũng được thôi, ta đành để ngươi xem thử đi. Thiên đế nói xong, sau màn trướng không một âm thanh. Màn trướng có gió nhẹ thổi bay, toàn cơ sợ hãi nghi hoặc mà nhìn vào trong, chỉ thấy Long ỷ dỗng tuyết nào đâu có ai. Nàng lập tức đứng dậy kéo mở màn trướng, ai biết ngón tay vừa chạm đến màn trướng, tầm tầng băng trướng kia giống như tuyết trắng biến hóa rơi lột độp trong nháy mắt tất thầy đều biến mất. Càng đáng sợ hơn chính là cả gian đại điện giống như băng tuyết sự thành, mặt trời chiếu vào liền biến thành nước. Toàn cơ kinh ngạc vội vã rột tay lại, ai biết đầu ngón tay truyền tới cảm giác không phù hợp cúi đầu vừa nhìn hình như thân thể mình cũng biến thành tuyết từng chút bị hòa tan. Cú sốc không nhỏ, nàng gần như nhảy lên trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người hóa thành nước ngã xuống, hốt hoảng không biết đi đến đâu. Bên tai nghe được âm thanh nhu hòa, nhẹ nhàng, nói, rõ ràng chính là một khối ngọc lưu ly, li, vì sao biến thành như vậy? Thiên giới đúng là tôn quý, nhưng trong cõi u minh ắt cũng không phải kẻ nắm giữ chúng sinh. Vấn đề này ta phải hỏi ai? Toàn cơ trong sương mù mờ mịt rũi thẳng thân thể chầm chậm dừng lại trên mặt đất cả người nhẹ như lông ngỗng, giống như sương mù không có hình dạng. Nàng mở mắt chỉ thấy một mảnh hơi nước mờ ảo thần điện hoa lệ lộng lẫy nổi trên mây kỳ cảnh không thể nói rõ. Nàng phiêu phiêu đáng đãng đứng lên, đi tới một tòa cung điện phía trước. Cung điện phía trước có hai thần tướng đang cúi đầu nói chuyện, nàng đến gần một chút chỉ nghe một người trong đó nói cuối cùng cũng bắt được hồ tôn, lần này thiệt mạng nhiều thần tướng như vậy. Nếu không đem hồ tôn bầm thay vạn đoạn làm sao có thể phục chúng? Nàng không khỏi dựa vào thật gần, trốn một bên trụ bàn long, chỉ nghe tên còn lại nói, theo ta thấy thiên đế luôn nhân từ bác ái, không hẳn sẽ giết hắn. Huống hồ ta nghe nói thiên giới dùng chút thủ đoạn mới bắt được hồ tôn kia không quang minh chính đại. Người nọ hiển nhiên hứng thú, đè thấp giọng hỏi thủ đoạn gì vậy? Nghe ai nói? Tên còn lại nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới kể sát lỗ tai tên kia nói, nghe nói hồ tôn kia cực kỳ háo sắc chỉ có mỹ nhân mới áp được hắn. Người còn nhớ trước đó còn phái đi nhị thập bát tinh tú, huyền vũ chu tước kết quả chết hơn phân nửa, ngay cả huyền vũ cũng bị giết. Sau đó cũng không biết là ai hiến kết phải phái đi nữ thần mỹ mạo sinh đẹp lợi hại để bắt hắn cho nên bạch hồ được phái đi. Kết quả nàng và hồ tôn kia bản lĩnh thật sự cách nhau quá lớn, đúng là có làm hắn say mê bảy huân bát tố nhưng vẫn không bắt được. Sau này đó nha liền phái chiến thần đi, nàng đi hai lần quả nhiên có thể bắt được hắn. Toàn cơ nghe hai chữ chiến thần, trái tim đập loạn một hồi, người nọ nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, nàng dần dần nghe không rõ, nàng né người từ sau kim trụ bước ra, hai thần tướng kia quả nhiên không nhìn thấy nàng, vẫn tiếp tục nói. À, là chiến thần đó người nọ rất kinh ngạc, không phải chứ, chẳng phải chỉ dùng cô ta đối phỏ Atula trên chiến trường sao? Thiên giới có thể cho cô ta đầu Atula cương nhiên cũng lại mời cô ta đi bắt vô chi kỳ, hắn quả nhiên có bản lĩnh. Tên kia biểu môi nói, ngươi chỉ biết một không biết hai. Vô chi kỳ mà không có thần khí sách hại câu kia cũng không phải là yêu ma gì lợi hại, há có thể thành đại sự. Đây gọi là ách phàm gian có câu nói thế này, ra lừa bọc ở trên thân. Chiến thần kia vốn cũng không phải thần của thiên giới, là thiên đế bọn họ tính kế lừa đến để dùng, sau khi lừa được lại sợ nàng bản lĩnh quá lớn hàng phục không nổi, liền động tay chân. Sách hải câu vốn cũng là đồ vật của nàng. Ta nói cho người hay, chuyện này là tuyệt đỉnh cơ mật ngàn vạn lần không thể nói cho người khác. Ta khi ấy cũng là thị vệ thân cận của bạch đế, mới biết được đôi chút. Thiên giới nở chiến thần quá nhiều, nàng sẽ có một ngày đến đòi nợ chúng ta không gánh nổi đâu. Người nhỏ giật mình nói, chẳng trách ta nói chiến thần kia cả ngày mơ hồ, dáng vẻ ngu ngốc mọc rể, nguyên do là thế. Nàng ấy có là đứa con nít thiên đế cũng nể ba phần. Hắc nể nàng ba phần nhìn không ra, đúng là tận dụng rất tốt. Nàng cũng được xem là mỹ nhân, bản lĩnh lại lớn như vậy, vô chi kỳ khi nhìn thấy liền bị hớp hồn, lần đầu để hắn gian xảo trốn thoát, lần thứ hai quả nhiên bắt được. Cái gai trong tim này cũng có thể nhổ bỏ, sau này cuối cùng cũng có những ngày thái bình rồi. Thần tướng kia nghe xong, do dự một chút mới nói, nếu ngươi không nói là chiến thần đi ta vẫn không rõ. Hai ngày nay nàng có chút khổ quái ta vài lần thấy nàng ở cạnh thiên Tuyền hồ trên trời gọi là thiên Tuyền thì thầm với một người thần sắc khổ quái, không biết nói cái gì. Sẽ không cùng chuyện lần chóc nã vô chi kỳ này có liên quan chứ. Vị thần tướng kia nhăn mày nghĩ một hồi, mới nói thiên Tuyền đó nuôi một giao nhân vừa đắc đạo thành tiên, nàng là cùng giao nhân nói chuyện sao. Nói đến cũng kỳ lạ, ta từng nghe giữa lúc chiến thần tiếp xúc với vô chi kỳ có điểm ái muội Thần tướng ngày đó theo nàng cùng đi chóc nã, vô chi kỳ nói, lần đầu tuy là vô chi kỳ trốn thoát nguyên do là chiến thần không đuổi theo. Lần hai đi, nàng còn cùng vô chi kỳ nói chuyện rất lâu, ngờ ngợ là nói kết làm bằng hữu vân vân chuyện này cũng không phải thật chứ. Vậy cũng quá hoang đường rồi, nào có chuyện thần tiên cùng với yêu ma phản nghịch làm bằng hữu Thần tướng kia lắc đầu nói, ai biết được. Nàng ta luôn cầu quái lập gì, tóm lại nên cẩn thận chút nàng vốn không phải thần của thiên giới, trong lòng sẽ có tính toán, không thể không phòng. Hai người đều gật đầu cho là đúng, toàn cơ nghe đến như mê như dại cổ tay cũng phát run. Nàng dường như hiểu rõ cái gì, lại dường như cái gì cũng đều không hiểu. Những chuyện đó quả thật quá tàn nhẫn, nàng không muốn tin. Nàng vốn không phải thần của thiên giới, thiên giới thiếu nợ nàng, sách hải câu và quân thiên hoàn vốn là của nàng. Vậy nàng rốt cuộc là cái gì? Nàng không kịp nghĩ nhiều chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên nổi gió ẩn chứa sát ý. Loại sát ý lãnh khốc lẫm liệt đó nàng rất quen thuộc là chính nàng. Toàn cơ đột nhiên quay đầu, lại nhìn đến bầu trời xa xa chầm chậm phi đến một chấm đen, càng lúc càng gần, giáp trụ trên người càng lúc càng rõ. Hoàng Kim Giáp Tử Vân Khôi, anh khí tràn ngập thế nhưng trong khôi giáp của thần khí rực rỡ lại là một khuôn mặt trắng tiết thanh tú tuyệt trần, song đôi con người đen láy tối tăm sâu thẳng không gợn chút sóng. Trong tay nàng cầm chặt một thanh trường kiếm màu xanh định khôn kiếm bay thẳng đến, mang đầy sát ý. Toàn cơ không khỏi bóp chặt nắm tay, cổ họng phát run, nghe thấy hai thần tướng phía sau kinh thanh hoảng sợ chiến thần tướng quân. Vừa nói xong, nàng đã bước lên bậc thềm của thần điện, bước chân lộc cục chậm chậm hướng cửa đi tới. Hai thần tướng kia vội la lên tướng quân dừng bước. Mời chờ thông báo, nàng thản nhiên lên tiếng nói thiên đế ở đâu. Ta muốn gặp hắn, hai người kia nói thiên đế không có ở đây tướng quân mời quay về. Nàng đột nhiên nhách môi, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ngay cả không cần nghĩ toàn cơ cũng biết nàng sẽ nói cái gì ta tự mình vào xem. Kiêu ngạo như vậy cũng tất nhiên, nàng cho tới bây giờ vẫn như vậy, cái gì cũng không sợ, không cố kỵ Hai thần tướng kia nhất thời kinh hoàng nâng tay ngăn cản, bọn họ sao có thể ngăn được? Nhưng nếu không ngăn, quy tắc của thiên giới đặt ở đâu nữa? Chiến thần mặc dù hồ đồ, nhưng cho tới bây giờ đều rất nghe lời, chưa từng phạm sai lầm lớn gì, lần này quay lại tính cách điên cuồng bộc phát thật khiến người khác bất lực. Quả nhiên, họ chỉ do dự một chút nâng tay thủ thế ngăn cản, bóng người trước mắt chợt lué đã ở phía sau hai người, nâng tay đẩy cửa. Hai thần tướng kia nóng nảy, đành quên cấm kỵ mà bay nhanh qua bắt lấy cánh tay nàng, kêu lên, làm càn. Không được vô lễ, mau lui ra, giọng lạc đi, chỉ thấy trước mắt hào quang đại thịnh, hai người đều bị hù đến sốc tìm đường thối lui, nhìn thấy nàng quanh thân bao chứ một ngọn lửa mãnh liệt ánh lửa trên hoàng kim giáp sáng lạn tàn phát ánh sáng rực rỡ. Nàng lạnh lùng quay đầu, điềm nhiên nói, ta tìm thiên đế. Nếu không cho ta vào ta liền phóng hỏa thiêu chỗ này, khiến hắn tự mình ra gặp ta. Hai thần tướng kia cũng không dám ngăn nàng, nhưng lại không dám đi, chỉ trốn ở nơi ngọn lửa không thiêu tới được hét lớn, thiên đế không có ở đây. Lúc này là bạch đế ở đây nghỉ ngơi, ngươi dám phóng hỏa, là muốn nghịch thượng làm loạn sao? Nàng dường như không nghe thấy, hai tay vừa nhấc ngọn lửa quanh thân liền biến thành hỏa long, lách qua hai bên thần điện, nháy mắt liền đem thần điện bao vây trong biển lửa thế lửa hừng hực kẻ khác thấy mà lạnh run. Nàng ở ngoài cửa cao giọng kêu to thiên đế, nếu ngươi không ra. Ta liền đi vào, nói xong dùng cước đạp một cái cửa lớn dễ dàng bị nàng đẩy ra, nàng thoáng cái đi vào chỉ thấy hai thần tướng gấp đến độ không có cửa lên trời, không có đường xuống đất luống cuống cả buổi từng người đành gọi người chạy đi báo thiên đế chiến thần tướng quân đột nhiên hôm nay nổi điên có ý mưu phản. chương 23, Lưu Ly Tam, sau khi cửa lớn bị đạp mở cuồng phong tứ phía nổi lên, mang ngọn lửa sông thẳng lên 9 tầng mây. Toàn cơ không quan tâm, cứ như vậy bay vào, chỉ thấy chiến thần cầm kiếm xông vào, những lực sĩ và ngọc nữ hầu hạ trong điện hoàng hốt thét chói tai ôm đầu bỏ chạy như bầy chuột. Có kẻ trung thành táo bạo bước lên ngăn trở nhưng định khôn kiếm phát hỏa cháy sáng rực rỡ, nóng kinh người thoáng tới gần một chút sẽ bị thiêu cho đau nhức Chiến thần trên người mang theo thiên hỏa, đứng ở chỗ đó giống như một lưỡi dao sắc bén chém vào đậu phụ đánh đâu thắng đó. Những kẻ hầu trong điện muốn sông lên ngăn lại, nhìn thấy dáng điệu này của nàng liền cảm thấy rét run, dối rít suốt lui, tùy ý nàng đem chén lưu ly li đánh nát, đốt cháy băng tiêu, đạp đổ đèn thanh đồng, đem hết mớ lộn xộn trong điện đập vỡ. Ta muốn gặp thiên đế thanh âm của nàng vẫn lạnh như băng, quay đầu nhìn mọi người trong điện không có một ai dám lên tiếng đáp lời. Toàn cơ nhìn loại thư thái cổng bạo này của nàng trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Là vì chuyện gì có thể khiến cho một người vô tâm phát tác đến mức này? Lẽ nào nói lúc đó, nàng đã học được cách suy xét của bản thân. Mang thiên đế đến gặp ta nàng nói lại một lần nữa cuối cùng có một ngọc nữ trong xó sợ hãi đáp thiên đế không có ở đây bây giờ là bạch đế đang đang đang nghỉ chưa. Nàng tựa hồ suy ngẫm một lúc nhân tiện nói, vậy cũng như nhau cả. Bảo hắn ra đây, một lực sĩ cười nói tướng quân trước nay chỉ có hạ thần đi cầu kiến quân vương cho dù tướng quân có dũng mãnh cỡ nào đi nữa e là quy tắc này cũng không có đạo lý bắt quân vương đi gặp hạ thần nha. Chiến thần lạnh nhạt nói, hôm nay bắt đầu có đạo lý này. Hừ, hạ thần, ai là hạ thần của hắn? Ta có vài câu hỏi muốn hỏi hắn thật tốt đây. Toàn cơ trong lòng lại cả kinh nàng biết rõ. Nàng biết rõ nguồn gốc của chính mình. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Thiên đế và bạch đế sẽ gặp nàng, mang hết thầy nói cho nàng biết sao? Không, bọn họ nhất định sẽ không cho nàng biết hơn nữa còn trừng phạt nàng thật nặng, đến mức bắt nàng phạt hạ phàm, vì vậy bọn họ mới nói nàng phạm tội ngỗ nghịch. Còn nói cái gì thiên cái gì địa, thiên địa như vậy há không phải khiến người ta xem thường sao. Toàn cơ hít một hơi thật sâu, giờ phút này tuy nàng không có thân thể nhưng toàn thân dường như có lửa đốt một lúc lạnh một lúc nóng trước mắt thấy có sao vàng nhảy loạn. Chiến thần đó ở phía trước điện một hồi thủy chung nhìn cũng không có ai xuất hiện liền mang chân hướng về tấm bình phong bằng ngọc phía sau điện đá tới chỉ nghe đương một tiếng tấm bình phong nứt toát quá nửa cánh cửa bị nàng một cước đá thành bụi phấn bay đầy trời. Cánh cửa bị che đi phía sau điện, nàng tung mình nhảy qua, khí thế vô cùng hung sát. Ai biết động tác đột nhiên ngưng một lúc, sau đó liền chậm chậm lui trở về. Toàn cơ nhìn chăm chú phía cửa, lại nhìn bên ngoài có người đang chậm chậm đẩy mở, một thân bạch y phong thần tuấn lãng, chán điểm chứ kim ấn, chính là thiếu niên tuấn Mỹ bạch đế. Chẳng biết xuất phát từ tâm thái gì hay trực giác gì, nàng theo bản năng nhìn hai tay bạch đế, hai tay trái phải đều đầy đủ. Toàn cơ trong lòng chợt lạnh ẩn ước nổi lên một loại dự cảm không tốt. Bạch đế đầu tóc còn có chút rối vạt áo cũng vội vàng cài, hiển nhiên là đang ngủ trưa thì bị chiến thần lớn tiếng cấp bách đánh thức. Trước điện chúng kẻ hầu đang nhìn hắn, phần phật mà quỳ gối có vui mừng có lo âu, không biết hắn sẽ nổi trận lôi đỉnh như thế nào. Hắn quét mắt một vòng trong điện, nhìn đến cảnh tượng lang loạn chật vật kia, lông mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn chiến thần bên cạnh mang theo khẩu khí của trách ái khanh vì sao lại gây tiếng động lớn. Nhìn xem, chỗ này thành ra cái gì rồi? Cánh mũi nàng phát ra âm thanh hừ một cái cũng không nói chuyện. Bạch đế nhìn nàng một hồi, mặt không hề vui, phía dưới còn có kẻ hầu lớn gan hồi báo chiến thần cưỡng chế sông vào trên người còn có thiên hỏa. Thần ngăn không được kinh động bạch đế bệ hạ, lời còn chưa dứt bạch đế liền phất tay áo các ngươi lui ra. Mọi người trong lòng vạn phần không muốn, bọn họ là kẻ hầu trực hôm nay, nếu bạch đế có ba dài hai ngắn, Bọn họ sẽ đồng thời suối quẩy, nhẹ thì bị đẩy xuống hạ giới, nặng thì bị nhốt vào mục chịu hình phạt khổ không thể tả. Chiến thần này nhìn qua đằng đằng sát khí, vạn nhất muốn gây bất lợi cho bạch đế, bọn họ có chín cái đầu cũng không thể mang ra đùa. Mặc dù bọn họ đều biết mình ở lại cũng vô ích nhưng ít ra khi bị truy vấn còn có cái mà khai báo. Bạch đế vỗ tay một cái thật mạnh còn không mau lui. Mọi người chỉ chậm gì gì mà lui ra ngoài. Không dám đóng cửa liền đứng ở ngoài, nếu có phát sinh biến cố còn có thể nhanh chóng tiến vào. Bạch đế nhìn chiến thần, vẫy vẫy tay ái khanh, ngươi đến đây cùng quả nhân. Hắn dẫn chiến thần đi qua cửa sau, nguyên do bên ngoài có một hoa viên, cách một đoạn mới là điện nghỉ ngơi bên trong. Bạch đế đứng trước gốc mẫu đơn, chăm chú nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói ái khanh là vì chuyện của vô chi kỳ đến tìm quả nhân sao. Không hổ danh là bạch đế, một tiếng liền hỏi đến điểm trọng yếu. Toàn cơ kinh ngạc nhìn mình của kiếp trước không biết nàng sẽ đáp thế nào. Không riêng gì chuyện của hắn, còn có thân thế của chính ta. Vô tri kỳ đã bị nhốt vào thiên lao, do hình quan thẩm vấn định tội. Công lao của ái khanh không nhỏ, ngày sau sẽ có ban thưởng tiền đồ sán lạn, hà thức một lần lớn mật giận dữ vì hồ tôn. Như thế không muốn đề cập đến vấn đề thân thế, bạch đế liền ngắt lời nàng. Chiến thần lạnh nhạt nói tiền đồ, ban thưởng đều là hư ảo ta chỉ hỏi các ngươi một câu vì sao ta danh là tướng quân, dưới chướng lại không có người nào. Vì sao ta không có tên? Vì sao ta và người khác có nhiều điểm bất đồng như vậy? Nàng bỗng nhiên sọ ếch một tiếng xe toạt hoàng kim giáp, bên trong chỉ có một tầng y phục mỏng manh, hình dáng thiếu nữ xinh đẹp chợt ẩn hiện, nàng còn không biết xấu hổ tự tháo xuống y phục bên trong, phần trên trần trụi trắng như tuyết liền giống như một đóa hoa bụi sơ khai, hiện hiện dưới ánh mặt trời. Da rẻ của nàng trắng nõn oánh nguận, đường cong thanh Tú vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng phần trên vai, cổ, khuỷu tay, ngực các nơi lại có ba vết sẹo giống như con dết dài đỏ hồng, khiến kẻ khác sởn gai óc. Toàn cơ phản phất như lồng ngực bị người ta một quyền đập nát trước mắt tối đen, nhịn không được nâng tay đè ngực lại, nàng dường như đã quên chính mình không có thân thể, nhấn một cái tự nhiên không có gì. Lúc toàn cơ sinh ra các nơi trên thân thể cũng có dấu huyết hồng thai ký giống như trên thân thể chiến thần. Hà Đan Bình ban đầu nhìn đến còn bị dọa đến sốc chử lỗi nói đùa với chính mình, nữ nhi này không biết kiếp trước phạm tội gì Sau khi chết còn chịu hình phạt ngũ mã phân thây từng khối từng khối phân ra sạch gọn Sau này nàng dần dần lớn lên, những dấu thai ký đó cũng từ từ biến mất Đến hôm nay nếu không nhìn rõ căn bản nhìn không ra nàng từng có nhiều thai ký như vậy Nàng nghe nói chuyện thai ký chỉ cảm thấy có chút xúc động, nhưng chưa từng tử từ tế nghĩ qua Hôm nay nhìn thấy thân thể chiến thần, tất cả phỏng đoán không còn đè nén được nữa, giống như hồng thủy vỡ đê chảy ra. Bạch đế nhìn nàng, thân thể nhi nữ, ngay cả mi mắt cũng không động, chỉ đạm nhạt nói ái khanh để lộ thân thể như vậy còn ra thể thống gì, mau mang y phục mặc vào. Chiến thần chỉ ba vết thương lớn trên ngực thấp giọng nói, trả lời ta đây là cái gì? Bạch đế nói, tướng quân quanh năm trinh chiến biên cương, thần tướng trên xa trường, ai không bị thương chứ? Ngươi nếu cảm thấy khó coi, quay về kêu ngự y thay ngươi dùng thuốc trừ bỏ là được." Chiến thần đè ba vết thương trên ngực thảm nhiên nói, ngươi không dám trả lời. Bạch đế trầm mặc một lúc cười bạch sam của mình khoác lên người nàng, thấp giọng nói "Ái Khanh quay về đi, ngươi gần đây đúng là vất vả rồi." "Quay về quả nhân sẽ bẩm với Thiên đế cầu hắn để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt là được." Chiến thần cười cười nói, các ngươi đối với ta còn có mảy may ái náy sao? Tướng quân Bạch đế cuối cùng trầm mặc Nàng không một chút sợ hãi, thản nhiên nói, lẽ nào ta không phải tên là La Hầu Kế Đô sao? Bạch đế nhíu mày không nói, nàng tự trông tự địa nói, thân thể này, mỗi một khối là ai thay ta may vào. Ta đem nó phơi bày ra ngoài, ngay cả không ra thể thống gì thì sao? Ngày trước các ngươi khâu vào sao không nói không ra thể thống gì đi? Cổ tay nàng bắt đầu phát run, trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, tiếp đó nói, ngày đó ta ở trong hoa viên, nghe hai thần tướng nói chuyện của ta. Hóa ra tất cả đều biết rõ ta là thứ gì, ở đâu đến, chỉ có ta chính mình không hay biết. Hắc chiến thần tướng quân cảnh tượng thật đẹp, thật uy phong sao. Các ngươi cả thiên giới, đều lợi dụng ta. Người không trả lời vấn đề của ta, không sao cả ta trả lời ngươi. Ta dưới chướng không có người nào, là bởi vì các ngươi dù muốn dựa vào năng lực cửa ta, lại kiên kỵ ta, sợ ta muốn nổi loạn, lãnh binh tạo phản. Ta không có tên là các ngươi không muốn đề cập cái tên đó. Ta và chúng sở dĩ có nhiều điểm bất đồng như vậy bởi vì ta căn bản không phải ta. Các ngươi bình tĩnh như vậy, vì biết gió ta vĩnh viễn tùy ý các ngươi bầy bố. Bạch đế không đợi nàng nói xong, đạm nhạt nói tướng quân, ngươi mệt rồi, nói lời hồ đồ quả nhân lượng thứ ngươi chinh chiến mệt nhọc ngươi lui xuống đi. Nàng lắc đầu nở nụ cười, thấp giọng nói ta không nói hồ đồ. Sau ngần ấy năm ta mơ mơ hồ hồ, ta chưa từng giống như hôm nay, giờ phút này ta rất tỉnh táo. Nàng vỗ vỗ ngực phát ra tiếng bang bang, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, lầm bẩm nói, lưu ly li làm tim sẽ không hiểu thế sự sao. Sắc mặt bạch đế liền biến, đột nhiên cao giọng nói, phân phó hình quan, hôm nay đem vô chi kỳ sự tràm. Nhốt vào vô gian địa ngục mãi mãi không được trở mình. Hắn vẫn còn ở đó chuyển đề tài toàn cơ gần như thét trói tay quả nhiên chiến thành bị hắn thành công truyền lực chú ý cao giọng nói, không được giết hắn. Bạch đế điềm nhiên nói, tướng quân là muốn cùng quả nhân mặc cả sao. Chiến thần sắc mặt trắng bạch y phục bạch đế khoát trên người nàng bị gió thổi rất nhanh rơi xuống đất. Nàng trầm mặc không nói, bạch đế nhu thanh nói, vì sao muốn vì một yêu ma mà cầu xin. Nàng thuận miệng nói, bởi vì ta và hắn là bằng hữu Ta và những người này không giống nhau. Ta hiểu rõ bằng hữu là gì, bằng hữu không phải đem lợi dụng. Bạch đế nói, quả nhân không giết hắn, người lui đi. Chuyện hôm nay sau này không được nhắc lại. Chiến thần đột nhiên cả người chấn độc ngầng đầu chừng hắn, ánh mắt đó khiến kẻ khác không rét mà run. Bạch đế cũng vì ánh mắt đó mà cũng sợ hãi lùi hai bước trầm giọng nói, lui xuống quả nhân không muốn nói lần thứ ba. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, lầm bẩm nói, chính là ngươi. Ta nhớ ra rồi, người lấy ngọc lưu ly hôm đó cũng chính là ngươi. Bạch đế sắc mặt kịch biến, nâng tay muốn bắt nàng, không để phòng bên tai truyền tới khanh một tiếng, trước mắt hàn quang thoáng qua, bả vai trái thốt nhiên lạnh buốt máu tươi như mưa chảy xuống. Tay trái của hắn bị chặt đứt bay đi rất xa. chương 24, Lưu Ly Tứ, bạch đế sắc mặt tái nhật của hỏng phá ra âm thanh hừ hừ, lùi lại mấy bước cuối cùng quỳ gối trên đất tay phải gắt gao đè vết thương vai trái, máu tươi phun ra như suối theo vạt áo mà chảy xuống. Chiến thần kinh ngạc nhìn hắn, miệng thở dốc thần sắc chưa kịp bình tĩnh. Sau một lúc lâu, nàng hơi chuyển động một chút quay người bước đi, nhặt cánh tay bị chặt đứt của hắn lên, dùng sức đập lên người hắn, thê thanh nói, trả lại cho ngươi. Các người đối đãi với ta thế nào, bản thân tự hiểu rõ. Lại xá gì cánh tay đứt này cũng có khả năng làm lại được. Nàng nói xong, lại nhặt từ dưới đất lên bạch Sam lúc này hắn khoác lên vai nàng, dừng lại một chút rồi choàng lên người mình, buộc chặt lại nói y phục này, đa tạ ngươi. Trên chán bạch đế toàn là mồ hôi lạnh trầm mặc thật lâu, đột nhiên run rời nói, ngươi đi nhanh đi, đừng ở lại thiên giới. Hành động lần này là đại nghịch, nếu còn lưu lại chỉ sợ khó tránh tội chết. Chiến thần khinh miệt cười một tiếng, không cần ngươi giả vờ hào tâm. Các người đối với hành động của ta là nhân nghĩa, nếu ta không thuận theo thì trở thành ngỗ mịch. Thiên hạ cương nhiên có đạo lý như vậy. Huống hồ ta chạy các ngươi dám nói sẽ không truy cứu sao. giả vờ giả vịt thật làm người ta thấy kinh tờm. Bạch đế thấp giọng nói quả nhân đảm bảo sẽ không có người nào dám đến trách ngươi, việc này chính là thiên giới có lỗi trước ngươi đi đi, không cần trở về. Chiến thần lui từng bước một vẫn cười, lần này lại cười đến phong khinh vân đạm, nếu như ta sợ trách phạt hôm nay sẽ không nháo một chàng. Dù có thiên đại tội các ngươi cùng nhau tăng thêm trên đầu ta. Ta luôn cô độc ta há có gì phải sợ. Nàng xoay người liền đi, đẩy mở cửa sau điện bên ngoài huyên náo không chịu được. Sớm đã có nhiều thần tướng tụ tập muốn sớm mở cửa tầm nã nàng, chỉ là ngại mệnh lệnh của bạch đế trước đó, ai cũng không dám thực thiện xông vào. Nàng trên mặt lộ ra thần thái khinh thường, thấp giọng một tiếng, một đám chuột nhát. Bạch đế biết nàng một khi phát tác đó chính là thái độ điên cuồng, nếu giết đến trước mặt thiên đế thì tuyệt đối chính là đường chết. Bản thân bất luận có bảo vệ nàng như thế nào cũng khó, người ở lại, người hận thiên giới phụ ngươi khi dễ ngươi luôn muốn báo thù có đúng không? Nàng quay đầu ánh mắt sáng quắc có vẻ vừa lòng. Bạch đế cắn răng đứng dậy cả người run dậy không ngừng, máu chảy như suối. Hắn nâng cánh tay xoa xoa hai cái, dùng thần lực phong bế miệng vết thương cho không chảy máu nữa, cởi y phục lộ ra vòng ngực thản nhiên nói, phụ ngươi, khi ngươi, đều là một mình ta gây nên, bầy mưu kế cũng là quả nhân, tiện tay lấy ngọc lưu ly làm tim cho ngươi cũng là quả nhân, cùng người khác không có can hệ. Nguyên nhân của ngày trước liền có hậu quả của hôm nay, quả nhân ngày đêm cắn rứt có lẽ là chờ khoảnh khắc này. Ngươi đến giết quả nhân kết thúc đoạn nhiệt duyên này. Thần thức của quả nhân sẽ tự bảo hộ ngươi cả đời, không để thiên giới oán hận Chiến thần không nói chuyện chỉ im lặng nhìn hắn, tiếng động ngoài điện hoa thanh dung trời, những thần tướng kia hiển nhiên không nhịn được nữa định tiến vào, máu nhỏ giọt trên đất phát ra âm thanh buồn bực. Hết thảy những âm thanh này nghe trong tai nàng và trong tai toàn cơ đúng là kinh tâm động phách. Không biết qua bao lâu chiến thần đột nhiên hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, vì sao muốn đem ta biến thành nữ tử. Ngày trước ta và ngươi cũng coi như quen biết nhau, vì vậy ngươi phải trả lời vấn đề này. Bạch đế thảm nhiên cười, ngươi, ngay cả ta và ngươi từng quen biết nhau đều nhớ rồi. Nàng khinh thường, ta tuy ở Tu La Đạo, là Tu La Ma Thần, cảm thấy ngươi mẫu mực trong sạch cùng ngươi ái mộ kết làm bằng hữu Vốn tưởng rằng có được một chiến hữu ai ngờ rằng à mà thôi, việc này cũ rồi nhắc làm gì, ngươi trả lời ta. Bạch đế buồn bã nói, trước kia ta lớn lên bên bờ thiên hà, là cô cô đem ta nuôi dưỡng. Nàng ấy mỗi ngày ở dưới táng cây dâu diệt bố hát ca cuối cùng hóa thành tảng đá ven sông, không có thần thức. Cuộc đời này của ta đều không quên được nàng ấy. Hắn nhắc tới chuyện xưa đó, không thự xưng là quả nhân nữa, mà dùng ta. Câu trả lời này thật không ngờ tới chiến thần không nói chuyện. Hóa ra dung mạo này là hắn dùng toàn tâm toàn ý nhớ tới hình dáng nữ từ đó, nhìn thấy hình dáng của nàng liền giống như nhìn thấy dáng điệu và nụ cười của người đó, nói tới cũng được an ủi. Hóa ra hắn thường đi thiên hà sướng du, lai hí thế nhân tìm tài vật mọi người đều cho rằng hắn chuyên tâm, đâu ai nghĩ là mượn cớ ngụy trang, mượn tài vật đúc kiếm là giả, viếng cô cô hóa thành tảng đá mới là thật. Chiến thần cười dài một tiếng, đẩy cửa đi ra, nói ta cũng không phải cô cô của ngươi. Người đây là tư tâm tự ý đùa bỡn bậc đế vương bên ngoài. Bạch đế vội la lên, không được ra ngoài. Nhưng lời nói đã chậm rồi, cửa đã bị đẩy ra, bọn thần tướng sớm đã chờ không được mà đi vào, nhát mắt liền đem hai người vây đến tự nhiên cũng nhìn đến cánh tay đã đứt của bạch đế và máu nhuộm định khôn kiếm của chiến thần. Mọi người đều sợ hãi, cư nhiên dám động thủ làm thương tổn bạch đế, đây là tội không thể dung thứ, đủ để đem nàng hành quyết tại chỗ. Thế nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi, dáng điệu lạnh lùng đứng trong đám người, không ai dám tiến lên động thủ tránh trở thành vong hồn dưới kiếm của nàng. Mọi người chỉ đem nàng vây kín, không để nàng đi, những người khác đỡ lấy bạch đế mặt không chút máu, cảnh tượng nhất thời cực kỳ ngượng ngùng. Bạch đế tự mình kiên trì không được bao lâu, chỉ sợ lập tức sẽ ngất lịm, liền thi thảo phân phó, nói không được làm nàng bị thương thả nàng đi thôi. Ai còn dám nghe hắn phân phó, sự tình đã nháo lớn, dù mặt bạch đế lớn đến đâu cũng không thể lấy giấy gói lửa, mọi người chỉ buộc lòng vâng dạ ứng phó qua loa, xa xa đỡ hắn đi. Đang lúc hoảng loạn, bỗng nghe tiếng chuông đang đang truyền tới từng mây bốn phía nổi lên, mọi người đều buông lòng biết thiên đế đã đến, nhất thời cũng lớn mật hơn nhiều trong vòng bao vây chiến thần cũng càng lúc càng nhỏ. Chiến thành cười lạnh một tiếng, nhất thời rút kiếm, nàng đã thay độ rõ ràng, thả chết cũng muốn đánh đòi lại công bằng, giết vài thiên binh thiên tướng, nàng lại cố kỵ sao. Thiên giới vốn không có thần tướng kiêu dũng tiện chiến, đúng là có bọn tiểu bối như Thanh Long, Đăng Xà cũng tính là nhân tài nổi bật nhưng đối mặt với A Tu cũng chỉ khoanh tay vô thố. Chiến thần đã đối mặt với vô số ma thần, không chút thua kém, nói muốn ở thiên giới hoai phong cũng không phí nhiều khí lực. Định khôn kiếm vốn là từ tài vật quý hiếm bạch đế tìm được trong thiên hà mà rèn nên là binh khí chuyên dụng của nàng, hiếm có binh khí nào sánh ngang với nó. Thanh kiếm này từng uống máu của Atula trên sa trường, hôm nay trái lại tàn sát hàng loạt thần của thiên giới, bạch đế ngày đó nếu biết rõ việc này tự nhiên sẽ không còn hăng háo thay nàng chế tạo thần khí. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến nàng chỉ cần một kiếm liền dễ dàng lanh canh đương đương chém đứt mọi binh khí, nàng mở ra một chỗ rộng lớn ở giữa kiếm khí lợi hại theo gió quét qua lập tức thần tướng bên trong đều ngã xuống đất không lấy mạng nhưng đau gân hại cốt là khó tránh khỏi. Trong lúc mọi người đang không có biện pháp bắt nàng, bỗng nghe trên đỉnh đầu truyền tới đinh một tiếng giòn tan, như có vật gì bên trên nhẹ nhàng gõ xuống, chiến thần sắc mặt lập tức biến, lộ ra vẻ thống khổ, nâng tay che ngực ngã xuống đất, không thể cử động. Mọi người trước hết tránh ra, cũng không biết là ai kêu một tiếng, trói lại lúc này mới phản ứng, tất cả cùng lên, đem chiến thần toàn thân sụi lơ trên đất trói lại, đến nàng có năng lực kinh thiên động địa cũng ngoan ngoãn không động. Chiến thần bị mọi người dùng kiếm giữ lấy, miễn cữ ngẩn đầu nhìn lại, giữa không chung là một tòa liễn xa hoa lệ được tường mây bao lấy kẻ hầu bên trong san sát. Trước liễn xa che chắn bởi bức màn tím theo gió mà đong đưa. Sau bức màn tím kia có một người, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng toàn cơ biết rõ chắc chắn là thiên đế. Giờ phút này, bức màn tím bị thiên đế nhẹ nhàng vén lên, hai bàn tay giống như cầm một vật thể ổn ổn không nhúc nhích. Toàn cơ vừa nhìn đến vật kia cảm thấy toàn thân giống như bị quả cân lớn hung hăng nệm xuống, động cũng không thể động. Rất hiển nhiên, phản ứng của chiến thần trở nên kịch liệt bị thứ đó trói buộc toàn thân lạnh run. Vậy cũng không phải phát run vì sợ hãi, mà là một loại nguyên nhân kích động không rõ, gần như là xúc động ban sơ. Trong hai bàn tay kia, nâng chứ một cái chén ngọc lưu ly li nhỏ, cái chén nhỏ rác khuyết một khối, bề mặt vô cùng nhẵn bóng, dường như bị người loại bỏ một khối. Như vậy càng không phải chén ngọc lưu ly li bình thường. Nguyên nhân nó phát ra ánh sáng vạn trượng tàn phát hỏa diễm đoạt đi hồn phách. Tựa như trong chén nhỏ đó là bảo vật linh động tươi sống, nhìn thấy linh hồn. Hai bàn tay kia vẫn còn bắt chứ một cây kích thử bằng đồng cao cao dơ lên, nhẹ nhàng hạ xuống, đập vào trên chén ngọc lưu ly, li, lại phát ra đương một tiếng giòn tan. Ngực toàn cơ như bị đánh trọng thương, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, ẩn ước thấy chiến thần thét trói, tai đầy thống khổ, sau đó dần dần cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Bên tai mang máng nghe được thiên đế thấp giọng chiến thần ngỗ mịch phạm thượng, giam vào thiên lao, chờ ngày thẩm vấn. Thế là, nàng phạm vào tội không thể tha, nhốt vào thiên lao, bị bắt hạ phàm lịch qua 3-4 kiếp, đều là nguyên nhân oán khí quá lớn, cuối cùng không tự sát thì cũng cơ khổ cả đời, động một tí là giết người, cuối cùng bị đưa đến âm tàu địa phủ, theo hậu thổ đại đế và thiên đế phong tỏa toàn bộ thần thức trước kia, muốn nàng giống như Ngọc Liêu Ly sinh ra một lần nữa. Sinh ra tốt một lần, bọn họ đối với việc nàng làm cũng vì vậy mà xóa sạch. Cái gì hậu thổ đại đế nhìn xa trông rộng, cái gì chu phán rộng tâm dậy đạo, cái gì bạch đế tao nhã thanh khiết. Cái gì thiên đế bác ái, bọn họ cuối cùng lựa chọn không đếm xìa tới toàn bộ tội nàng phạm phải. Bây giờ lại cư nhiên cao cao tại thượng tuyên nàng có tội. Toàn cơ đột nhiên mở mắt lọt vào tầm mắt vẫn là thần điện đó, trước mặt là màn băng tiêu, phía trước có thanh đồng đỉnh, ở giữa đốt một thân mộc thơm mắt bóng người sau chướng không rõ ràng lắm, đích thị là thiên đế. Hắn thấp giọng nói tướng quân đều nhìn rõ rồi chứ. Toàn cơ nâng tay, nhẹ nhàng chùi lên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng run dày nói, là các ngươi lừa ta. Thiên đế nhẹ nhàng than một tiếng, nói thiên giới có lỗi trước, xác thật không thể biện giải Toàn cơ cao giọng nói, ngươi cho ta biết việc này, không sợ ta lại lần nữa mưu phản sao. Vẫn nói các ngươi trước hạ thấp thư thái, lợi dụng ta lại muốn ta lượng thứ sao. Thiên đế im lặng không nói lời nào, nàng bỗng cười lạnh nói ta đã quên, ngươi có pháp bảo trong tay, cái chén ngọc lưu ly li kia chỉ cần gõ một cái ta liền không thể động. Hiện tại ngươi không phải đang tính dùng cái đó đối phó ta sao? Thiên đế nhu thanh nói, trước kia, dùng thứ đó là tình thế bất đắc dĩ, hiện tại tướng quân hạ phàm lịch kiếp tâm trí sáng suốt ta tự nhiên sẽ không dùng vật kia trái lại ta còn định mang nó trả lại cho tướng quân. Hòa ngôn xảo ngữ toàn cơ càng nghĩ não càng bóc hòa, từng bước tiến lên, nâng tay liền xé màn băng tiêu xuống, cao giọng nói, người cách màn trướng, mưu tính cái gì. chương 25, liu ly li ngũ, cả bức màn trướng bị nàng xé một cái liền rách toát nhẹ như bông rớt trên đất tình cảnh sau màn trướng khiến toàn cơ kinh ngạc không có người. Trên Long ý một nửa người cũng không có, hoàn toàn rỗng không. Trước lòng ỉ có một chiếc bàn, bên trên cao 3 thức đặt một chén lưu ly li, ánh sáng rực rỡ phát ra như câu hồn đoạt phách tựa như bên trong dấu vô số hỏa diễm màu sắc rực rỡ. Chén lưu ly li bị khuyết một phần, bề mặt trơn nhẫn, có người xuống tay cực nhanh khoét đi phần khuyết đó, nhưng bề mặt mảnh khảnh của ngọc liu ly li không hề lưu lại một vết giản. Toàn cơ trong lòng đại chấn, cổ hỏng hơi căng, gắt gao nhìn chằm chằm chén ngọc lưu ly li kia, dường như đã xa cách ngàn năm cuối cùng lại tìm thấy vật quan trọng Nàng vươn tay ra, ngón tay run dày, muốn nhẹ nhàng chạm đến chén lưu ly, li, bỗng từ hai phía trước sau màn trướng chuyển đến âm thanh của thiên đế, vật đó hôm nay liền trả lại cho tướng quân đi. Nàng lại cả kinh vội và ngẩn đầu chỉ thấy thứ phía tất cả đều là xa trướng, đằng sau mỗi mặt đều có bóng người lay động âm thanh của thiên đế từ bốn phía chuyển tới, không thể đoán được. Sau xa trướng vẫn là xa trướng, bất luận nàng xé rách bao nhiêu cách cũng nhìn không thấy hình dáng của hắn, toàn cơ không khỏi cười lạnh nói thỏ khôn có ba hang. Ngay cả mặt cũng không dám lộ diện. Thiên đế tuyệt không nổi giận, chỉ ôn tồn nói ta có ngàn vạn hình dáng tùy tâm mà động. Tướng quân mong muốn nhìn thấy hình dáng gì của ta. Toàn cơ cao giọng nói ta đối với hình dáng của ngươi không có nửa điểm hứng thú. Ta chỉ hỏi ngươi một câu việc này giải quyết như thế nào. Thiên đế thở dài nói, việc đã đến nước này, thiên giới cũng không có gì để nói tướng quân muốn như thế nào. Xảo quyệt, cư nhiên lại còn đem vấn đề này đẩy cho nàng. Toàn cơ đang muốn phát thác lại nghĩ đến chuyện của bọn người liệu y hoan, trong lòng chợt lạnh vội la lên, người đem tư phượng đỉnh nô bắt giữ, là muốn uy hiếp ta. Thiên đế nói tướng quân tiếp này cuối cùng cũng có người quan trọng ta sao lại bắt giữ bọn họ uy hiếp tướng quân. Tướng quân đừng để tâm ta sẽ nhanh chóng đem bọn họ không bị thương tồn một sợi tóc trà về hạ giới. Ai biết được các người đối với bọn họ động tay chân gì. Năm đó các người cũng đem ta cưỡng ép định tội, đánh vào luân hồi, ngay cả đỉnh nô cũng bị liên lụy, lần này liên lụy đều là người thân thiết với ta kỳ tâm khả trách. Người không nói ta cũng biết các ngươi muốn gì, ta chỉ muốn người đem tất cả bọn họ trả lại cho ta tội gì cũng không tính ta liền vui vẻ mang bọn họ trở về, sau đó là một kẻ đần độn vô tâm vô phế. Các người trước dùng tội danh mưu phản đưa đến cửa nhà ta chờ ta tìm đến lại hạ thấp thái độ là muốn làm cái gì. Cầu xin ta lượng thứ sao. Ha ha. Nói đến chuyện này ta cũng cảm thấy nực cười. Thiên đế Nhu Thanh nói tướng quân có từng nghĩ ta có khả năng không để ngươi biết quá khứ chính ngươi nói hoa ngôn xảo ngữ một phen lừa gạt ngươi, lần nữa khiến ngươi mang mọi người trở về trong lòng ngươi chỉ e là vẫn sẽ cảm tạ ta. Toàn cơ giận tím mặt, không đợi hắn nói xong, khanh một tiếng rút ra định khôn kiếm, chỉ động một cái, xa chướng tứ phía đều bị đốt cháy, 9 cây trụ vàng bàn long gãy ba bốn cái, trong điện một trận lay động kịch liệt xà xà rơi xuống vô số khối ngói, đỉnh thanh đồng chứa hương thơm cũng bị nàng gạt ngã trên mặt đất, đốm lửa rơi lên màn chướng bóc khói nồng nặc, thần điện đang tốt liền bị thiêu thành như vậy. Toàn cơ trong ánh lửa vung kiếm chém loạn, không nói lời nào. Trong lòng nàng lửa giận sâu sắc, chỉ cảm thấy nếu không phát tiết sẽ nổ tung mà chết. Trên mặt nàng có ánh lửa quét qua liền biến thành lệ ngân, thậm chí nàng cũng không rõ bản thân rốt cuộc có khóc hay không, hoặc là nàng không chỉ muốn hủy diệt tất cả thứ trước mặt mà còn muốn hủy diệt chính mình. Lửa lớn kia sung thiên tốt nhất là cứ mang nàng nhấn chìm đi. Đều quên đi tất cả đều là giả. Trở về đi, trở về đi. Chỉ có nàng và tư phượng ngồi ở tiểu trấn Tây Cốc cùng ngắm hoa phượng hoàng nở rồi tàn khắp trời như lửa đỏ. Cả hai cùng nói chuyện, phóng tầm mắt tưởng tượng cuộc sống tương lai, nghĩ muốn đến nơi nào dung ngoạn thời gian như nước chảy trong nháy mắt liền qua đi. Bọn họ đều biến thành hai ông bà lão, hoa phượng hoàng đỏ như máu rơi xuống khắp người. Tướng quân xin bớt giận phía sau liền truyền tới một âm thanh toàn cơ mờ mịt xoay người, lại nhìn thấy trong ánh lửa một bạch ghi nổi bật chính là bạch đế. Nhìn thấy hắn đối với toàn cơ mà nói giống như đổ thêm dầu vào lửa, nàng cao giọng nói tốt. Người đến rồi. Hôm nay lấy đầu của người an ủi lòng ta nàng Vung kiếm muốn lên, lại nghe Bạch Đế thảm nhiên nói, tướng quân muốn giết quả nhân, quả nhân tuyệt không chống cự, nhưng vẫn còn vài việc muốn để tướng quân hiểu rõ. Toàn cơ cầm kiếm hiểm trở lệch qua bên tai hắn, oanh một tiếng đập vào cuộc trụ, đốm lửa nhỏ rơi là trả trên đất thần điện bị thiêu sẽ nhanh chóng đổ sụp khói lửa tứ phía cuộn lên, hai người thoát ẩn thoát hiện trong ánh lửa. Bạch Đế thấp giọng nói, tướng quân cho dù làm ma thần Thu La cũng là một vị anh hùng. Về việc đấu với bọn tu la xâm phạm thiên giới hiển nhiên thâm sâu độc ác kỳ thật biện pháp này do tướng quân tự mình đề ra. Người nói bậy toàn cơ chỉ cảm thấy hoang mang. Bạch đế trầm giọng nói, đúng vậy tướng quân ngày đó kỳ thực là nói đùa, nhưng quả nhân lại nhớ trong lòng. Trong lòng quả nhân vẫn luôn cầu may, chỉ mong tướng quân tự nguyện bất quá là lừa mình dối người, việc này quả nhân vẫn bội phần ái náy, dày vò. Nhưng chỉ mong tướng quân hiểu rõ, bày ra mưu kế này thậm chí ra tay động thủ cũng chỉ có một mình quả nhân cùng với người khác không hề can hệ thiên đế lại càng không rõ. Thành âm thiên đế từ bốn phía truyền tới trong trẻo ôn nhu ái khanh không nên đem toàn bộ lỗi đổ lên người mình. Phạm giàn có một câu tục ngữ chăm nghe không bằng một thấy ta và ngươi ở đây nói càng nhiều đối với tướng quân mà nói càng không tốt. Quá khứ đến tột cùng ra sao, sao không để chính nàng tự mình xem đi. Bạch đế dập đầu, nức nở nói, hạ thần to gan đã đem đến tai họa cho thiên giới, khẩn xin thiên đế giáng tội ta. Tất cả tội danh thần tự mình gánh vác, thiên đế nhu thanh nói ái khanh đứng dậy, việc này nói cho cùng vẫn là thiên giới xin lỗi tướng quân. Kết quả ra sao vẫn xem ý của tướng quân, tướng quân ta đưa ngươi đi xem tình cảnh của năm ấy, được chứ? Toàn cơ thấp giọng nói, xem thì thế nào, xem xong là có thể coi tất cả như chưa từng xảy ra sao. Thiên đế nói cũng không phải ta là muốn tướng quân hiểu rõ toàn bộ quá trình. Toàn cơ sở run một lúc mới chậm chậm gật đầu. Thiên đế âm thanh trong trẻo nói, nhân ngày đó quả hôm nay chư bàn ân oán tận quy bụi trần. Giọng nói vừa rứt lửa lớn trong đại điện trong nháy mắt đều tiêu tan, tầng tầng xa chướng hạ xuống, hương thơm theo gió phả vào, mang mái tóc dài của nàng cuộn lên. Hỏa diễm nhiều màu sắc rực rỡ trong chén lưu ly li kia nhảy nhót, tàn phát thứ ánh sáng câu hồn đoạt phách dường như muốn đem thần hồn người ta hấp thu vào trong tất cả mọi thứ xung quanh tối sầm lại giống như màn đêm tối đen. Toàn cơ cực lực muốn rời tầm mắt khỏi chén lưu ly li thế nhưng thứ kia dường như có sức mạnh ghê gớm, bất luận nàng mạnh như thế nào tầm mắt cũng không nửa điểm rời đi được. Trong cơn hoảng hốt, chỉ thấy hai bàn tay trong bóng đêm rũi ra, phát ra ánh sáng trắng giống như một con bướm trắng khổng lồ. Hai bàn tay cầm chứ một cây kích thử bằng đồng cao cao dơ lên làm động tác gõ xuống. Toàn cơ quá sợ hãi, vội la lên, không được gõ. Nàng vẫn chậm chạp nói kích thử khi nhẹ nhàng gõ xuống, vừa vặn gõ vào viền của chén lưu ly li phát ra một tiếng đương trong chèo thanh túy. Nàng trong lòng chấn động thật kỳ dị, không có bất cứ đau đớn gì, chỉ cảm thấy trước mặt một trận cuồng phong thổi qua, nháy mắt liền biến mất. Nàng vội nâng tay ôm mặt bên tay chỉ nghe tiếng gió không ngừng, giống như đang gào khóc thảm thiết. Không biết qua bao lâu tiếng gió mới rừng toàn cơ do dự buông tay, trước mặt đột nhiên hiện ra ánh sáng, nhìn đến cảnh sắc xung quanh thập phần kỳ lạ, một đảo Ngân quang vừa rộng vừa dài lué lên mang hai bờ phân chia, bờ sông là hoang mạc mờ mịt sương mù như cái lồng chảo xa không thường một bên khác chỗ nàng là non xanh nước biếc chim nhỏ hoa thơm cực kỳ mỹ lệ. Ngân hà rộng lớn lại càng kỳ dị, nước bên trong ứ đọng ven bờ còn có một cây gỗ dựng thành cọc trên đó buộc một chiếc thuyền. Toàn cơ đi tới, vừa nhìn liền thấy thuyền kia không có đáy, như vậy lại nhẹ như lông ngỗng nhẹ nhàng nổi lơ lừng không động đầy. Cảnh tượng này đối với nàng mà nói có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ. Toàn cơ do dự đi một đoạn, chỉ cảm thấy đường núi gập gành xoay quanh, trong mắt đều là màu xanh biếc, phía trên một đoạn bỗng nhiên có tiếng người nói chuyện, nàng vội vàng muốn trốn, nhưng chợt nghĩ đây là cảnh trong quá khứ, không ai có thể nhìn thấy mình, liền ở lại theo thanh âm người kia đi tới. Trên đường núi có một tòa lương đỉnh bạch ngọc phát quang tứ phía, toàn cơ liếc mắt liền nhìn ra đó là dùng cả khối bạch ngọc chạm khắc mà thành, thủ bút thiên giới điển hình chỉ có bọn họ mới xa xỉ như vậy. Hai người trong đỉnh đang ngồi đối diện nhau, một người bạch tri phong thần tuấn lãng, thần thái phi dương, đích thị là bạch đế năm đó. Tên còn lại toàn cơ rụi mắt, chỉ cảm thấy một mảnh hốt hoảng, cũng không cách nào thấy rõ hình dạng người đó, chỉ cảm thấy ẩn ước người nọ vóc dáng cực cao thân thể đỏ hồng, thập phần dữ tợn, nghĩ đến cũng không thấy đẹp ở đâu cả. Đây nhất định từng là nàng rồi. Ngày đó bên tai nàng nghe một thanh âm, mang theo đùa bỡn hỏi nàng, hình dáng này quá xấu chi bằng làm lưu ly mỹ nhân đi. Khó trách người nọ nói nàng quả thật quá khó coi. Toàn cơ cười, cười khổ một tiếng, trong mắt tựa hồ có nước mắt chạy xuống, vạn phần không cam lòng, ngàn lần ủy khuất cuối cùng xoa xoa mắt hít một hơi thật sâu. Hai người trong đình hình như đang uống rượu, uống đến không dậy nổi, không biết cười nói cái gì, bạch đế một ngụ uống cạn rượu trong chén, cười cười, đột nhiên thở dài một hơi. Bên người nọ có tâm tư, lập tức liền đoán ra tâm sự của hắn, tức thì an ủi nói, hiện giờ hai giới giao chiến, người trong lòng yêu lự, sao không cùng ta chia sẻ. Toàn cơ nghe thanh âm người nọ thô rát, bất nam bất nữ, khó nghe muốn chết, không khỏi miễn cưỡng cười đến lợi hại. Không nghĩ tới mình từng là nam nhân. Bất quá từng nghe nói bọn Tu La không có giới tính, sự chế diễu này, nàng thật sự là bất nam bất nữ. Nếu đệ tư phượng biết được, không biết y sẽ cười nói nàng thế nào. Bạch đế thở dài nói kế đô huynh là anh hùng của Tu La giới, chắc hẳn hết sức khó khăn. Nhưng thật ra là tiểu đệ liên lụy huynh, là hầu kế đô kia cười sẳng sạc nói, người quá coi thường ta rồi. Giao tình giữa ta và ngươi, sao có thể vì hai giới mà tổn hại nói xong đột nhiên chép miệng, nhíu mày nói thật đáng giận, bọn hắn không nghe ta tu la đạo lâu ngày không chiến tranh liền cảm thấy thua kém hơn đã chết. Lần quay lại này thế nào lại phạm đến thiên giới? Ta từ trên xuống dưới đều đã khuyên can, nhưng lời hưởng ứng chiến tranh quá lớn, không thể can ngăn. Nào cùng ngươi uống một chén, trò chuyện giải sầu. Ha ha, nào cạn hết ly này. Hắn lại rót hai chén rượu, hai người hết sức xúc động chuyện nói đều là hai giới giao tranh. Bất luận là hầu kế đô an ủi thế nào, bạch đế kia cũng mặt ủ mày trao. Vô Chi Kỳ từng nói, năm đó Tu la và thiên giới giao chiến, những chiến sĩ Tu la đó đều kiêu dũng thiện chiến đánh trận so với những thần tiên chỉ biết suốt ngày nằm sắp ẩn giật chỉ biết lạnh lùng đạm nhạt quả thật không thể ngang sức thiên giới bị đánh thật sự rất thảm thảm đến mức nào ai cũng không biết sau này chiến thần xuất hiện thiên giới mới dương mi phun khí, phản kháng đem đám Tula đánh đến thảm. Toàn cơ mắt nhìn hai người uống càng lúc càng nhiều, la hầu kế đô đã tám phần say, nói chuyện bắt đầu hàng hồ chữ có chữ không, bạch đế là vì tâm tư trùng trùng nên ngược lại rất tỉnh táo. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên cười nói, nếu như kế đô huynh là người của thiên giới thì tốt lấy dũng mãnh phi thường của kế đô huynh, bọn tu la đó có thiên binh vạn mã xông đến ta cũng không sợ hãi. Một câu này tất nhiên là nói đùa, cũng là một câu say rượu, nếu vào lúc bình thường mà nói, chỉ sợ la hầu kế đô trong lòng phải nói thầm cả bùi, nhưng một hồi này hắn say đến lộn xộn chẳng những không tức giận cư nhiên còn cười, sang sẵn nói chú ý này của ngươi thật tốt, đáng tiếc ta ngày thường cao lớn thô cách không giống người của thiên giới Mỹ mạo cẩn thận, nếu không ta liền có thể giúp ngươi một phen, thế nào? chương 26 Liêu Ly Lục Là hầu kế đâu cũng không thể tưởng tượng nổi, một câu nói đùa lúc say này của hắn đã mang vận mệnh hắn từ đó hoàn toàn thay đổi. Sau khi hai người đều say khước, họ đều tự mình trở về, bạch đế ở trên giường chờ mình chằn chọc nơi chiến tuyến không ngừng có tin tức bại trận truyền về cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không tới một tháng bọn Tu La sẽ chiếm được thiên giới. Sông Nhược Thủy vốn là bức bình phong ngăn cách giữa thiên giới và Tu La Giới, lại ngăn không nổi sự tấn công hung mãnh của bọn chúng. Lúc Bạch Đế biết được bọn Tu La băng qua sông bằng thuyền gỗ không đáy, không khỏi kinh sợ toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cách này y chỉ nói cho một mình La Hầu Kế Đô biết còn dặn đi dặn lại ngàn vạn lần không được tiết lộ chỉ vì Tu La Giới đối với thiên giới luôn nhìn chằm chằm, nếu không may có một ngày hai bên ngăn cách họ còn có một đường để gặp nhau. Bạch Đế và La Hầu Kế Đô quan hệ mật thiết như nghĩa kim lan, thường xuyên cùng nhau xuống hạ giới uống rượu, nghe hát. Nhưng La Hồ Kế Đô là Tu La, đóng giả phàm nhân không giống cho lắm, Bạch Đế cũng không thể đi Tu La giới cùng hắn, y đi nơi đó chẳng khác nào là dê con rơi vào hang hổ, cũng may La Hồ Kế Đô cũng không kiên kỵ việc này, cách thức qua sông này giúp bọn họ thường xuyên tới lương đình cùng nhau đối ẩm, uống rượu, vui cười thật cũng rất thỏa lòng. Hiện giờ cách này bị bại lộ tất cả người của Tu La đều biết Bạch Đế đúng là rất lý trí nhưng cũng không thể không hoài nghi La Hồ Kế Đô, nhưng về mặt tình cảm lại nhận định là hắn tiết lộ. Bất luận như thế nào hắn cũng là tu la cái gọi là không cùng loại tộc này, kỳ tâm tất thù, bề ngoài tuy rằng thân thiết, ai biết được trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Kế hoạch mở rộng lãnh thổ này, cảm tình cá nhân trong đó chỉ sợ nhỏ như kiến. Bạch đế vẫn luôn nhắc nhở chính mình không thể nghĩ như vậy, nhưng chuyện như thế một khi đã nảy lên ý niệm trong đầu thì giống như dịch bệnh, nhanh chóng lan ra, đến cuối cùng y gần như nhận định chính là hầu kế đô đã nói lộ ra. Hắn động dã tâm, hắn muốn thôn tín thiên giới. Bạch đế nghĩ đến việc này trên lưng toát một tầng mồ hôi lạnh. Một khi đã như vậy y cũng không thể ngồi chờ chết nên nghĩ cách khác mới phải. Thiên đế đối với việc tu la giới xâm phạm cũng không lưu tâm, ngài ấy là người giảng giải nhân quả duyên pháp. Nhưng bạch đế y tuyệt không phải người giảng giải nhân quả duyên pháp. Lẽ nào ngồi chơ mắt nhìn người của tu la giới đem thiên giới tiêu diệt sạch sẽ? Chiến tuyến có trinh thám về báo tin, nhìn y thần sắc cổ quái lúc trắng lúc xanh, không khỏi run dày trong lòng, thử mở miệng hỏi, bạch đế có gì phân phó. Y sợ run thật lâu, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, cuối cùng miễn cưỡng định thần, nói, người đi bí mật tra xét một chút, xem là ai đem cách thức qua sông tiết lộ ra chỉ ít đem thiên giới loại bỏ, cũng có thể thần tiên nào đó đã nói lộ ra làm bọn tu la biết được. Trinh thám đáp một tiếng, vội vã rời khỏi. Bạch đế rốt cuộc ngủ không yên, trong đầu đều là la hầu kế đô Hắn muốn thôn tín thiên giới, hắn dã tâm cuồng vọng, một khắc cũng không được bình yên. Là hầu kế đô là nhân vật anh hùng của Tu La giới. Nơi đó tàn bạo chưa được khai hóa, bọn tu la suốt ngày chỉ trò muốn đánh nhau, muốn xâm lăng, đều là một đám ô hợp tụ tập một nơi, hợp thì đến không hợp thì tan, không có tôn ti nghiêm cẩn như thiên giới, ai mạnh chính là anh hùng, kỳ lạ ở chỗ, ngay cả phàm nhân cũng không bằng được Vì vậy, ngàn vạn năm khó có thể có được một la hầu kế đô thông minh sáng suốt, dũng mãnh phi thường ở A-tu-la tự nhiên sẽ cực kỳ trói mắt. Nếu hắn giúp quê hương của mình xâm lược thiên giới thì thiên giới thực sự chỉ có một đường chết. Bạch đế đầu mày nhíu chặt chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn cũng chẳng biết tại sao. Trong đầu đột nhiên nhớ đến ngày đó la hầu kế đô say rượu nói đùa y cười nói nếu la hầu kế đô là người của thiên giới, vậy y cái gì cũng không cần quan tâm nữa. Câu trả lời của la hồ kế đô khiến y trước mắt sáng ngời, nhưng nghĩ đến kế sách này không thể được sau đó liền bỏ cuộc. Nhưng giờ phút này y giống như ma quỷ, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải làm như thế nào biến hắn trở thành người của thiên giới, mà không để hắn hay biết. Tục ngữ nói rất hay, người bất nhân ta bất nghĩa. Y nhận định là la hồ kế đô phản bội trước, vậy bất luận chính mình có làm gì cũng không có lỗi. Thậm chí y cự tuyệt suy nghĩ bí mật kia có thể do y làm lộ ra. Ước chừng theo bản năng, y hy vọng bí mật kia chính là hắn làm lộ như vậy y mới danh chính ngôn thuận mà đánh nước cờ này, đem hắn dùng cho thiên giới, bản thân cũng sẽ không có nửa điểm hổ thẻ. Sau nhiều năm y hồi tưởng lại chính mình khi đó chỉ cảm thấy chính mình bị tâm ma lai tạp hoàn toàn sa đọa Vì cái gọi là lương tâm của mình, bỏ qua tương lai của người khác y cũng từng an ủi bản thân đây là vì an nguy của chúng sinh thiên giới, hy sinh một tu la đổi lại yên bình lâu dài, sự hy sinh này tự nhiên hết sức có giá trị. Thế nhưng bất luận là chúng sinh như thế nào, cũng không có lý do khiến người khác muốn sống không được muốn chết không xong, càng huống hồ gì dùng cái chết của phần lớn sinh mệnh để đổi lấy yên ổn, người nọ bị hy sinh thậm chí còn không biết sự tình. Đúng vậy, y lừa hắn, là hầu kế đô vĩnh viễn cũng không biết được huynh đệ mình cực kỳ tin tưởng, vào buổi tối hôm đó ý niệm xoay truyền một cách đáng sợ bày kế đưa hắn vào tuyệt lộ. Bạch đế như vậy ngồi cả buổi tối, mãi đến khi kim ấn trên mờ bàn tay không ngừng nhảy nhót chuyển động y mới đột một kinh hãi, phát hiện là la hầu kế đô liên lạc với y, y bất xác không tự chủ được toát mồ hôi lạnh toàn thân ướt đẫm. Y phải tiên hạ thủ vi cường. Bạch đế đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, một phen mở cửa, ngoài cửa rất nhiều kẻ hầu còn có chúng thần tướng canh giữ thiên giới. Mọi người nhìn y cũng không nói chuyện, hoặc là cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa thấy qua hình dạng chật vật như vậy của bạch đế, đầu tóc tán loạn, y quan không trình tề. Bọn họ chỉ im lặng nhìn y, trọng trách cả thiên giới hiện giờ đều đặt trên vai y, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm y, tràn đầy hy vọng và tin tưởng bạch đế nhất định sẽ có biện pháp. Đúng là móng sắt của bọn Thu La lần nữa tiến lên, nhưng bạch đế nhất định có biện pháp ánh mắt bọn họ như vậy nói với y. Bạch đế trong lòng cười khổ trong nháy mắt đó y hận không thể giống thật to hoặc là xông vọt đến trước mặt thiên đế ôm lấy chân long ỷ mà khóc thật lớn. Nhưng khóe môi y hơi nhách lên, đạm nhạt nói quả nhân muốn ra ngoài một chuyến chúng khanh canh giữ ở đây không được vọng động. Y đờ đẫn rời khỏi chúng thần trong điện hướng lương đỉnh nhỏ ngày thường cùng la hầu kế đô gặp mặt mà đi. Trong lòng y ẩn chứa một bí mật to lớn thế nhưng trên mặt cư nhiên lại không lộ ra. Đây chính là tính cách của bạch đế, một khi đã quyết định việc gì, mặc kệ đúng sai, y đều sẽ làm tốt nhất hơn nữa sẽ không nhìn đến hậu quả. Hoặc là chính là loại tính cách đó khiến y có thể ngồi vững vị trí bạch đế, trường quản đông phương, người người ca tụng. Là hầu kế đô sớm đã chờ trong lương đình, vừa thấy y đến liền lập tức ngoác tay, đến muộn. Ta còn tưởng ngươi có chuyện quan trọng, hôm nay sẽ không đến. Bạch đế thản nhiên cười nói tiểu đệ đúng là có chuyện quan trọng, nhưng kế đô huynh đã mời, làm sao dám không đến. Y đi vào lương đỉnh, đột nhiên phát hiện dưới chân la hầu kế đô dẫm một người, mặc áo tràng xanh, xem thân hình bên ngoài đích thị là người của thiên giới. Nghĩ là bị hắn đánh một trận, lúc này mặt xanh như chết, không động đẩy. Y thần sắc chợt biến, thất thanh nói, đây là làm gì? Là hầu kế đô cười hắc hắc dùng chân đem người kia đá lăn tới, nói ta hôm qua nghe được bọn Tu La biết được cách thức qua sông Nhược Thủy quá sợ hãi dò hỏi bọn hắn, đúng là như thế thật. Hóa ra bọn hắn giam giữ người này làm chiến lợi phẩm, ai nghĩ hắn lại tham sống sợ chết, mọi người hứa với hắn sau khi chiếm được thiên giới tuyệt sẽ không giết hắn, hắn liền đem cách thức qua sông nói ra. Ta nghĩ kẻ phản bội này giữ lại cũng là tai họa, liền lén đem hắn ra đây đánh một trận. Bất quá đến cùng cũng là người của thiên giới, ta không thực tiện giết hắn, giao cho ngươi xử lý đi. a hóa ra là như vậy bạch đế cúi đầu nhìn người nọ, lờ mờ nhận ra đó là thủ vệ trông coi tây hoa viên. Nơi tây hoa viên đó gần kề tu la giới, là nơi bị đánh hạ trước tiên, hắn bị bắt đi cũng là bình thường. Bạch đế mỉm cười, lấy trong tay áo ra một bầu rượu chậm chậm rót hai chén, bừng đến trước mặt la hầu kế đô ôn tồn nói, đa tạ kế đô huynh đã vì thiên đế ta mà bắt kẻ phản đồ ta lấy làm hổ thẹn Trên mặt la hầu kế đô đột nhiên đỏ hồng, thấp giọng nói ta kỳ thật cũng không làm gì. Luôn để ngươi đến mời rượu, thật làm phiền. Bạch đế cười nói ta và huynh là huynh đệ, không nên nói những lời này Kế đô huynh tiểu đệ kính huynh một chén. Là hầu kế đô kia cẩn thận bưng chén rượu uống một ngụm đột nhiên cười một tiếng nói ta hôm nay đến ngoại trừ đem kẻ phản đồ này về còn có một việc muốn nói với ngươi. Người vốn mẫu mực khoan hồng chắc chắn sẽ không cười ta. Bạch đế thư thưởng không tập trung nói kế đô huynh lại khuất mắt có chuyện gì cứ nói ra. Là hầu kế đô lúng túng nói vì sao gọi ta là kế đô huynh. Chẳng lẽ nhìn ta so với người lớn hơn rất nhiều sao. Bạch đế thoáng sửng sốt một cái, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề khó này, do dự một hồi mới nói, đây là tiểu đệ tôn sưng cũng không có ý gì khác. Huynh nếu không thích ta sau này đổi lại gọi là kế đô. Là hầu kế đô cười một tiếng, có vẻ đối với từ kế đô rất vui vẻ, cách một lúc lại nói ta ở Tu la không có phân âm dương, cao thấp, sau khi lưỡng tình tương duyệt liền có thể tự mình chọn giới tính nam hay nữ, nữ tử của la giới dung mạo diễm lệ người có nghe qua chưa? Bạch đế nghe hắn lại nhảy lằn nhằn phí lời, trong lòng sớm đã không nhịn được nhưng lại không thể mặc kệ, liền mỉm cười coi như trả lời. Là hầu kế đô nhìn y, biết y không tin, lại nói ta cũng có chọn giới tính nam, nữ, nếu chọn nam giới, vậy thì thân thể sẽ không biến đổi, nếu chọn nữ nhi, sau 7, 7 49 ngày sẽ thoát thai hoán cốt đến lúc đó ngươi vẫn cùng ta xưng huynh đệ sao. Bạch đế trong lòng phiền loạn thuận miệng cười đáp, đến lúc đó liền gọi kế đô ngươi là muội muội cũng được. Là hầu kế đô sang sàng cười to đứng dậy nói đã như vậy vậy ta đi sau 77 49 ngày người đến lương Đỉnh ta hồi sinh cùng ngươi tương hội Bạch đế không nghĩ đến hắn nói đi liền đi tức thì vội la lên sau 49 ngày thiên giới đã gặp thảm họa sinh tử đều không cách nào xác định há có thể nói đến cùng nhau ở đây uống rượu đàm chuyện phiếm là hầu kế đô sừng sờ quay lại nhìn y thần sắc u ám đầy tâm trạng liền hiểu được căn bản những lời trước đó y hoàn toàn không để trong lòng Hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi đừng quá lo lắng ta nếu cùng ngươi thể sống chết cùng tiến cùng lui tự nhiên sẽ giúp ngươi. Bạch đế tiếc nuối, nói, ngươi tương trợ thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng miệng khuyên bảo tu la là chủng tộc man dở chưa khai hóa, ngươi có thể thuyết phục được sao? Là hầu kế đô hơi phẫn nộ, lạnh nhạt nói, ngươi hà tất đau khổ bức bách ngươi mong ta có thể khuyên thế nào? Bạch đế thật lâu thật lâu cũng không nói cảnh tượng nhất thời lâm vào yên lặng ngượng ngùng. Chẳng biết qua bao lâu y đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn mỉm cười, ôn tồn hỏi, kế đô, ngươi còn nhớ lần trước uống rượu, ngươi đã nói gì không? Là hầu kế đô lại sừng sốt, lần trước hắn uống quá nhiều, cùng y nói cũng không ít, hắn làm sao có thể mỗi câu đều nhớ rõ. Bạch đế chậm gì gì nói, kế đô đáp ứng ta, vì thiên giới mà tận lực. Vân huệ này giống như núi cao biển sâu, tiểu đệ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ghi khắc trong lòng. Là hầu kế đô cuối cùng sừng sờ căng thẳng nhìn tay áo bạch đế mở rộng trước mắt hình như có vô số đoá hoa phiêu lạc hương thơm ngào ngạt. Trong tim như có sợi dây đột nhiên thắt chặt rốt cuộc không tin được mà ngơ ngác nhìn thiếu niên phong thần tuấn lãng trước mặt người này mặt trầm như nước nhưng lại nhìn không rõ nỗi lòng của y. Cánh hoa trùng trùng điệp điệp rơi xuống đem hắn chôn xuống thật sâu thân thể là hầu kế đô cao lớn phanh một tiếng ngã trên đất ngủ thiếp đi. Bạch đế nắm lấy cổ áo mang hắn nhấc lên, nhìn thật lâu trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ quái, vừa vui mừng, vừa nhẹ nhõm lại dường như lập tức sẽ rơi nước mắt. chương 27, liu ly thất, cái dáng điệu tươi cười đó, khiến toàn cơ ở một bên nhìn đến lông tóc đều muốn dựng đứng giống như bị một thùng nước đá lạnh bút rội từ đầu đến chân, chỉ muốn bỏ chạy. Phía sau tai chuyển đến âm thanh của thiên đế tướng quân nàng như bị kim đâm một cái rồi đột nhiên thét trói tai ta không muốn xem nữa. Không muốn xem nữa. Nói xong, hai đầu gối đứng không vững, hai chân mềm nhũng khuyệu xuống đất, chỉ cảm thấy hai tay không ngừng run dẩy, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, mười ngón tay mềm nhũn không cách nào nắm lại được. Nàng cố sức đưa tay lên mặt mồ hôi và nước mắt hỗn loạn hòa vào nhau dính ở bên môi, khổ sở đến cổ họng cũng nghẹn ngào. Đây chính là chính nàng đề nghị muốn bang trợ thiên giới. Trong lời của Bạch Đế, rõ ràng là một câu nói lúc say y cư nhiên như thế ghi nhớ trong lòng, có thể thấy lòng dạ thâm sâu. Người này dụng tâm độc ác nham hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn. Thiên đế ôn tồn nói, tướng quân bị bạch đế mang về thiên giới, lập tức có người đem việc này báo với ta. Ta nghĩ thiên giới và tu la giới lần này kết oán quá sâu, nhất thời không cách nào hóa giải, nếu lại làm hại tướng quân, chỉ sợ việc này vĩnh viễn cũng không có hồi kết, nên dặn dò bạch đế đem ngươi trả về. Việc này ta cũng có lỗi vì không đích thân khuyên dài. Đợi đến khi hiểu ra ý định của bạch đế thì mọi chuyện như ván đã đóng thuyền không thể vãn hồi. Toàn cơ không nói chuyện, chỉ phát run tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Thiên đế nhìn tình trạng này tiện thể nói, nếu như vậy tướng quân theo ta trở về đi, không cần xem nữa. Hắn đang muốn rút lại pháp thuật, thình linh toàn cơ thấp giọng nói, đừng ta muốn xem tiếp. Lời mới vừa rồi ta không nói nữa, ta muốn xem nàng lau hai cái trên mặt ngẳng đầu, khuôn mặt hồng hồng, chật vật không thể tả. Chẳng qua là thù hận khắc cốt trước đó dường như đã tiêu tán hơn phân nửa, biến thành nổi bi thương sâu sắc. Cảnh trí xung quanh thoáng cái biến đổi thành một gian phòng nhỏ âm u trên bàn dài ánh nến như hạt đậu, nhẹ nhàng nhảy nhót, chiếu ra hình ảnh một bóng đen ngưng trệ không nhúc nhích chỉ có ngọn nến nhảy nhót quỷ dị. Trong góc tường đặt một chiếc bàn dài làm bằng ngọc bích la hồ kế độ im lìm nằm đó ngủ say xưa, khóe miệng còn lơ đãng tươi cười. Bạch đế cầm nến nhìn nàng, trong tay cầm một cây bút chu sa chầm chậm vẽ lên người nàng giống như phát họa hình dáng, vô cùng chuyên chú vô cùng nghiêm chỉnh Nét mặt toàn cơ đã khôi phục bình tĩnh im lặng nhìn một màn này. Chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót nói không nên lời. Kế đô đầy sức sống đáng thương kia, vừa mới thổ lộ tâm tình nhi nữ song giống như một nụ hoa non mềm chưa trải nghiệm qua tình ái ngọt ngào thân thể kia đang muốn thoát thai hoán cốt cũng không thử chạm đến trái tim người, rồi đột ngột giữa lúc đó đã bị vùi lắp. Chỉ mong nàng vĩnh viễn ngủ như thế, không cần tỉnh dậy nữa. Chắc chắn trong mộng không có người phụ lòng nàng, cũng không có người phản bội nàng, càng không có cảnh giết chốc tàn khốc kia đồ sát cả ma thần. Hết thảy đều tốt đẹp, hết thảy đều hoàn hảo chính là như lúc ban đầu, như những hạt sương sớm mong manh. Đột nhiên, mí mắt toàn cơ giật một cái, theo bản năng, nàng lấy tay ấn xuống dùng sức đề lại, trước mắt sao kim nhảy loạn rồi nổ tung bạch đế xuất ra một thanh trùy thủ dài, trong suốt sinh đẹp, theo dấu bút chu sa tinh tế rạch xuống. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, động tác của y nhất thời tạm dừng, vội vàng lột xuống bạch Sam che đi thu la đang nằm trên bàn giống như lúc chiến thần đại náo thiên giới, y đem y phục xúc nàng phủ thêm vậy. Y buông trùy thủ lãnh đạm kéo mở cửa tiếng bước chân bên ngoài lập tức chạy đến cấp bách lo lắng kêu la, bạch đế bệ hạ. Thiên đế có khẩu dụ truyền đến. Tiếp theo, một người đàn ông toàn thân đen như mực chạy vào bên trong, người này ước chừng 20 tuổi thật tuấn Mỹ, chỉ là rất lạ mặt trước khai minh môn chư thần bao vây cũng không nhìn thấy hắn. Bạch đế đợi hắn tiến vào, lập tức chờ tay đóng cửa, nói, khẩu dụ gì? Người nỏ lại nhìn đến chiếc bàn trong góc tường. Bạch Sam Phập Phồng, rõ ràng là một người cao lớn, sắc mặt chợt biến, vội la lên thiên đế có khẩu dụ, lệnh Bạch Đế lập tức mang Tu La bắt được trả về, không được làm hại nói xong hắn đột nhiên nói, Bạch Đế người đó chính là Tu La ngài bắt được sao? Bạch Đế không người nghe hết khẩu dụ của thiên đế, một lời cũng không nói, lúc nghe người nọ hỏi mới đạm nhạt nói, đúng vậy. Người nọ ba phần sợ hãi, bảy phần tò mò, nhìn chăm chăm nửa buổi, hỏi, Bạch Đế ta ta có thể nhìn một cái không? Bạch đế nhách môi, mang theo ý cười, huyền vũ hiện giờ cũng có thể lên xa trường, thế nào lại muốn nhìn người ta. Hóa ra nam từ đó là huyền vũ, sau này bị vô chi kỳ giết chết ca ca của bạch đế. Mặt hắn ửng hồng, lầm bẩm nói ta nghe mọi người nói, Atula đều ba đầu sáu tay, quanh thân có hỏa diễm, rất hung mãnh Cho nên có chút tò mỏ. Bạch đế đi đến cạnh bàn nhấc Bạch Sam lên, nói ba đầu só tay là hình dáng chiến đấu, bọn họ tự mình làm ra bộ dáng tranh nanh, thân hình cao lớn, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Huyền Vũ không ngờ rằng y sẽ mở cái đó ra thoáng cái nhìn thấy gương mặt quỷ dị của La Hồ Kế Đô, vất vả lắm mới vịn thường đứng vững, trong lòng sợ hãi run dày nói, hắn hắn sẽ không tỉnh lại chứ. Bạch đế dừng một lúc không trả lời, thình lình hỏi, khẩu dụ của thiên đế là lệnh quả nhân đem Thu La này trả về. Huyền Vũ Gan ngày càng lớn, một mặt đưa mắt nhìn Tu La trên bàn, một mặt nói, đúng vậy. Đúng vậy, thiên đế còn phân phó ngài mau chóng đưa trở về tốt nhất đừng làm hắn bị thương. Ngài ấy nói, lấy oán báo oán vĩnh viễn sẽ không yên bình. Chúng sinh lục giới và thiên giới đều chân quý, không nên tranh đoạt, không ham danh lợi. Nếu chỉ vì chiến tranh mà mất đi tâm tưởng này, vậy thì rất tồi tệ. Bạch đế cười lạnh thấp giọng nói, lấy oán báo oán, vĩnh viễn sẽ không yên bình. Lẽ nào muốn thiên giới lấy đức báo oán chắp tay đem mạng cho người khác, từ nay trở đi sinh linh đồ thán sao? Huyền vũ vội vàng nói, đương nhiên không phải. Ý của thiên đế là không cần lấy giết chốc chống lại giết chốc mà muốn cảm hóa bọn họ. Lại nói ứng long bọn họ cũng đang trên chiến trận, chúng ta sẽ không thua. Bạch đế lão nhân ra ngày trước hết đừng từ bỏ hy vọng. Bạch đế trầm giọng nói thế gian nếu như có thể cảm hóa tu la, vậy tu la đạo còn cần thiết để tồn tại chăng Các ngươi nên hiểu rõ, trên đời có một vài thứ âm ngoan, nếu không lấy bạo chế bạo, vĩnh viễn cũng không có đường lui. Thiên giới và lục giới chân quý, há có thể để kẻ khác dương oai trên đầu? Nếu không khiến bọn họ biết lợi hại, còn nói cái gì cảm hóa? Huyền Vũ nhìn thần sắc y quỷ dị, trong lòng không khỏi kinh sợ, đang suy nghĩ tìm lý do rút lui thì Bạch Đế lại nói: "Thiên đế ta rộng lớn, nhân vật tuấn nhã không thực tiện chiến đấu, cho nên hôm nay bại như trẻ che." Quả nhân vắt óc suy nghĩ cuối cùng nghĩ đến một biện pháp thuyệt diệu, không tổn hại một binh một tướng vẫn có thể đem Tu La trục xuất. Huyền vũ kinh hỉ, liên thanh hỏi biện pháp gì. Bạch đế đạm nhạt nói, Tu La này tên là La Hầu Kế Đô, là nhân vật anh hùng của Tu La giới, có năng lực kinh thiên động địa. Quả nhân muốn đem hắn sửa lại, đem hồi sinh từ nay trở đi dốc lòng vì thiên giới. Huyền vũ quả thật không nghĩ tới có biện pháp như thế cũng không rõ là vui mừng hay hoảng sợ cách một lúc mới do dự nói nhưng mà hắn là tu la. Ngài sửa như thế nào để hắn vì thiên giới dốc lòng. Huống hồ thiên đế có khẩu dụ lệnh ngài lập tức thả hắn việc này trước hết vẫn nên bẩm báo với thiên đế đi đã. Bạch đế sắc mặt biến đổi đột một dương tay cầm lấy trùy thủ trong suốt sắc nhọn tiếp theo dơ tay chém xuống. Chỉ nghe ca một tiếng, đầu của tu la kia bị y bị dao chém xuống lăn lộc cột trên đất, đôi mắt hơi chấp rồi nhắm lại, không động đẩy nữa. Máu tươi bắn ra, phun thành chấm chấm trên trần nhà. Huyền vũ sợ đến sụi lơ trên đất lời muốn nói đều quên hết. Bạch đế cầm trùy thủ lao vào bạch sam, lạnh nhạt nói quả nhân có phương pháp bảo đảm an toàn, người ở lại xem quay về bầm cáo thiên đế thiên giới có một vị ừ, gọi nàng là chiến thần đi. Chiến thần có bản lĩnh trộn thiên hoán nhật đi đối phò A Tula quả là thượng sách. Huyền vũ sao còn có thể nói được lời gì, nghe tiếng loạt xoạt ở một bên chỉ nhắm mắt không dám nhìn. Không biết qua bao lâu lại nghe tiếng của bạch đế tim của Tu la hóa ra là hình dạng này cùng với hồn phách dây dưa cùng một chỗ, chẳng trách cứng như vậy. Hắn trong lòng tò mò mở mắt lại thấy trên tay bạch đế đang nâng một vật thể lốm đốm nhiều màu sắc tựa như ngọn hỏa diễm sáng quắc đang khiêu vũ quang hoa huyến lệ câu hồn đoạt phách. Bạch đế thuận tay lấy một cái chén lưu ly li trên bàn, mang ngọn lửa bỏ vào bên trong, ngọn hỏa diễm lại chậm chậm thấm vào trong, không thể lấy ra được nữa. Bạch đế thấp giọng nói, không hay rồi. Đúng là có thể đem cơ thể nàng tái tại, nhưng mà người không có tim làm sao có thể làm việc. Y nhú mày lấy chén lưu ly, li, nhìn nửa bụi cũng không có đường xoay sở. Lúc này ngọn hỏa diễm đột một bùng lên, trong phòng phát ra một lượng ánh sáng cực đại, chỉ cảm thấy chén lưu ly li quang hoa chuyển động, đẹp không tả nổi. Bạch đế đột một nghĩ ra một kế quay đầu nhìn thân thể tu la khiếm khuyết kia cười nói, hình dáng này thật khó coi, người đã muốn làm nữ tử cớ gì lại không làm lưu ly li mỹ nhân đi. Y ngẩn đầu nhìn gian phòng nhỏ, nhìn đến bức chân dung và pho thượng ngọc lưu ly li trên kệ sách là dung mạo của cô cô gương mặt mỹ diễm, làn thu thủy lưu tuệ thần thái an tĩnh tú lệ cực kỳ. Y nhớ tới ngày trước bên bờ thiên hà, lòng không khỏi bùi ngùi quay đầu phân phó, nói, người đi lấy thượng ngọc lưu ly li đến đây, cẩn thận chút, đừng làm rơi Huyền vũ sợ hãi đi đến kệ sách cẩn thận từng ly từng tí đem pho tượng đến, run dày hỏi, bạch đế sau này ăn nói thế nào với thiên đế. Huống hồ ngọc Lưu ly làm thân thể, há không phải vừa chạm đã vỡ sao. Bạch đế cười nói, quả nhân tự có thần lực, ngươi không cần yêu lử. Cầm lấy, mang tới đây. Huyền vũ vội vàng đem pho tượng đặt trên bàn, cúi đầu nhìn thấy trên bàn toàn là máu đen, thi thể tu la thảm không tả nổi, lông mau trên người dựng ngược, trên tay mềm nhũn chỉ nghe đương một tiếng, pho tượng ngọc lưu ly li kia sẩy tay rơi xuống chia 5 xẻ bảy. Hắn sợ đến hồn phách bay mất, chỉ biết cúi đầu không nói một lời. Bạch đế thở dài nói, không thể thành sự, bảo quả nhân và thiên đế làm sao yên tâm giao thiên giới cho các ngươi. Y nâng tay đem chén lưu ly li cắt một khối, tim tu la đã sớm dung hòa vào trong cùng với chén lưu ly li tuy hai mà một. Khối này cắt xuống ước chừng kích thước bằng nắm tay, màu sắc rực rỡ, cực kỳ mỹ lệ. Ý mang mảnh vỡ ngọc liu ly li và vật thể kia đặt cùng nhau, Nhu Thanh nói tâm nguyện của kế đô là làm nữ tử, bây giờ tiểu đệ thay ngươi hoàn thành di nguyện, sau này ước hẹn sinh tử sẽ chẳng tách rời nữa. Ý lấy chén lưu ly li làm tim, mảnh vỡ ngọc liu ly li làm thân, thi truyền thần lực trong lúc đó trong phòng sáng rực không thể không nhìn rõ. Huyền vũ không rời mắt qua một lúc lại nghe bạch đế bùi ngùi nói thành công. Từ hôm nay liền làm một lưu ly li mỹ nhân đi. Hắn mờ mịt trợn mắt chỉ thấy một nữ tử trần trụi nằm cuộn mình trên mặt đất mài hoa tóc đen, da rẻo oánh nguận trắng tuyết đang nhắm mắt ngủ say thần thái an tĩnh mỹ lệ. Nhưng toàn thân đều là vết sẹo lưu lại huyết hồng, chính là do hắn xảy tay đánh vỡ pho tượng ngọc lưu ly, không thể không thừa nhận đúng là không được hoàn mỹ. Huyền vũ không khỏi ngây người, trong lòng loạn cao cao cũng không biết mình đang nghĩ gì. Bạch đế lấy bạch Sam che lên người thiếu nữ cúi đầu nhìn thật lâu thấp giọng nói tên la hồ kế đô, hôm nay sẽ được chia thành hai nửa. Nàng là kế đô chén lưu ly li là la hầu chỉ mong nàng vì thiên giới dốc sức trục xuất cuồng đồ, khôi phục bình yên an lạc. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, trường 28, liu ly li bát. Kể từ đó kế đô dưới chướng của bạch đế tùy tâm sử dụng y cũng không có bẩm cáo với thiên đế. Huyền vũ sợ hãi uy nghiêm của bạch đế tất nhiên một chữ cũng không dám làm lộ ra chỉ do lúc buồn bực nên tự rót tự say trong lúc say rượu đã liên tiếp nói ra từ đó thuộc hạ dưới chướng cũng nghe được ít nhiều lời đồn cũng nổi lên tứ phía. Sự tình giống như bạch đế đã suy tính quả nhiên kế đô trên chiến trường đánh đấu thắng đó những kẻ tu la từng đem thiên giới bước đến đường cùng căn bản đều không phải đối thủ của kế đô. Sau trận đại chiến ban đầu toàn thắng, Bạch Đế vui mừng đã đích thân ban hoàng kim giáp và tử vân khôi, lại đích thân đi thiên hà tìm tài vật quý hiếm, vì kế đô chiến thần mà là một thanh bảo kiếm phù hợp tên là định khôn. Chiến thần này mặc danh kỳ diệu xuất hiện, chẳng biết tại sao nhận được sủng ái của Bạch Đế, ngoại trừ vài người biết được nội tình thì những kẻ bên ngoài đều dối dít đoán lai lịch của nàng. Hơn nữa theo lời đồn được truyền ra từ huyền vũ. Trong lúc nhất thời cả thiên giới đều là lời đồn thổi, có người nói nàng là quái vật do không gian trời đất ngưng kết thành, không có thần chí, chỉ biết chém giết, đợi sau khi đánh xong Atula sẽ bị giam cầm để tránh liên lụy thiên giới cũng có người nhận ra dung mạo của nàng chính là nữ tử trước khi hóa đá ven bờ thiên hà. liền nhận định nàng chính là nữ tử diệt tơ năm đó biết được thiên giới gặp đại nạn nên hiền linh tương trở cũng có người nói chiến thần căn bản là một người có sát tâm do thiên giới bí mật làm ra. Không có hồn phách, không có ý nghĩ chuyên dùng giải quyết kiếp nạn như A-tu-la. Có kẻ lớn mật đi hỏi bạch đế, y cũng chỉ cười mà không nói, chiến thần hiển nhiên càng trở nên thần bí. Cuối cùng, lời đồn thổi đến đỉnh điểm, truyền đến tai thiên đế, ngài đặc biệt triệu bạch đế và chiến thần đến diện kiến. Ngày đó, dương quang sáng trói, hoàng kim giáp của chiến thần rực rỡ. Bạch đế ở ngoài điện thay nàng mang tử vân khôi, ngầng đầu nhìn sắc mặt của nàng, nàng vẫn như ngày thường, nét mặt không có biểu cảm. Đây là chiến thần một tay y tạo ra, là dùng huyết nhục và hồn phách của huynh đệ thân cận nhất hỗn hợp tạo ra một người như vậy, tạo ra giống như một hài tử. Gặp thiên đế, không cần kinh sợ nhìn ánh mắt của ta hành sự là tốt rồi y nhu thanh phân phó, kỳ thật cũng không trông mong nàng có thể nghe thấy. Nàng giống như tượng gỗ, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng sẽ không, vừa không nói chuyện cũng không có biểu cảm, suốt ngày chỉ dựa ở trước lan can ngẩn người, không biết nghĩ tới tâm sự băn khoăn gì. Có lúc ánh chiều ta rơi vào trong đáy mắt, mênh mông khói sóng, ngược lại sẽ phản xạ ra một loại ánh sáng kỳ dị giống như la hồ kế đô đang sống lại bên trong nữ tử này, suy xét những thứ mà vĩnh viễn bạch đế cũng không hiểu được. Lúc ấy, loại thần khí phong nhã kia lại xuất hiện trên nét mặt nàng, loại thần sắc đó khiến bạch đế có cảm giác bất an, y cũng không vui khi nàng lộ ra thần sắc này, thần sắc này sẽ khiến y nhớ tới một vài việc không thoải mái. Vì đại kế của thiên giới phải hy sinh bất kỳ người nào đều đáng giá y cứ thủy chung mà nghĩ như vậy. Đại môn vừa nhẹ nhàng mở thần điện tĩnh mịch dần dần hiện ra trước mắt. Về chuyện của chiến thần, bất luận thiên đế có phản ứng gì, bạch đế đã quyết định tuyệt không đổi ý, bất luận như thế nào cũng phải chờ cho đại kiếp của thiên giới qua đi, sau đó mới nhận xử phạt. Vào đi chữ y vỗ vỗ bảo vai nàng, bảo nàng vào trong. Tay nàng đột nhiên bắt trụ tay áo y, có ý lưu luyến như là sợ y đi mất. Kể từ lúc nữ tử đó được hồi sinh chưa từng có hành động như thế, bạch đế có chút giật mình, quay đầu cầm tay nàng, nhu thanh nói, thế nào? Khanh sợ sao, nàng hạ khóe mi, đôi môi đỏ thẫm khẽ mở cúi đầu chậm rãi, giọng khàn khàn nói, trong lòng hoàng. Đó là lần đầu nàng nói chuyện, bạch đế kinh ngạc qua một lúc lâu nói không nên lời, ngơ ngẩn nhìn sắc mặt của nàng, ánh mắt nàng dạng dỡ lưu truyền, dường như có thiên ngôn vạn ngữ khiến lòng hắn dối bời. Nàng lại nói, không muốn đi đánh trận, trong lòng rất phiền thanh âm ấy mềm mại, huyền truyền. Bạch đế sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, chức trách của người chính là thủ vệ biên cương, thiên giới không nuôi người nhàn hạ, mỗi người đều có chức trách của chính mình, không thể tùy hứng ngông cuồng. Nàng hé miệng không nói, bạch đế lần nữa nhìn rõ thần sắc của nàng, chỉ cảm thấy thâm sâu không thể dò được dường như ngây thơ vô tâm, lại dường như đang âm thầm học hỏi, rất nhanh sẽ hiền lộ. Trong lòng y không vui nhưng đến bây giờ há có thể chỉ hoãn. Chỉ đành trước hết đem nàng đi gặp thiên đế. Thiên đế liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của nàng, trên điện không nói gì, chỉ khen ngợi vài câu, sau đó đem hai người đến một thư phòng nhỏ, hạ xa trướng xuống thật mạnh, bên trong yên tĩnh không một âm thanh. Thiên đế ẩn sau màn trướng, thật lâu mới nói, người rất to gan. Bạch đế thốt nhiên quỳ xuống, cúi đầu sát đất âm thanh sang sảng nói, hạ thần chỉ một lòng suy nghĩ cho thiên giới. Tự biết việc này trọng đại, không dám cầu thiên đế khoan thứ, nhưng thiên giới chỉ có mình nàng có thể đối đầu a Atula, vạn lần mong thiên đế hãy định tội sau. Thiên đế không nói chuyện với y ánh mắt sau trướng sáng quắc, dán mắt vào trên mặt nữ tử qua một lúc lâu, nhu thanh nói, người tên gì? Nữ tử đó lắc đầu, do dự nói, chiến chiến thần. Kế đô đây là tên, bạch đế tự mình nói, người bên ngoài đều không biết, chính nàng cũng càng không biết. Bởi vì nàng đối đầu a Atula đánh đầu thắng đó kiêu dũng thiện chiến, vì vậy bạch đế bèn tạo ra thanh thế thuận theo chúng nhân mà gọi chiến thần, đây không phải là danh hiệu gì nhưng lại bị nàng xem như tên. Bạch đế vội vàng nói tiếp nàng có tên gọi tên là Kế Đô. Nàng ấy chợt nghe hai chữ Kế Đô, đầu mày khẽ giật nét mặt lộ ra suy nghĩ. Thiên đế ôn tồn nói, chiến thần về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt. Nàng cũng không biết lễ nghĩa, phiêu nhiên xoay người liền đi. Cả căn phòng rơi vào không khí trầm mặc đến nghẹt thở, bạch đế trên chán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng càng không dám thở mạnh, chẳng biết qua bao lâu thiên đế đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi đem ta lừa dối thật tốt. Bạch đế chỉ cúi đầu như thế, không dám đáp một lời. thiên đế lại nói, sau này tên kế đô đừng nhắc lại, việc đã đến nước này, kiếp của ngươi cũng là kiếp của nàng. Ta thấy nàng thiên phú cực cao trong sáng thông đạt, chỉ sở cái tên trong quá khứ sẽ khiến nàng nhớ ra manh mối, danh hiệu chiến thần này cũng đủ rồi Ta phong nàng là tướng quân, lãnh một vạn binh chấn thủ biên thùy. Người đã đem nàng biến thành người của thiên giới thì phải đối đãi chân thành, không thể lừa dối nàng, chỉ mong nàng ngày sau đắc đạo quang minh thông đạt. Bạch đế vội la lên thiên đế, vạn lần không được để nàng lãnh binh. Nói xong liền đem chén lưu ly li nâng lên, đem việc thế nào lấy tim rồi hồi sinh la hầu kế đô nói ra một lần, đúng là bây giờ ngây thơ vô tri khó tránh ngày sau ngộ ra tiền căn hậu quả, giả sử dưới chướng nàng có binh lính, đến lúc đó lĩnh binh tạo phản trái lại Tu la nổi loạn càng nhiều hơn. Thiên đế điềm nhiên nói, người nếu biết rõ hậu quả này, trước đó sao còn lớn mật làm sàng bậy, tùy tiện đùa cực vận số của chúng sinh, ngươi tự hỏi lòng mình có xứng làm bạch đế hay không? Bạch đế buồn bã nói chuyện này là hạ thần lớn mật ngông cuồng, nàng hận cũng chỉ có hạ thần. Ngày nào đó nếu muốn phục thù, hạ thần sẽ đợi được chết tuyệt không để nàng chờ lâu. Thiên đế nói, ngươi bây giờ nói đến ngay thẳng phóng khoáng như vậy, chờ đến lúc đó, nàng đến giết ngươi còn ân oán thì vĩnh viễn không biến mất. Ngươi giết là hầu kế đô, kể từ đây trở đi đã trở thành kẻ địch của tu la giới, nàng lại giết ngươi, từ đó trở đi sẽ trở thành kẻ thù của thiên giới. Thù càng thêm thù, làm sao có thể biến mất, bạch đế mồ hôi trên lưng ướt đẫm, một lời cũng không nói ra được. Thiên đế chầm mặt thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng thôi. Có lẽ đây đã định là kiếp số của thiên giới, ngay cả tôn sư của thiên giới cũng không thể nắm trong tay. Liền theo ý ngươi, không để nàng lĩnh binh, một mình xông pha xa trường. Ngày khác nếu phát sinh biến cố, liền nấp sau nàng, mặc nàng tức giận tuyệt không chống cự phản kháng. Bạch đế cả kinh nói thiên đế sao lại nói lời này. Vậy hôm nay làm tất cả không phải uổng công vô ích hay sao. Thiên đế nói thế gian vạn vật vạn sự nguyên bản đều là hư không. Không sinh ra có âm dương phản chuyển tương sinh tương khắc. Thiên giới vốn là hư không Tu la cũng là hư không trong tâm ma của ngươi chính là thứ nhìn không thấy. Bạch đế im lặng không nói lời nào trong lòng hình như xúc động thiên đế thở dài nói người buông xuống đi. Bạch đế lại nói, hạ thần còn có thỉnh cầu, khẩn cầu thiên đế nghe qua. Người nói, đúng là hạ thần có tâm ma nhìn không thấy, nhưng quả thật không thể chơ mắt nhìn thiên giới bị chu diệt. Ngày nào đó kế đô nhớ lại hết sự tình, hạ thần sẽ tự mình chờ huynh ấy đến giết cầu xin thiên đế đừng truy cứu tội. Mặt khác ra thịt của la hồ kế đô đã được hạ thần hung đúc tinh luyện thành hai món thần khí uy lực cực đại, xin thiên đế ban tặng cho mãnh tướng, sẽ như hổ thêm cánh. Thiên đế nói, thần khí cất vào trong kho, không thể sử dụng. Ngày nào đó sẽ xảy ra biến cô ta cũng không thể chắc chắc. Đến lúc đó lại nói tiếp, bạch đế bất đắc dĩ, chỉ đành lui ra. Ra đến cửa điện, ở xa xa chỉ thấy chiến thần đang đứng sau lan can tháo xuống tử vân khôi, mái tóc như mây tùy gió vũ động, hình thái biển diệu, không nói nên lời. Giống như nữ tử diệt mây hóa đá bên thiên hà, giữa thiên hà tinh quang rực rỡ, uốn lượn quanh co, giống như Lưu kim toái ngọc. Hai gò má có thể so với Minh Châu Bảo Ngọc sáng trói rạng rỡ khiến kẻ khác say mê. Trong lòng bạch đế truyền đến một cảm giác bi thương, mãi đến giờ phút này y mới tỉnh ngộ việc mình làm là một tội lỗi to lớn. Thiên đế nói đúng một nửa tâm ma của y một nửa là nhìn không thấy, một nửa là ham muốn ích kỷ. Y chậm chậm đi tới cùng nàng ngắm mặt trời mọc, mặt trời như lửa phân diễm huyến lệ. Ta xin lỗi người, kế y thấp giọng nói một câu, nhìn hai mắt trong veo của nàng đang im lặng nhìn mình, y liền nhẹ nhàng cười, vuốt ve hai cái trên đầu nàng không nói gì nữa. Toàn cơ đột nhiên mở mắt dường như thoát ra từ mộng cảnh, vẫn còn mang theo chút mơ hồ. Lúc này nàng nằm trên một tòa cung điện hoa lệ cùng với thần điện lúc trước hoàn toàn không giống nhau, chén nhỏ lưu ly li im lặng đặt trên bàn trong điện ban lan mỹ lệ. Xung quanh vô cùng an tĩnh, trong gió mang theo mùi đàn hương. Nàng vội vã ngồi dậy. Lại nhìn bốn mặt màn trướng che phủ, bạch đế liền đứng trước xa trướng sắc mặt tái nhợt thế nhưng không hề sợ hãi im lặng nhìn nàng. Trong lòng nàng từng trận xúc động, muốn tiến lên đem y chém chết cũng không biết vì sao cơ thể không thể động đẩy, hoặc là chính là hầu kế đô không muốn giết y. Môi nàng run dày va vào nhau nói không nên lời, nước mắt thành dòng. Thiên đế ở sau trướng nói, tướng quân hiện tại đã rõ tiền căn hậu quả, nên làm như thế nào toàn bộ đều theo ý của tướng quân ta tuyệt không phản đối. Toàn cơ xoa xoa chán, cực lực muốn trốn thoát những thứ đáng sợ kia, nghe thiên đế nói như thế nàng khó tránh khỏi kinh ngạc thế nào. Các người vừa cưỡng ép vừa đe dọa đem ta tới đây chính là để ta đưa ra quyết định sao. Thiên đế nói, không sai, thiên giới phụ tướng quân quá nhiều, bạch đế làm ra sự tình kia cũng do ta dạy đạo không đạt. Ta khó tránh khỏi tội lỗi, tướng quân trở thành tướng quân, một khắc kia bắt đầu thiên giới đã từ lâu không còn là bậc tôn quý cao cao tại thượng trong lòng chúng sinh nữa. Tiếp số này cũng hiền lộ sự đổ nát tướng quân có bất kỳ quyết định gì ta tuyệt không can dự. Toàn cơ thấp giọng nói cho dù ta ở đây đem các người giết hết có thể trở lại quá khứ sao? Có thể xem như tất cả không xảy ra chuyện gì sao? Ta giết Tu La Đồng Tộc thân sát luyện thành thần khí cũng giết qua thần của thiên giới. Ta còn có thể đi đâu? Ta rốt cuộc đang làm gì? Không ai nói chuyện vấn đề này của nàng ai cũng không chịu giải đáp. Qua một lúc toàn cơ lại nói, các ngươi hiện tại nói đến Quang Minh chính đại, nếu đã dương cổ đợi chết, vì sao lúc đó không thực hiện lời hứa mà còn bắt ta hạ phàm? Chương 29, Lưu Ly Cửu. Thiên đế nhẹ nhàng nói ta cũng có tư tâm, những gì ta nói tướng quân vẫn sẽ nghĩ đó là giảo biện, vậy cũng hết cách. Nhưng xin tướng quân suy nghĩ kỹ, nếu lúc đó tướng quân một thân đầy oán hận, đem thiên giới tàn sát hàng loạt để báo thâm thù, sau đó sẽ như thế nào? Với một nhân vật như tướng quân sát khí sung thiên đến nơi nào cũng đều mang tới tai họa chấp niệm sâu sắc cuối cùng kết cục cũng rất đau khổ tự kết liễu chính mình oán khí không cách nào vơi được. Việc này nói cho cùng là thiên giới ái náy hổ thẹn với tướng quân, không thể liên lụy đến chúng sinh lục giới, đảo lộn chật tự được. Toàn cơ lạnh nhạt nói còn lý do, ngươi dựa vào cái gì nói rằng ta sẽ đến nơi nào đó giết người, đem tới tai họa. Đều là tự ngươi phỏng đoán cả. Thiên đế Nhu Thanh nói tướng quân không nhớ sao. Tiền kiếp của người đều là oán khí, gây hại một phương cơ khổ đến già. Đó là ai làm hại chứ? Toàn cơ không nói chuyện, lẻ nào chỉ có bọn họ được lợi dụng người khác lại không cho người khác phẫn nộ sao? Lại nói, nàng phải đối với bọn họ mang ơn vì đã để họ lợi dụng chỉ vì bọn họ là thiên giới, là thần tiên đắc đạo, một đám người tôn quý, được bọn họ lợi dụng ra thịt luyện thành thần khí, linh hồn biến thành hung đồ chém giết, đây là vinh quang vô lượng của nàng sao? Tiên đế lại nói, sau đó ta đem ngươi tới cho hậu thổ đại đế, dặn dò ngài ấy hết lòng dạy đạo cho ngươi. Một kiếp này của tướng quân sáng suốt thông đạt cuối cùng không hung không hại cũng có được người quan trọng trong sinh mệnh ta cũng vui thay cho ngươi. Tướng quân lẽ nào còn không hiểu như vậy so với làm hung đồ chỉ biết tàn sát tốt hơn rất nhiều sao. Lúc trước tướng quân hỏi ta, ngươi có thể phân biệt không phải thần không phải tu La Thiên Hạ không có chỗ dung thân thế nhưng nhân gian không phải cố hương tướng quân lưu luyến sao. Ý nghĩa thực sự của việc trở thành người bảo vệ hạnh phúc của chính mình, lẽ nào có thể mặt sát tất cả ở phàm gian để khiến bản thân rơi vào cơn thịnh nộ nghiệp chướng? Hắn hỏi rất thành khẩn, tình cảm chân thành, toàn cơ cũng có chút động dung đứng dậy chắp tay nói, không dám, 18 năm sống trên thế gian làm ta hiểu ra rất nhiều vấn đề trước kia quả thật chưa từng nghĩ đến. Toàn cơ cảm tạ thiên đế đã an bày. Nói xong, nàng bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lãnh liệt nhìn bạch đế, lại nói, nhưng oan có đầu, nở có chủ, đúng là hiểu ra rất nhiều lý lẽ ta cũng không thể lượng thứ cho việc mà người nào đó đã làm đối với ta và chuyện thiên giới đã im lặng sau đó. Thiên đế nếu nói ta vẫn còn oán khí ta cũng hết cách nhưng trong lòng toàn cơ chỉ biết lý lẽ này, không có bất luận kẻ nào có tư cách bày bố sinh mệnh của người khác. Là hầu kế đô cũng được trừ toàn cơ cũng tốt, hoặc là trong mắt thiên giới chẳng qua ta cũng chỉ là một sinh mệnh hèn mọn không đáng nhắc tới. Có cái gì oán hận cũng có thể dùng đạo lý khiến đối phương thần phục và tìm ra thấy nguyên nhân của thù hận. Bất quá, mạng của ta đúng là hèn mọn đối với ta mà nói cũng rất tốt rồi, ta sẽ tự mình nắm trong tay, không giao cho bất cứ kẻ nào đùa bỡn. Khi dễ người khác người cũng được thần cũng xong. Ta không thể lượng thứ. Nàng rút định khôn ra, có lẽ là về đến thiên giới nên định khôn kia khuếch đại bội phần, phát ra thanh quang u nhiên, lãnh liệt bức người. Đôi còn người ánh lên thanh quang đáng sợ âm u, nàng bình tĩnh nhìn bạch đế thấp giọng nói ta không cần ngươi nhường, cũng không cần ngươi dương cổ chờ chém. Tư thế này của ngươi đối với ta mà nói đều vô dụng. Ngươi thân là bạch đế tự nhiên có thần lực ghê gớm chúng ta đấu một trận công bằng. Sống hay chết tùy mệnh số, thiên đế thở dài nói tướng quân. Ta không phải tên tướng quân nàng thản nhiên nói ta tên là trừ toàn cơ. Bạch đế sắc mặt tái nhợt thông thả bước lên phía trước ôm quyền kính cẩn đối với người sau màn trướng, nói hạ thần phạm phải tội lỗi, vạn nhất có chết đi cũng là đáng tội. Hạ thần cuối cùng khẩn xin thiên đế bất luận kết quả ra sao cũng đừng truy cứu trách nhiệm đối với toàn cơ. Tiền căn hậu quả đều là thần gây ra kết cuộc tai hại này cũng nên để thần đảm nhiệm. Thiên đế thở dài một tiếng thấp giọng nói nhân ngày đó quả hôm nay. Cũng tốt ta cũng có tội toàn cơ, người nói không sai, oan có đầu nở có chủ thiên giới hổ thẹn với người ta vốn là trí tôn của thiên giới, sẽ cùng với bạch đế hứng chịu cơn phẫn nộ của ngươi để kết liễu đoạn nhiệt duyên này. Toàn cơ gật gật đầu, rất tốt, nàng xoay người đem chén lưu ly li trên bàn đặt sát ngực. Thời gian rất lâu rồi, loại cô tịch đó, khe hở như thế giữa không gian trời đất tựa hồ đều được điền bổ vào phần khuyết. Đúng vậy, trong chén lưu ly li này là một bản thể khác của nàng bị người ta móc ra. Ngày đó, là hầu kế đô vừa động tình liền gặp đại nạn lâm đầu, giả sử nếu hắn còn sống, sau thất tuần 7749 ngày biến thành nữ từ Tu La Diễm Lệ lại là cảnh tượng như thế nào đây? Bất luận nàng có thể ở bên cạnh Bạch Đế hay không cũng nhất định sẽ sống không bằng chết. Vậy thì sẽ không có trừ toàn cơ cũng sẽ không có được những chuyện vừa phiền não vừa ngọt ngào, hạnh phúc của kiếp này. Tư vị làm người, nàng tận cùng cũng không hiểu được. Toàn cơ ghim chặt chén lưu ly. Li. Không kìm nổi lòng mình mà rơi lệ thấp giọng nói, là hầu ta thay người báo thù. Nàng chưa từng nếm trải mùi vị của hạnh phúc liền tùy ý nàng đi. Bất luận sinh mệnh hèn mọn tới đâu cũng là loại hạnh phúc của chính mình, làm người có gì không tốt. Tiên hỏa rơi xuống, lốm đốm như sao giống như hoa phượng hoàng ở tiểu trấn Tây cốc cuồng phòng cuộn lên đầy trời xinh đẹp mỹ lệ. Thần điện ở núi Côn Lôn này tuyệt mỹ hoa lệ, trong nháy mắt chìm trong hỏa diễm, ánh lửa sung thiên, mây khói bốc lên, phẳng phất như cả bầu không đều gắn liền vào thiên hỏa, thiêu thành một màu hồng mãnh liệt. Bên ngoài truyền tới tiếng động kinh thiên động địa chư thần trấn giữ ở núi Côn Lôn nhìn thấy cảnh tượng thiên hỏa rơi xuống nhất thời đều bị dọa hỏng, tất cả dối rít chạy trốn, gọi tên Thiên Đế và Bạch Đế. Nhưng bất luận bọn họ có như thế nào xông tới cũng không chạm được vào cửa thần điện chỗ này đã bị thiên đế hạ xuống, chỉ có thể ra, không thể vào. Thiên hỏa liên miên rơi xuống, rơi xuống phòng óc hoa cỏ, trong nháy mắt tất cả đều bốc cháy. Chư thần không có chỗ trốn, ôm đầu bỏ chạy, nhưng chạy được một đoạn đột nhiên phát hiện lực kia đối với mình không có tác hại, cứ vậy thẳng tắp xuyên qua cơ thể rơi xuống đất cũng không có bị thương, nhất thời đều ngây người, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thiên đế thấp giọng nói toàn cơ lòng dạ lương thiện ta thập phần cảm kích. Toàn cơ đạm nhạt nói, đây là tội của ngươi và bạch đế, những người khác không có can hệ, bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự, cũng chỉ là kẻ tiểu nhân không phân biệt đúng sai mà thôi. Người bây giờ cảm kích ta quay đầu nhất định sẽ hận chết ta. thiên đế lúc đầu không hiểu, nhưng hắn thần thông quảng đại lập tức hiểu rõ ý tức của nàng, hóa ra nàng muốn đem núi côn lôn thiếu thành đòi chọc khiến cho đám thần tiên này rốt cuộc không cách nào xuống đây được nữa. Lửa này càng cháy càng cao theo tường quang chạy lên thiên đỉnh, cháy đến thiên giới. Nhìn dáng vẻ, nàng vẫn muốn đem thiên giới thiêu chín. Thiên giới lại nói, ngươi không hại tánh mạng đã là lấy đức báo oán ta vẫn thật lòng cảm kích. Toàn cơ cười cười, nói ta sẽ không hại tánh mạng, ngươi trốn ở sau chướng, lửa cháy không tới thần điện này, ta cũng không nhìn thấy ngươi cuối cùng là hình dạng gì, cho dù muốn gây thương tổn cũng không thương tổn được tới ngươi. Ngươi là thiên đế, ta động không được tới ngươi mà thôi, nhưng mạng của bạch đế, sao ta có thể bỏ qua? Nàng buông chén lưu ly xuống, cầm kiếm hướng đến chỗ bạch đế mà đi, không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn đem y chém chết. Thiên đế đúng là không đành lòng, cũng chỉ có thể ở sau chướng khẽ than thở. Tu la trong lòng có chấp niệm, đã nhận định sự tình rồi, thì dù là người của kiếp này bản tính cũng không thay đổi, thiên đế có lòng khuyên giải nhưng lại không khuyên giải được nàng. Toàn cơ vẫn tiếp tục đi đến trước mặt bạch đế, bình tĩnh nhìn y, nói, lấy vũ khí đi. Bạch đế lắc lắc đầu nhấc y phục lên ngồi sổm xuống đất thấp giọng nói quả nhân dương cổ chờ chết tuyệt không phản kháng y cười áo để lộ ra lòng ngực lại nói nàng là muốn chảm thù hay moi tim quả nhân tuyệt sẽ không nhăn mặt cau mày. Toàn cơ thấp giọng nói lấy vũ khí, người xem thường ta, vẫn xem thường người từng làm huynh đệ với ngươi Bạch đế thảm nhiên cười, nói quả nhân ngày trước dùng thủ đoạn đê hèn đến bắt kế đô, hôm nay kế đô hà cớ gì lại nói công bằng. Ở trong bộng cảnh y gọi cái tên kế đô này vẫn không hiểu ra sao, bây giờ y vẫn gọi cái tên này, theo bản năng trong lòng toàn cơ sinh ra một loại xúc động bùi ngùi. Từ trước tới nay, tất cả mọi người đều nói người có tâm ma là nàng. Đến cuối cùng, người có tâm ma là bạch đế. Nếu giờ phút này người đứng ở đây là la hồ kế đô, hắn nhất định trước tiên sẽ hỏi một vấn đề, ví dụ như người rốt cuộc có coi ta là bằng hữu hay không? Lại ví như trong lòng ngươi ta đến cùng có vị trí như thế nào? Hoặc giả là, sau khi làm tất cả những việc này đối với ta, ngươi có hối hận hay không? Nhưng mà nàng cái gì cũng không hỏi, nàng đã không còn là la hầu kế đô nữa rồi, nàng là trừ toàn cơ. Tất cả những chuyện trước đây đều tựa như mây khói tiêu tán nàng nhẹ nhàng nói, nhất định khôn kiếm trong tay. La hầu kế đô đã không còn là hắn, ngươi vẫn cứ là ngươi. Ngươi thật đáng thương, nàng tay hạ kiếm liền muốn đem định khôn uống máu kẻ thù, bỗng nghe phía sau điện truyền tới âm thanh kêu la oa ở đây không có lửa. Thật may, thật may, toàn cơ không khỏi sửng sốt, vội vã quay đầu chỉ thấy hai người phía sau điện phi thân vòng tránh qua, cả hai đều đầy mặt cho bụi, dáng điệu chật vật không chịu nổi. Người nọ nhìn đến bạch đế, sắc mặt lập tức biến, lại nhìn đến toàn cơ cầm kiếm trước mặt bạch đế, vành mắt còn vươn vài giọt nước chừng mắt mà nhìn. Toàn cơ, số tiểu nương, muốn làm cái gì đây? Hai thanh âm đồng thời giống lên, cương nhiên là hai người vô chi kỳ và đằng xà. Hỏa diễm bên ngoài phi nhanh, bọn họ cả người đều cháy xém, vừa nhìn hết sức chật vật nhưng hiển nhiên không có nửa điểm bị thương. Trong lòng toàn cơ một trận hoan hỉ, vội la lên, là các người, các người không sao chứ. Thanh âm vẫn không giảm, đột nhiên nhìn đến người đứng phía sau đằng xà, so với vô chi kỳ và đằng xà không hề chật vật chút nào, người nọ thanh khí trong sáng, kể cả đầu tóc cũng chỉnh tề. Xoay một cái trong mắt nàng nhìn đến muốn rơi ra thảm thương gọi một tiếng tư phượng. Thanh âm không dừng, người đã xông tới xà vào lòng y, định khôn đương một tiếng rớt xuống mặt đất nàng cũng không thèm quan tâm. chương 30, Lưu Ly Thập, Vũ Tư Phượng gặp nàng ở đây vô cùng kinh ngạc, đợi đến lúc người đó xà vào lòng mình mới theo bản năng đỡ lấy bả vai nàng, mờ mịt gọi một tiếng, toàn cơ. Không đợi nàng trả lời, y bỗng nhiên sờ sờ mặt mình, ngạc nhiên nói, nơi này không phải âm gian sao. Mọi người đều chưa chết. Toàn cơ vừa kích động vừa vui mừng, làm sao còn nghe rõ y đang nói cái gì, vô chi kỳ bên cạnh cười nói, mới vừa rồi ta và tên tiểu tử tóc trắng này ở đây chạy loạn, muốn tìm thiên đế, ai biết trên trời đột nhiên có thiên hỏa rơi xuống, rơi lên người đều không sao, nhưng xung quanh đều bị thiêu cháy, khó tránh bị thương vong. Ta nói tiểu tử này tự chạy lấy người đi, hắn lại không chịu còn quay lại đem những đồng liêu trước đây đưa đến nơi an toàn. Nhìn lại, những nơi khác đều bị thiêu rụi chỉ có chỗ này không sao, cô nhìn đi, mọi người đều mang đến đây. Hắn chỉ hai phía trước sau, quả nhiên nằm loạn đà thất bát, đều là thần tiên, đều bị một cái lưới thật to bao lấy. Đằng xà khí lực thật lớn đem bọn họ một đường kéo đến đây, sắc mặt thư nhiên không đổi. Chỉ đáng thương cho những thần tiên này, trong cơn mê man bị hắn thô lỗ mà kéo nên khắp người và mặt mũi đều bị va đập đến xanh đỏ sưng vùn. Toàn cơ cuối cùng cũng tỉnh táo một chút thuận tay rụi mắt hỏi các người không giết bọn họ sao. Vô Chi Kỳ cười cười nhìn về phía Bạch Đế, nói các vị thiên đế, Bạch Đế, Hác Đế đều trông mong Lão Tử giết thêm mấy người, bọn họ sẽ thật tốt đem ta đi định tội. Ta không để bọn họ như ý được vẫn còn nghĩ Lão Tử là kẻ đần độn chỉ biết dùng vũ lực thật sao. Đằng xà một phen lao lau mặt kết quả đã đen lại càng đen, chỗ trắng cũng biến thành đen, hắn thở dài nói cũng may thiên hỏa chết tiệt này không làm người bị thương, đúng là hỏa vụ ứng long kia có xuất hiện cũng vô dụng. Lửa này cũng không phải thứ hắn có thể tiêu diệt, không biết là kẻ nào đã phóng thiên hỏa chơi đùa, đã cháy đến thiên giới rồi. Toàn cơ đạm nhạt nói, lửa là ta phóng, mọi người nghe xong đều cả kinh, ngơ ngác nhìn nàng, mong nàng giải thích một chút. Toàn cơ suy nghĩ một chút lại nói, một lời khó nói hết các người và tư phượng sao lại đi cùng nhau. Vô Chí Kỳ nói ta và tiểu tử tóc trắng xông vào thần điện tiểu tử điều yêu kia hiện ra, gặp bọn ta cũng không giật mình, câu đầu tiên lại hỏi các người cũng chết rồi sao. Thật sự là khiến người ta không sao hiểu nổi. Vũ Tư Phượng đành phải nói, ta khi đó bị chùm ánh sáng kia đưa đến âm gian đây cũng là một câu chuyện dài, sau khi cùng Tử Hồ nói lời từ Việt ta tưởng rằng sẽ trở lại thiên giới, ai biết sau khi rơi xuống lại là địa lao âm gian, nguyên lãng kia vẫn còn lại nhãi mắng chửi người ta đành phải đẩy cửa đi ra, ra ngoài liền gặp các người hóa ra ở đây đã là thiên giới rồi. Y vẫn còn mang vẻ mặt khó có thể tưởng tượng, dường như không tin rằng bản thân Mạc Xanh kỳ diệu đã đi âm gian một chuyến, sau đó một cỏng tóc cũng không bị thương mà trở về. Vô chi kỳ nghe y nói đến tử hồ và nguyên lãng, mí mắt giật hai cái, mở miệng muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không hỏi, chỉ thở dài một hơi nhìn về phía trên điện. Nhìn xa chướng buông xuống bốn phía, bạch đế hình dạng thê lương ngồi sổm ở một chỗ, nửa điểm phong thái cũng không có, hắn vô cùng hiếu kỳ kéo toàn cơ qua thấp giọng hỏi, này, trước khi bọn ta đến, rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì vậy? Ngay cả bạch đế cũng cho cô đánh khóc luôn rồi. Toàn cơ không nói, sau khi nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự, sát khí của nàng tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Thiên đế nói không sai, nàng cả đời này đã có người quan trọng hiểu được trân trọng và bao dung. Từ phượng cũng đã nói kiếp trước và kiếp này không giống nhau, khuất tất của năm tháng trong quá khứ chỉ khiến người ta mất đi thứ chân quý nhất ở hiện tại. Có lẽ ở góc độ thương cảm của kẻ khác mà nói, nàng nên cảm tạ sự tàn nhẫn của bạch đế, nếu không la hầu kế đô vĩnh viễn cũng không thể biết đối nhân xử thế là như thế nào. Cũng càng không có sự tồn tại của trừ toàn cơ. Một người thật sự hạnh phúc là sẽ không oán hận, bi thương, xét nét tính kế. Trước đây nàng không rõ, hiện tại đều đã hiểu. Nàng tồn tại đặc biệt như vậy, từ tu la đến chiến thần, từ chiến thần đến phàm nhân, mỗi một bước đều lẻ loi, chơ chọi, đẫm máu và sự phản bội. Cho nên đối với chính mình tất cả mọi thứ trước mắt đều vô cùng chân quý, nghĩ đến cuộc sống sau này cũng sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn. Sự thỏa mãn và ấm áp này thật dễ dàng diệt đi ý chí chiến đấu của con người trong nháy mắt nàng thật sự muốn nói cho tất cả mọi thứ đều qua đi. Nàng có thể coi như tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra, những ân oán quá khứ này đặt trong lòng chính là một gánh nặng. Đúng, sai, hà tất phân rõ ràng như vậy chắc hẳn la hầu kế đâu cũng không mong muốn người mình từng rất mực yêu thương chết thảm. Toàn cơ mở miệng đang muốn nói gì đó bỗng nghe chén liu ly li trên bàn vang lên một tiếng, ngọn hỏa diễm trong đó xuyên thấu chén liu ly, li, nhảy lên một trường. Mọi người đều cả kinh toàn cơ lần đầu nhìn thấy chén liu ly li phát sinh dị thược ý niệm đầu tiên hiện lên trong não đó là phần lớn hồn phách và tim của la hầu đều tỏa bên trong chén liu ly li. chẳng lẽ cũng tự mình sinh ra ý thức. Kể cả khi nàng không nghĩ đến nó, chén lưu ly li kia cũng tự nhiên bay lên giống như bảo kiếm ra khỏi bao quán nhật trường hồng, sắc bén lao đến, nhanh đến kẻ khác gần như không nhìn rõ. Bạch đế chỉ nghe gió động trên đỉnh đầu, ngầng đầu chỉ thấy chén lưu ly li kia thẳng tắp lao tới. Phanh một tiếng trên chán bị nó hung hăng đập xuống, trước mắt đều túi đen, đầu váng mắt hoa. Bạch đế theo bản năng nâng tay bắt lấy chén lưu ly, li, nhìn lại đầu đã chảy máu, cầm nó nâng trên tay cúi đầu nhìn. Máu tươi trên chán từng giọt nhỏ xuống chén lưu ly, ngọn hỏa diễm dường như sắp tràn ra cuối cùng bình ổn trở lại lãng đãng trong chén lưu ly cứ như là oán khí đã dần dần lắng xuống. Bạch đế run dày nói kế đô, huynh hóa ra ở đây sao? Chén lưu ly đương nhiên không đáp lời y, chỉ là ánh sáng bên trong biến hóa vạn lần cuối cùng thật sự sinh ra một cổ linh tính đáp lại lời y. Bạch đế nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nức nở nói tiểu đệ ta đã làm nên sai làm lớn. Đăng Sa nhìn Bạch Đế Phong Thần Tuấn Lãng cơ nhiên trở thành hình dạng chật vật như thế, trên mặt vừa huyết vừa lệ, y phục loạn cao cao, trong lòng hết sức khó chịu. Bạch Đế liên tục sủng ái hắn, hắn phạm vào lỗi gì cũng không tính toán với hắn, giống như đối đãi với vãn bối nghịch ngợm, ngang ngạnh, hắn trong lòng thật sự coi Bạch Đế là một trưởng bối ân cần chứ không phải bậc đế vương cậy uy quyền. Hiện tại, nhìn y bộ dạng thế này, hắn nhịn không được muốn tiến lên đỡ, một mặt thấp giọng nói, "Bạch Đế, người trước hết đứng lên đi." Vô Chi Kỳ rất nhanh nhạy đột nhiên phát hiện có chút không phù hợp một fan kéo lấy tay áo hắn, vội la lên, đừng qua đó. Màu sắc của chén lưu ly li kia dần trở nên yêu dị, ngay cả kiến thức nhiều như Vô Chi Kỳ cũng chưa từng thấy qua loại màu sắc biến hóa huyễn hoặc kịch liệt như vậy. Giống như quái mộng mê hoặc không thể nắm bắt cũng không cách nào tới gần. Máu và nước mắt của bạch đế dính trên mặt tụ vào hoa văn trong chén lưu ly. Li. Màu sắc kia lại càng trở nên kịch liệt dữ dội đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng sẽ lập tức huyện hóa ra kỳ tích gì đó, hoặc là la hầu kế đô trở lại hoặc lên tiếng nói chuyện. Trong lòng toàn cơ cũng vạn lần mê mang. Ngày đó, Bạch Đế đem La Hầu kế đô hủy đi, chén lưu ly li là La Hầu, nàng là kế đô, sự việc này đã qua hơn 1.000 năm, La Hầu và kế đô cuối cùng cũng đã thương kiến, mà trong suy nghĩ không cùng nhau xuất hiện, là kế đô bản năng bài xích La Hầu, cũng có thể là La Hầu kiếp này phát hiện ra kế đô đã không phải là tu la của năm đó nên không đáng để nhận. Trong lòng toàn cơ muốn giết Bạch Đế để kết thúc đoạn ân oán này, mà chén lưu ly li làm ra phản ứng lớn như thế, lẽ nào thật sự không muốn nàng giết y? Nàng trong lòng có chút cảm động, tù la cảm tình mãnh liệt duyên ràng buộc hơn ngàn năm cũng chưa từng giảm đi, nàng cho dù có hiểu hay không tất cả những việc bạch đế đã làm cũng sẽ không trách hay oán hận y. Nàng bất quá đập vỡ đầu hắn kỳ thật trong lòng thật sự là yêu y nhiều hơn là hận. Bạch đế hai tay run dày nâng chư chén lưu ly li thấp giọng nói, ngày trước cùng kế đô huynh uống rượu ở Lương Đình, ngày tháng cười nói đàm chuyện gió trăng chỉ sợ rằng không trở về được nữa. Chén liu ly li đương nhiên vẫn không nói chuyện, chỉ là màu sắc cấp tốc biến hóa như mộng như ảo, dần dần vô cùng tạp loạn, nhìn lâu hơn chỉ cảm thấy ánh sáng kia sẽ câu hồn đoạt phách. Đột nhiên, vật không biết là thần hay ma kia biến đổi một lúc thì yên lặng, chén liu ly li kia hóa thành một mảnh màu trắng thuần túy, theo đó răng rắc một tiếng giòn tan, chén lưu ly li nhẹ nhàng nứt ra. Bạch đế ngước nhìn như muốn đem vết nước vá lại thế nhưng từ vết nước tỏa ra ngọn hỏa diễm nhiều màu sắc nhẹ nhàng tựa lên đầu ngón tay y, sau đó cả người y bị nuốt vào trong hỏa diễm đó. Đằng xa quá sợ hãi, đầy thoát khỏi vô chi kỳ, nhảy tới muốn cứu. Vô chi kỳ vẫn ngăn hắn, cuối cùng rớt khoác một cước dẫm hắn dưới chân, không cho hắn động đẩy. Tên ngốc nhà ngươi, đi lên tìm đường chết sao? Đó là tu la báo thù vô chi kỳ cao giọng nói. Ngọn hỏa diễm đem cả người bạch đế cắn nuốt y đầu tiên toàn thân rét sun, gương mặt lộ ra dáng vẻ đau khổ tiếp theo dần dần trở nên an tĩnh tay ôm lấy ngực thấp giọng nói thật tốt. Ta chờ ngày này cũng đã lâu rồi lòng bàn tay y dơ lên, hàn quang trợt lué, trong tay rút ra chùy thủ chính là hung khí ngày đó chặt đứt đầu la hầu kế đô. Thoạt nhìn hình như y muốn đem chùy thủ đó thực kết liễu nhưng không để y động thủ chùy thủ kia đã hóa cho bụi trong hỏa diễm. Bạch đế thở dài một tiếng, hai mắt dần khép lại, y phục trên người đều hóa thành cho tàn, chỉ có kim ấn trên trán vẫn thiềm thiềm chiếu sáng. Phía dưới sườn vô chi kỳ thình thịch nhảy loạn, như là có thứ gì cấp bách muốn nhảy ra chưa kịp phản ứng đã thấy sách hài câu sáng ngời, cũng không biết xuất ra từ khi nào, ở trên không đánh một vòng giống như sao băng đâm xuống đỉnh đầu bạch đế, đem y đóng đinh trên đất. Mọi người rối dít kinh hô cũng không biết có nên lên tương trợ hay không, che mặt không dám nhìn tình cảnh tàn nhẫn này. Máu tươi tán loạn trên mặt đất giống như có vô số con sông nhỏ màu hồng. Bạch đế triển mi cười, nhẹ nhàng nói ta liền đi lục đạo luân hồi, một lần lại một lần để trải nghiệm đại đạo. Lời vừa dứt kim ấn trên trán y đột nhiên mất đi ánh sáng, cả thân thể trong nháy mắt hóa thành cho đen theo hỏa diễm bốc lên cao, dây dưa không dứt Dường như y và la hầu kế đô như thế nào gặp nhau, quen nhau, chia lìa, rồi ân oán tình thù đều trong ba câu hai chữ là đã nói hết. Mọi người im lặng nhìn một màn kinh tâm động phách này, không ai nói chuyện. Không biết qua bao lâu, ngọn hỏa diễm nhiều màu sắc kia dần dần tiêu tán, chén lưu ly li từ lâu đã bị thiêu thành cho bụi. La Hầu bị bạch đế hủy đi thế nhưng lại chọn phương thức báo thù như vậy quả thật nằm ngoài dữ liệu của toàn cơ. Mọi người đều nghĩ rằng La Hầu kế đô lựa chọn khoan thứ bỏ qua ai biết trong ngàn năm này, trong lòng nàng vẫn tích chữ lửa giận sâu sắc cuối cùng vẫn bắt kẻ thù phải chết trong tay mình. Thiên hòa ngoài điện cũng dần dừng lại, không hề rơi xuống. Lửa lớn trên thiên giới phía trên núi Côn Lôn vẫn như cũ hừng hực không hề có dấu hiệu sẽ tiêu tán. Toàn cơ sở run thật lâu, cuối cùng chậm rãi đi qua, ngồi sổm xuống, ở giữa cho bụi trong không trông nhẹ nhàng sờ soảng không biết muốn tìm cái gì. Thiên đế ở sau trướng phát ra âm thanh than thở, nhẹ nhàng nói, bọn họ đều đi rồi, không có ai ở lại. chương 31, vòng khước tam sinh nhất. Toàn cơ dường như không nghe thấy, nàng vẫn nhẹ nhàng sờ soảng trên mặt đất lầm bẩm nói, la hầu không thấy rồi. Đi đâu rồi, ta vẫn chưa vẫn chưa, nàng vẫn chưa thật sự cảm nhận được một chút sinh mệnh trọn vẹn ai biết la hầu kế đô bị phân ra làm hai cá thể, rốt cuộc không có ngày hợp nhất nữa. Nàng sau này vĩnh viễn cũng chỉ là một kế đô chỉ có một nửa, còn la hầu từ nay trở đi cùng nàng không có quan hệ gì nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lòng chua sót, khổ sở vô cùng, hận không thể khóc lớn một trận. Thiên đế nói, đều tự đi luân hồi, đều tự chuyển thế. Từ nay trở đi hai người không còn liên quan, toàn cơ lắc lắc đầu, bỗng trên vai bị người nhẹ nhàng đè lại quay đầu nhìn chính là vũ tư phượng Ý đối với tất cả những việc xảy ra đều chưa hiểu rõ, lại không hỏi nhiều chỉ cúi đầu nhìn nàng. Toàn cơ chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất dường như đã tìm được người phát tiết, gọi một tiếng tư phượng rồi đứng dậy gắt gao ôm lấy, lệ tuôn như suối. Đến cuối cùng, vẫn là tự la hầu báo thù, chắc chắn khi ấy nàng tới gần chén lưu ly, li, la hầu liền biết trong lòng nàng do dự. Nàng cả đời này đã có quá nhiều người và việc cố kỷ, cũng không thể giống như lúc làm tu la có thể tùy tâm sở dục hác bạch phân minh. Làm người đáng buồn ở chỗ có lẽ là ở đây không thể chọn lựa nhưng lại không có cách nào khác. Nàng cũng học được một vài từ từ cổ vũ bản thân trong lòng hiểu rõ thứ nên quan tâm là cái gì. Ta thay đổi rồi, nhưng mà la hầu người vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi nàng thấp giọng nói. La hầu kế đô lúc làm Tu La cũng sảng khoái ân thù, đến cuối cùng cũng không thể kéo bùn mang nước Tu La vĩnh viễn cũng không biết sợ hãi, chỉ làm chuyện bản thân muốn làm. Mà trừ toàn cơ nàng từ nay trở đi cũng triệt để thoát ly thân phận Tu La trở thành một phàm nhân chân chính. Đằng xà khóc lớn, hoàn toàn không có hình tượng gì cả Vô chi kỳ cũng không rảnh để ý hắn Quay đầu về phía thiên đế sau chướng nói Này thiên đế lão nhi, lúc đó ta trộm đi Thần khí của nhà ngươi là ta không đúng Giết nhiều thần tiên của thiên giới như vậy cũng là lỗi của ta Quân thiên hoàn đã bị ta bóp nát rồi Đây lại là một tội trạng nữa ta vốn định đến gặp ngươi Đem sách hải câu trả lại cho ngươi Bất quá ngươi cũng thấy đấy Sách hải câu bị thiêu thành cho bụi tội này không phải do ta Lão nhân ra ngươi muốn định tội liền lập tức định, lần này quay lại cái gì vô gian địa ngục hay du hoa địa ngục, ngay cả lão tử thân đầu một đao cũng không bao giờ chạy. Hắn vừa nói lời này, bọn người toàn cơ đều giật mình. Toàn cơ vội la lên, ngươi ngươi đến đây chính là muốn nói cái này sao? Đến để nhận tội sao? Vô chi kỳ nhét mép cười, phí lời. Bằng không cô vẫn tưởng lão tử muốn đến để mưu phản thật sao? Chuyện mệt như vậy ta sẽ không đến. Tiên đế sau chướng trầm mặc thật lâu, nói, dưới hành lang nhiều thần tướng đều là ngươi và đằng xà cứu giúp cứu bọn họ khỏi bị thiên hỏa thiêu đốt ta đối với đại nghĩa của hai người các ngươi vô cùng cảm kích. Vô chi kỳ vẫy tay, được rồi, đừng nhiều lời như thế ta không thích bộ dáng này. Nhanh lên, muốn chém muốn giết, đến đây. Ta vốn nóng tính, không chờ được. thiên đế lại nói, lần này ngươi và đằng xà cứu người, ngày trước giết thần tướng có thể bỏ qua. Nhưng trộm đi thần khí, hủy hoại quân thiên hoàn, vẫn phải truy cứu. Còn có việc hủy đi nơi ở của thần vu mừng ở chỗ không có thương vong, nếu không liền tội chồng thêm tội. Vô chi kỳ đầu tiên là lắc đầu mà nghe, đợi đến lúc nghe đến thần vu không chết không khỏi trừng mắt kêu to, không chết. Không phải chứ, mẹ nó, vụ mua bán này không có lời rồi cư nhiên lại không chết. Thiên đế nói ta há lại để ngươi giết người ở núi Côn Lôn. Cái chết của tử hồ kia chính là số mệnh của nàng ta. Cho dù thần vu không giết nàng, nàng chịu dày vò của thất tình lục dục đạo hạnh đều đã tổn hại cũng sống không được mấy năm nữa. Ta cũng biết rõ người tâm cao khí ngạo việc này chỉ sợ sẽ không dừng tay, mặc dù việc này nguyên bản do ngươi tự ý sông vào núi Côn Lôn mà ra, nhưng nguyên nhân trước hết là do ta và Bạch Đế đã đánh cực khiến các ngươi tìm đến cho nên cũng không thể đổ lỗi cho các ngươi Vậy thần vô tự ý ra tay đả thương người đã bị giam giữ chờ thẩm vấn tất nhiên sẽ để hắn chịu trừng phạt ta nói là làm ngươi cũng không được truy cứu nữa. Vô trì kỳ cũng biết rõ thiên đế là nhân vật nói là làm thế là liền gật gật đầu, lại nói thêm một câu phải hung bạo trừng phạt. Tốt nhất cũng đem hắn một trường đánh chết, bất quá ngươi nói cái gì đánh cực là việc như thế nào. Đem bọn ta cuốn đến đây chính là do hai người các ngươi đánh cực cái gì với nhau. Thiên đế trầm ngâm một lát mới nói toàn cơ kỳ thực kiếp này ngươi tự đầu thai làm người. Ta và bạch đế liền thường xuyên âm thầm quan sát ngươi. Mệnh số của ngươi không do trời định ta cũng nhìn không thấy tương lai của ngươi. Lúc trước ngươi oán khí sung thiên ta liền ủy thác hậu thổ đại đế đem ngươi trở về tu La Đạo chỉ mong ngươi trở về cố hương oán khí sẽ được giải ai biết hoàn toàn sai. Nếu không phải ngày đó ta và hậu thổ đại đế bàn bạc chỉ sợ ta vẫn nhìn không rõ nút thắt nằm ở đâu. Tiếp này để ngươi làm người, một là để giảm bớt đau khổ cho ngươi, hai là ta cũng có tư tâm, chỉ mong cuộc sống nhân gian đem oán khí của ngươi làm lắng xuống, tương lai thiên giới không đến nỗi gặp phải cảnh bị báo thù Toàn cơ khóe miệng khẽ động cười khổ một cái không nói chuyện. Nhưng đến cuối cùng bọn họ cũng đã nhận tội rồi, không phải sao. Tất cả mọi người đều cho rằng, kẻ ghi nhớ hận thù và báo thù nhất định là nàng ai biết được chén lưu ly li kia qua ngàn năm dài như vậy đã rung hòa tim và hồn phách của la hầu, đó mới là người thật sự ngập tràn oán khí trong lòng mà không chút do dự chỉ vì nàng ta mới là tu la thật sự. Ta cũng không nghĩ tới chén liu ly kia cư nhiên lại sinh ra linh tính, có thể thấy vạn vật trong thiên hạ vốn đều có linh tính, thiên giới hiện giờ không biết làm thế nào ngay cả ta cũng vậy, tầm nhìn đều trở nên thiền cận, chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài của con người thiên đế rất cảm khái, qua một lúc mới nói ta và bạch đế nhìn ngươi càng trưởng thành mọi thứ càng suôn sẻ, nhưng lúc chỉ có một mình so với lúc là chiến thần không hề khác biệt. Bạch đế đối với chuyện này rất sốt ruột ngài ấy quá để ý đến an nguy của thiên giới, cứ như một tâm ma, hơn nữa ngươi và vô chi kỳ quá thân cận ký ức kiếp trước khó tránh sẽ bị gợi lên. Hậu thổ đại đế mặc dù đã lấy đi ký ức của ngươi, nhưng lòng ngươi quá tinh diệu, ngay cả chén lưu ly li cũng không cách nào nhìn thấu, ngươi tiếp xúc với chuyện của kiếp trước nhiều thì sẽ có một ngày nhớ ra tất cả nguyên nhân hậu quả. Bạch đế nhận định ngươi nhất định sẽ báo thù ta lại nhận định ngươi tất yếu sẽ có điểm thay đổi thế là hai ta liền ca cực ngồi chờ ngươi tìm đến thiên giới không bằng triệu ngươi quay về cho nên đó là nguyên nhân bạch đế sai người xuống trần truyền chỉ tiện mang giao nhân định nô quay về thiên giới để làm mồi câu ngươi. Toàn cơ nói, không chỉ như vậy, ngươi còn phái người đi lấy thiên nhãn của liễu đại ca, khiến huynh ấy nhém chút nữa thì chết. Còn đến cướp quân thiên sách hài, kết quả hại chết rất nhiều người của ly trẻ cung. Thiên đế thở dài nói ta không có phái thanh long đi lấy thiên nhãn, thanh long vốn tranh cường háo thắng, ngày trước nghe nói thiên nhãn bị một phàm nhân trộm đi liền ghi nhớ không quên, luôn đến xin được đi lấy lại thiên nhãn. Ngày đó cô ấy đến nhận lệnh, vừa vặn chu thức cũng nhận lệnh đi lấy quân thiên sách hải thế là ta liền để cô ấy đi cùng xuống phàm gian để hiệp trợ ai biết nàng cương nhiên móc lấy thiên nhãn. Thiên nhãn đó số mệnh đã định phải là vật thuộc về liệu ý hoan, nếu không bảo vật của thiên giới sao lại để hắn lấy đi. Bất quá lấy về rồi cũng tốt yêu lực của hắn có hạn thiên nhãn ở trên người hắn không đến 3 năm liền rút cạn sức lực mà chết hiện tại lấy ra còn có thể sống hơn 10 năm. Chuyện của Kim Sý điều ta cũng đã biết được tội của Thanh Long và Chu Thức vài hôm nữa ta sẽ xử phạt. Toàn cơ đột nhiên cảm thấy hối hận vì mình quá nhanh miệng liệu ý hoan vẫn còn chờ ở chỗ Long Môn. Thanh Long nếu bị xử phạt khẳng định 100 hoặc 80 năm cũng không thể xuống hạ giới, huynh ấy nhiều nhất chỉ sống thêm 10 năm nữa, sao có thể chờ được đến lúc đó. Bất quá, suy nghĩ lại, thanh long vô lại tàn nhẫn, ai cũng không thích cô ta, đợi không được là tốt nhất, tránh cho liễu đại ca cùng với nữ nhân đáng ghê tờm đó song song đối đối, nhìn liền mất hứng. Mới đầu ta và bạch đế ca cực là một quân cờ ngọc y cực ngươi sẽ báo thù ta cực ngươi buông bỏ ân oán. Ai thua quân cờ ngọc kia sẽ thuộc về người đó. Không nghĩ tới, thắng bại không rõ, bạch đế đi rồi, vụ ca cực này vẫn là hư vô. Toàn cơ không nói, kỳ thực một chàng ca cực này là đôi bên cùng thắng. Nàng khi ấy thật sự có ý nghĩ từ bỏ việc báo thù cho nên thiên đế thắng. Cuối cùng trở thành la hầu trong chén lưu ly li báo thù, la hầu kế đô vốn là một người cho nên bạch đế cũng thắng. Chỉ là bây giờ nhìn lại chuyện ca cực này cảm thấy loại thịnh khí cao thượng của thiên giới, nàng đặc biệt không thích chỗ này, rất muốn lập tức rời khỏi. Bất quá nghĩ đến việc bản thân tức giận đem núi Côn Lôn và thiên giới thiêu hơn phân nửa trong lòng rốt cuộc vẫn là thoải mái một chút. Vô chi kỳ thở dài nói, cá cực của các ngươi nha, ân oán nha, nói xong chưa? Rốt cuộc đến lúc nào mới cho ta một câu trả lời? Thiên đế nói, ta đã nói tội giết thần tướng hủy bỏ, tội phá hủy núi cũng hủy bỏ. Tội ngươi phạm là trộm và làm hỏng thần khí cộng thêm tự ý đào thoát. Ta niệm tình ngươi là một anh hùng lòng dạ ngay thẳng, trong sáng như trăng, lần này không giam vào địa ngục vô gian mà giam vào thiên lao 200 năm sẽ trả tự do cho ngươi. Vô chi kỳ sơ sơ quai hàm, hi hi cười nói, vậy đương nhiên là tốt rồi, thiên đế lão nhi quả nhiên hiền hậu. Bất quá ta còn có một thỉnh cầu đem ta giam ở địa lao được không? Thiên giới này khô khan đến khó chịu, ăn cơm cũng không có mùi vị kỳ thực hắn nghe nói tử hồ ở âm gian, muốn đi xem thử. Thiên đế cười nói ăn uống, nam nữ là hai đại dục há lại khinh phạm. Người thông minh, lanh lợi, chỉ cần khổ công tu hành, ngày sau nhất định sẽ thu thành đại đạo tội gì ham muốn hai loại dục vọng này không hổ là thiên đế, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Vô chi kỳ thở dài nói, lão tử sinh ra trên đời này, miệng lớn là phải ăn cơm, gọi mỹ nhân, lại hưởng thụ ta không thích làm cái gì thần tiền, lão nhân ra ngươi không cần phải phân tâm. Thiên đế nói, ngoan cố không thể cảm hóa, cũng tốt thiên giới không thể dung nạp loại nhân vật bỡn cợt như ngươi. Liền theo ý ngươi, đem ngươi chuyển giao cho hậu thổ đại đế tùy ngài ấy xử lý. Vô chi kỳ cười ha ha, giả vờ không người chào tuân lệnh nói, đa tạ thiên đế. chương 32, vòng khước tam sinh nhịp, lời còn chưa nói xong, ngoài điện truyền đến tiếng động lớn, chư thần thủ vệ hiển nhiên đã tìm đến đây. Phát hiện giữa một mảnh phế tích chỉ có tòa thần điện này vô thương vô hại liền dối rít vui mừng kêu lên thế nhưng biết thiên đế ở hạ giới ai cũng không thể tiến vào chỉ gấp đến độ đập vào cửa. Toàn cơ sắc mặt đại biến nhìn đến phía sau chướng, không biết thiên đế này có phải muốn nuốt lời bảo nhiều người đem bọn họ bắt lại không? Thiên đế nói, vô chi kỳ, ngươi cùng bọn họ đi đi. Ta dặn dò hai viên thần áp giải ngươi tới địa phù giao cho hậu thổ đại đế. Vô Chi Kỳ đáp một tiếng, nhanh nhẹn đi mở cửa tay chạm vào cửa chỉ nghe phanh một tiếng, rồi đương thật lớn, là cửa điện bên ngoài bị chúng nhân va đập muốn đổ cơ thể ngã vào trong chúng nhân trên mặt khói bụi như nhau, cùng xông vào nháy mắt đem Vô Chi Kỳ vây ở giữa, hận không thể đem binh khí đâm hắn thành tổ ong. Hồ Tôn lớn mật ngươi dám cử động làm cái gì phạm thượng với thiên đế. Có người cao giọng hỏi hắn, Vô Chi Kỳ chỉ cười, không nói. Chúng nhân lại phát hiện phía trong điện nằm loạn đà rất nhiều thần tướng, trong nháy mắt cũng đồng thời vây toàn cơ và tư phượng ở giữa, đào kiếm sáng loáng như đối phó tội nhân. Một người lại nói, thiên đế, ngài không sao chứ. Thiên đế ở sau chướng nói, tránh ra, không được làm bọn họ bị thương. Đem những thần tướng này đỡ ra ngoài. Những người đó bán tín bán nghi, do do dự dự mà đem bọn người thanh long đang ngủ say dưới đất dìu ra ngoài, đột ngột nhớ tới cái gì lại hỏi, chúng thuộc hạ tìm khắp núi Côn Lôn cũng không thấy dấu thích của bạch đế, ngài ấy có ở cùng thiên đế hay không? Thiên đế nghe xong lại thở dài một tiếng, thanh âm kỳ thật rất bi thương, sau một lúc mới nói, ngài ấy đã tự đi luân hồi, trùng tân thành đạo, giác ngộ lại một lần nữa. Vị trí bạch đế này tạm thời để chống, ngày mai ta sẽ chiếu cáo thiên giới. Chúng nhân kinh ngạc cái gì gọi là đi luân hồi chính là đã chết rồi sao? Bạch đế đã chết đây là điểm báo gì? Đằng xà mới vừa rồi vẫn kinh sợ, đau đớn nghẹn trong lòng, lúc này nghe thiên đế nói ngài ấy tự đi luân hồi trùng tân thành đạo trong lòng lại không khỏi đau xót nhịn không được khóc sống. Ngày trước ngài ấy đối với hắn nhân hậu, bác ái khoan dung, độ lượng từng việc một lướt qua trong đầu, hắn khóc đến suýt ngất. Chúng nhân trước đó đều muốn không tin, đến lúc đằng xà khóc thành dáng vẻ kia, lại nhìn trên mặt đất cho than theo gió tán phát oánh oánh liên miên giống như từng viên lưu ly li cực nhỏ có linh tính cuối cùng đều tin bạch đế đã chết đây đều là cho cốt của ngài ấy. Trong lúc nhất thời chúng nhân đều khóc lớn, có người nghĩ có lẽ người có thể dùng lửa đem bạch đế thiêu chết chỉ có một mình toàn cơ, rốt cuộc kiểm nén không được cầm lấy kích hướng nàng mà đâm thiên đế cũng không kịp ngăn. Toàn cơ vẫn còn choáng váng, phương thiên kích đâm tới trước mặt cũng không phản kháng, đằng xà đột nhiên bạo phát nâng tay bắt lấy phương thiên kích trầm giọng nói, đừng loạn động lời nói không sót chữ nào, phương thiên kích cũng sớm bị hòa diễm trong lòng bàn tay hắn thiêu rụi, gãy rơi trên đất. Chúng nhân biết rõ lợi hại của hắn, cũng biết hắn hiện tại là linh thú của toàn cơ cùng là một bè phái mưu phản, chỉ đành ở phía sau mắng chửi chứ không ai dám thực tiện ra tay. Toàn cơ ngơ ngắc ngẩm đầu chỉ thấy sườn mặt của đằng xà, lông mi dài dài còn vươn ngấn nước, nước mắt khắp mặt. Hắn không nhìn nàng, cũng không nói chuyện, thật ra chính nàng cũng không biết nên nói gì với hắn. Cái chết của bạch đế mặc dù không phải do toàn cơ gây ra, nhưng trước đó nàng cũng có ý muốn giết y. Chén liu ly li là la hầu cùng với nàng cũng không có gì khác biệt nguyên bản chính là một người. Nàng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói, đằng xà, ngươi trách ta đi. Đằng xà sửng sốt rồi ngạc nhiên nói, trách cô tại sao? Toàn cơ cũng ngẩn ngơ, ngươi không biết chén liu ly li kia và ta bọn ta là... Là cái gì? Đằng xà càng thêm kỳ quái. Không không có gì hóa ra hắn không biết toàn cơ thở dài một hơi, nói quay về ta và ngươi nói chuyện tử tế. Đằng xà, khế ước của chúng ta nếu muốn giải khai, phải chặt một cánh tay của ta. Ta đau chắc chắn ngươi cũng không muốn... Như vậy đi ta đồng ý hứa với ngươi cho phép ngươi vĩnh viễn rời khỏi ta, muốn trở về thì trở về, muốn đi thì đi, không hề bị khế ước ràng buộc. Khi ấy nàng cho đằng xà kỳ hạn là ba ngày, nội trong 3 ngày không trở về với chủ nhân, thần lực của linh thú sẽ dần dần suy kiệt cho nên đầu tóc của đằng xà mới trở thành màu đỏ sẫm u ám bây giờ nàng đồng ý vĩnh viễn rời khỏi, chiếu theo tâm ý của mình mà hành động, trừ phi toàn cơ chết, linh thú hắn cũng phải chết theo, bằng không so với giải khai khế ước không có gì khác nhau đang xà trong lòng xúc động, hồ loạn gật gật đầu. Nếu là trước đây hắn tất nhiên sẽ vui vẻ hét lớn, nhưng hiện giờ bạch đế đã chết hắn cảm thấy như bản thân vừa mất đi cha, loại thương tâm này không lời nào tả hết. Làm thần tiên, trừ phi phát sinh chiến tranh tập kích như Tula kia nếu không liền không phát sinh nỗi khổ sinh lão bệnh tử, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua chết luân hồi là như thế nào. Những phàm nhân hèn mọn thấp kém, nghe đến tựa như một thế giới xa xôi, có thể không cần lưu tâm, lấy ra đùa cực thậm chí hại chết vài phàm nhân cũng không phải đi luân hồi, sinh mệnh lâu dài là sẽ không bị cắt đứt. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được sống và chết cũng không phải thứ đơn giản như vậy, một cái chết không chỉ mang đi sinh mệnh còn mang đi tất cả tình cảm tiếc nuối và hồi ước của những người thân cận. Không thể đùa bỡn, khi dễ sinh mệnh lời của thiên đế từng bị hắn coi như gió thoảng qua tai tùy hứng ngông cuồng, hiện tại đã hiểu rõ hàm nghĩa thâm sâu bên trong. Đằng xà, người giúp kẻ mưu mịch, giết bạch đế phương thiên kích của người nọ bị thiêu gãy, hồn hền giống lên. Đằng xà không muốn cùng hắn tranh biện, chỉ lắc lắc đầu cúi xuống đem cho cốt trên mặt đất và chén lưu ly li thu thập, xé vạc áo làm thành cái bao thật tốt cẩn thận đặt trong ngực. Hành động này nhắc nhở vô chi kỳ, hắn vội vã dơ tay kêu to ai ai ta đột nhiên nhớ tới có một điểm không thiện lắm. Có thể để ta về nhân gian một chuyến không? Ta có việc cần phải giải quyết bảo đảm lập tức trở lại. Thiên đế luôn bị tính tình của hắn làm cho mệt mỏi không có biện pháp gì, chỉ hỏi chuyện gì. Vô chi kỳ vỗ vỗ ngực cho cốt của tử hồ vẫn còn đặt ở đó, nói ta có bằng hữu chính là tiểu hồ ly bị thần vu giết chết ta muốn đem cho cốt của nàng mai tháng. Thiên đế cư nhiên không nổi dân lại còn khen ngợi, đáng khen. Phạm nhân có tình, ngươi và nàng ta mặc dù là yêu loại cũng giàu rất tình cảm. Ta cho phép ngươi xuống hạ giới mai tháng cho cốt nàng, trong vòng một ngày liền quay lại. Vô trì kỳ đối diện màn trướng, nhét miệng cười, nói ta hiểu rõ. Thiên đế quả nhiên là người tốt, ta đi đây, ở đây chờ ta, lập tức trở lại. Nói xong liền biến mất ngoài điện, có người dơ tay ra muốn ngăn lại, hắn tựa hồ giống như một cơn gió tán khai. Chúng nhân vội la lên thiên đế yêu nghiệt này luôn không chịu ràng buộc bây giờ khó khăn lắm mới bắt được sao lại có thể để hắn rời đi. Huống hồ bạch đế cũng chết dưới tay những kẻ này bọn họ hung ác chừng mắt nhìn ba người toàn cơ hận không thể dùng ánh mắt giết chết bọn họ. Thiên đế nói việc này cùng bọn họ không can hề. Chính là do tâm ma của bạch đế gây ra ta trong lòng đau xót các ngươi cũng vậy nhưng không thể vô khống cho người. Chúng nhân vội nói cho dù cái chết của bạch đế cùng bọn họ không can hệ nhưng núi côn luôn bị thiêu thiên giới cũng bị thiêu đến thất linh bát lạc đây là tội lớn há có thể tha thứ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài nói thiên giới vô dụng như vậy để vài kẻ cuồng loạn phàm nhân thiêu đến lộn xộn thiên giới còn mặt mũi gì nữa. Thiên đế đột một ngữ khí chậm giãi hình như có ý chỉ trích nói ngày trước người quá coi trọng sắc mặt của thiên giới mới không đem chúng sinh hạ giới đặt trong mắt cho nên mới làm ra nhiều việc sai trái. Chẳng lẽ thiên giới tài trí hơn người có thể tùy tiện ngông cuồng, lại không chịu nổi trừng phạt. Lần này thiên hỏa rơi xuống, cũng là một kỳ cảnh. Các người đều buông xuống sự kiêu ngạo tôn quý của thần tiên, nghiêm cần nói với chính mình để tránh về sau xảy ra việc không thể vãn hồi. Chúng nhân bị ngài ấy nói đến như có quả bay ngang đầu, chỉ đành chán nản dìu lấy chúng thần tiên đang hôn mê ra ngoài điện, chỉ trừ lại vài người trông coi ba người toàn cơ trong điện. Toàn cơ do dự nói, thiên đế ta. Bọn ta bọn họ khí thế hung dũng chạy vào núi Côn Lôn, ai cũng không nghĩ đến sẽ có kết cục như thế này, đúng là đại thù đã báo nhưng lại không thấy thoải mái. Nghĩ đến sự việc này cũng có chỗ sảng khoái, dĩ nhiên là la hầu hóa thành chén liu ly, li. hắn cùng với Bạch Đế là một đôi oan gia tiêu đốt trong lửa giận của Tu La vui sướng tràn chề, lúc đi xuống hoàng tuyền chỉ sợ cũng cười thật to. Làm người đúng là có muôn vàn cái tốt nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà hoài niệm những chuyện đã qua ân thù sảng khoái, lúc này mới thật sự là nghiêm túc của tùy tiện và tự do. Vũ Tư Phượng một mặt quan sát y đến muộn cũng không hiểu rõ tranh chấp của toàn cơ và thiên giới, nhưng y rất thông minh qua lời của thiên đế và toàn cơ biểu lộ ra cuối cùng nhìn ra một chút manh mối. Việc này thật sự ngượng ngùng, chỉ sợ nhiều lời vô ích liền từng bước đi lên âm thanh trong chèo nói thiên đế khoan hồng, chuyện này đã xong, không nên lo lắng. Ta sông vào núi Côn Lôn làm nhiễu loạn trật tự của thiên giới tự biết nghiệp chướng nặng nề, xin thiên đế giáng tội tuyệt không phản kháng. ỉ lấy lui làm tiến, nhìn ra thiên giới đối với toàn cự ái náy hổ thẹt trước thiên hạ thấp tư thế, rõ ràng là muốn thiên đế bỏ qua cho bọn họ. Thiên đế khẽ cười nói, nhiều năm không gặp tinh quân vẫn lanh lợi thông đạt như xưa. Chỉ là phồn hoa phàm gian, hiện giờ đã quên sự lạnh lẽo của thiên giới. Lời này vừa hỏi mọi người đều ngây người, vũ thư phượng lại càng là sương mù dày đặt cực kỳ mờ mịt. Thiên đế cảm khái nói tinh quân từng là ngôi sao mọc lên sớm nhất vào buổi bình minh ở bên bờ thiên hà, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, không hề lười biếng. Ngày đó bên thiên hà từng có nữ từ ngày ngày diệt bố tinh quân bị mê hoặc bởi sắc đẹp này nên hóa thành thiếu niên tương kiến nàng đoạn quá khứ này tinh quân đã quên. Vũ Tư Phượng cực kỳ xấu hổ, tuyệt đối không thể tưởng tượng ra chính mình lại cư nhiên có một đoạn quá khứ như vậy, nhịn không được đưa mắt lén nhìn sang toàn cơ chỉ sợ nàng không hài lòng. Ai biết nàng đột nhiên nét mặt ửng hồng, đầu tiên là vui mừng, theo đó lại ẩn ẩn có chút phẫn hận cuối cùng lại biến thành lãnh đạp. Một màn biến hóa này càng làm cho y hoang mang, buộc lòng chắp tay nói ta ta từ lâu đã quên đi chuyện của kiếp trước. Thiên đế cười nói chuyện tư tình của tinh quân đối với nữ từ đó bị bại lộ, nên phạt tinh quân hạ phàm lịch kiếp kiếp này đầu thai làm kim sý điều ta cũng không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại tinh quân. Vũ tư phượng Hoàng sợ nói, dám hỏi thiên đế, hạ ấn ký trên người ta làm ta quanh quần ở âm gian là có dụng ý gì? Chẳng lẽ cùng kiếp trước của ta có quan hệ? chương 33, vòng khước tam sinh tam, thiên đế cười thở dài tinh quân hạ phàm lịch kiếp thời gian dài, hiển nhiên kinh nghiệm nhiều hơn những người tầm thường bội phần. Ngày đó, lúc đem toàn cơ phạt hạ phàm, Bạch Đế đột nhiên đề cập đến tinh quân ngươi, tinh quân đối với nữ từ kia tỉnh sâu như biển, mỗi một kiếp làm người nhất định phải tìm được nữ từ có dung mạo tương tự như nữ từ kia mới chịu đón dâu cho nên kiếp kiếp cô độc. Bạch Đế nói kiếp này hai người các người cơ duyên trùng hợp gặp nhau rồi không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Ai nào ngờ một câu nói đùa này lại trở thành sự thật, hai người các người gặp nhau ràng buộc xót xa, phân phân hợp hợp kiếp này cuối cùng đã được như ý nguyện của tinh quân Vũ Tư Phượng rất ngượng ngùng, nữ tử hóa đá cũng được tinh quân cũng tốt y nửa điểm ấn tượng cũng không có, bất quá ngày đó lần đầu gặp gỡ toàn cơ liền cảm thấy quen thuộc, sau đó ngày ngày ở cùng nhau tình ý không thể giấu được nghĩ đến quả là nhân duyên tiền định. kia cái gì tinh quân, nói y si tình y lại đơn phương yêu sắc đẹp bề ngoài của nữ tử đó, chỉ cần khuôn mặt tương tự là tốt rồi nếu nói y không si tình tội gì kiếp kiếp vì người ta mà cô độc. Một chàng sự tình này thật sự rất lộn xộn, không thể giải thích được. Tiền đế lại nói, đời này của tinh quân là yêu tự ý xông vào núi Côn Lôn so với phạm nhân tội còn nặng hơn, là tội chết. Ta đặc biệt đem người chuyển ra ngoài, một là để che chở bảo vệ, hai là ta muốn xem tinh quân kiếp này là tính khí như thế nào. Ta để tinh quân thấy được sự tình của nhiều năm trước cũng có ý thức cả Tinh quân chẳng lẽ đã quên ngày đó toàn cơ tiến vào địa phủ, sinh hồn của tinh quân ngày đó nhìn thấy liền khó có thể quên. Tinh quân lịch kiếp đủ ngày đủ tháng vốn phải quay về thiên giới, chỉ vì ngày đó ở địa phủ một thoáng kinh hồng, ngay cả thiên giới cũng không nguyện trở về còn ở trước mặt hậu thổ đại đế mà tuyên thể. Lời thề lanh lãnh vẫn còn trong tai, tinh quân hiện tại tâm nguyện đã thành lại quên mất chuyện lúc trước sao. Vũ Tư Phượng vừa xấu hổ vừa mờ mịt, chỉ buông lỏng hai tay, nói quả thật không nhớ, lại không biết ngày đó ta đã tuyên thể cái gì. Hóa ra y ở địa phủ gặp được sinh hồn kiếp trước của toàn cơ, không phải khiến y đi tìm chân tướng xác thật mà khiến y nhớ lại chính mình năm ấy vừa gặp thì tâm trí đã bị lay động. Vì vậy không biết đã lấy cái gì thề, bức người ta phải để y xuống trần làm người. Việc này phô bày ra trước mặt mọi người thật sự rất mất mặt, đúng là vũ tư phượng nội tâm luôn luôn thu liễm ổn trọng, lần này sắc mặt cũng đỏ lửng, lắp ba lắp bắp không biết nên nói thế nào. Tiên đế cười nói, ngày đó tinh quân trước mặt hậu thổ đại đế tuyên thể lại mười kiếp làm người, đời đời kiếp kiếp đều lấy toàn cơ làm vợ. Hậu thổ đại đế ngay sau đó hỏi tinh quân, không bằng không cứ làm sao thay người tạo nhân duyên, lại đem sự tình kiếp trước của toàn cơ kể cho người tinh quân khi ấy liền thề, lấy không được toàn cơ làm vợ chi bằng theo nàng vào địa ngục vô gian, vĩnh viễn không về thiên giới. Ta và hậu thổ đại đế bị sự si tình của tinh quân làm cảm động cho nên khiến hai người gửi hồn người sống ở nhân gian cùng làm người tu tiên. Thế nhưng chuyện lấy vợ phải dựa vào duyên phận không thể ép buộc tinh quân và toàn cơ hôm nay nhân duyên đã thành không phải tâm nguyện muôn đời đã đạt được sao. Vũ Tư Phượng quay đầu nhìn toàn cơ, nàng tựa tiếu phi thiếu giống như giận nhưng lại không giận, loại tình thái này làm lòng người ta say đắm Thấy y nhìn chằm chằm mình, toàn cơ hai mắt hắc bạch phân minh cũng nhìn lại, nhẹ nhàng đưa ngón tay trên mặt gãi hai cái, dùng khẩu hình miệng với y. Ý thứ kia đại khái là nói y hóa ra là lão sắc quỷ có thâm niên, tham luyến Mỹ sắc kể cả tiền đồ cũng không có. Vũ Tư Phượng vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ đến mình kiếp trước lại là loại thú vị này kỳ thực cùng với thân thế của toàn cơ không hề có quan hệ gì. Lão sắc quỷ ba từ này, chắc cả đời y cũng không thể nào trở mình. Tiên đế lại cùng Vũ Tư Phượng nói một vài sự tình kiếp trước vốn là phạm vào tội nam nữ thì cũng không đến mức chịu phạt hạ phàm lịch kiếp lâu như vậy. Nhưng tinh quân, người này kỳ quái ở một điểm, y sống chết không chịu nhận tội, cảm thấy con trẻ tuổi luyến mộ Mỹ sắc song song đối đối chính là lẻ thường tình, lại không từng nghĩ qua y cùng với nữ từ kia là thần, không phải người. Một câu lẻ thường tình của con người này làm sao có thể dùng trên người bọn họ, y đối mặt với chỉ trích lại rất thàn nhiên, không hề biến sắc người này rất cố chấp cùng toàn cơ rất giống nhau. Nếu đã không chịu nhận tội, vậy hiển nhiên sẽ tăng thêm trừng phạt, vì vậy y bị phạt lịch rất nhiều kiếp, bắt đầu bằng xúc sinh đạo. Nữ từ bên thiên hà cũng không rõ tình huống, tinh quân ngày đó hóa thành thiếu niên đến vui đùa với nàng, với nàng cũng chỉ là giải tỏa buồn chán, sau này xảy ra chuyện tinh quân bị phạt ước chừng nàng cũng bị dọa sợ, từ đó trở đi càng thêm trầm mặc kiệm lời cuối cùng ước ước mà chết hóa thành một tảng đá bên bờ thiên hà. Sinh quân lịch kiếp chuyển thế, sau khi chết sinh hồn đi đến địa phủ, biết được tin nữ từ đó hóa đá thần hồn câu diệt chúng nhân đều cho rằng y sẽ náo loạn một trận, hoặc sẽ khóc lóc nức nở ai biết y chỉ thở dài một tiếng, nói chết rồi cũng tốt làm thần tiên đâu có ai hiểu rõ mùi vị thật sự của cái chết ra sao. Nàng chung thủy với ta đó đã là may mắn rồi. Mãi cho đến hôm nay, chúng nhân địa phủ và thiên giới cũng không đoán được tinh quân và nữ từ đó đến tổt cùng là tình cảm thế nào, đây đã trở thành chủ đề bàn luận của chư thần sau buổi trà cơm có rất nhiều ý kiến khác nhau. Toàn cơ nhìn vũ tư phượng và thiên đế tán gẫu với nhau rất hợp ý, chính mình chỉ biết ngậm miệng, đành phải đứng đó ngẩn người, lúc không đề phòng đột nhiên cánh tay bị người nhẹ nhàng đụng một cái, thanh âm của đằng xà vang lên trên đỉnh đầu cô không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao. Bây giờ đang rảnh, nói đi. Toàn cơ nhìn thần sắc hắn bình thản khác rất lớn so với ngày thường, trong lòng liền có chút do dự. Đằng xà đối với Bạch Đế rất có cảm tình, dù sao bọn họ một là linh thú, một là chủ nhân, ở cùng nhau lâu như vậy ít nhiều nàng cũng hiểu rõ nên không thể mặt đối mặt không nói. Đằng xà nếu lên tiếng không phải nói đến Mỹ thực thì chính là nói chuyện của thiên giới rồi. Nói tới thiên giới. Bạch đế chính là cái tên được nhắc tới, trong miệng của đằng Sa bạch đế rất hoàn hảo, quang minh chính đại, nhìn xa trông rộng, cái gì cũng tốt, cái gì cũng không thể làm khó y Hắn là một thuộc hạ tinh quái, luôn lén trốn ra ngoài chơi, cố ý kháng lệnh của bạch đế, trong đó nhiều ít có mùi vị nỗ nịu, giống như như từ nghịch ngợm hy vọng nhận được sự chú ý của phụ thân. Bạch đế cũng chưa từng khiến hắn thất vọng, y đúng là có trách phạt hắn, khiển trách hắn, nhưng chưa từng thực sự bực dọc với hắn, tất cả mọi người nói bạch đế sủng ái hắn, nói vậy cũng không phải không có căn cứ. Người cao cao tại thượng chưa bao giờ phạm lỗi như thế, kỳ thực lại phạm vào sai lầm lớn nhất, dấu kín bí mật to lớn, đáng sợ. Sự việc này nói với đằng xà, hắn có thể tiếp nhận nổi hay không? Toàn cơ do do dự dự, trong thời gian hai nén hương. Cuối cùng đem tiền căn hậu quả đại khái nói một lần, nói xong dương mắt nhìn đằng xa, không ngờ sắc mặt hắn vẫn như cũ, chỉ là tái đi một chút cũng không có phản ứng kịch liệt gì. Chính là việc này sao? Hắn nhỏ tiếng hỏi, toàn cơ gật gật đầu chính là như vậy, bạch đế làm nhiều chuyện quá đáng với la hầu kế đô cho nên bị la hầu nhốt trong chén lưu ly li báo thù, hai người họ đều bị lửa tu la thiêu thành cho. Đằng xà theo đó gật đầu thản nhiên nói, ta hiểu rồi, quả nhiên là bạch đế, ngài ấy làm lỗi, lỗi này vô cùng lớn lời còn chưa xong, nước mắt đã rơi là trả, hắn dùng tay hung hăng lau, bà vai hơi run dày. Toàn cơ nhịn không được vỗ vỗ vai hắn, muốn an ủi hai câu, nhưng mà nghĩ đến bản thân nàng cũng từng muốn giết bạch đế, trong lúc nhất thời không tìm được lời nào để an ủi, chỉ có thể thở dài một tiếng. Bà vai đằng xà bị nàng đụng vào đột nhiên rụt lại, hắn nhảy ra xa tránh khỏi tay toàn cơ. Toàn cơ chỉ cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa khổ sở, bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Đằng xà thô lỗ dùng tay áo lau mặt vất vả đem mức mắt lau đi nhưng trên hàng mi vẫn toàn là lệ Châu thấp giọng nói ta muốn ở lại các ngươi đi đi. Toàn cơ trong lòng không từ bỏ, nhẹ nói, ngươi là muốn sau này không bao giờ gặp bọn ta nữa sao? Như vậy vĩnh viễn chia ly sao? Đằng xà lắc lắc đầu có chút mờ mịt ta không biết nhưng ta hiện tại không muốn gặp cô. Nói xong. Hắn cũng không để ý đến thiên đế vẫn còn cùng với vũ tư phượng nói chuyện, phi nhanh ra ngoài điện trong nháy mắt liền biến mất. Toàn cơ nhịn không được muốn đuổi theo thiên đế lại thở dài nói, tùy hắn đi, đạo lý trên đời này phải tự mình hiểu ra, người khác có nói nhiều cũng không có tác dụng. Vũ tư phượng chắp tay nói, thiên đế ta tự ý xông vào núi Côn Lôn. Y là không muốn ở đây lâu thêm nữa tránh cái gọi là đêm dài lắm mộng, dù sao bạch đế cũng đã chết thiên giới cũng bị thiêu rồi, thiên đế không truy cứu cũng tốt những người khác của thiên giới đối với bọn họ hận thấu xương còn ở lại nữa sẽ không hay. Thiên đế không đợi y nói xong, nhân tiện nói cũng tốt các ngươi trở về hạ giới đi thôi. Đã là tình trạng này rồi, xá gì tội xá gì lỗi. Đều là nhân ngày trước quả hôm nay thiên giới tự làm tự chịu. Vũ tư phượng chính là chờ câu này, lập tức chấp tay hành lễ, xoay người muốn đi, quay đầu lại thấy toàn cơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ y nghĩ một chút liền hiểu vô chi kỳ còn chưa trở về, lần ly biệt này, trong kiếp này không cách nào gặp lại nữa, chỉ chờ đến sau khi chết trở về địa phủ là một bữa tiệc nhỏ hân hoan. Thiên đế thấp giọng nói, toàn cơ, làm người thế nào? Toàn cơ nào nào, sau đó nhoẻn miệng mỉm cười, trùng sinh làm người, 18 năm khổ sở, ngọt ngào, dường như từng việc lướt qua trước mắt. Nếu nói khổ, hiển nhiên cũng rất khổ, người hòa nhập với người đúng là cực khổ. Nhưng nguyên nhân chính của khổ sở có lẽ là do dự không quyết, có lẽ là cô độc không nơi nương tựa, có lẽ là bị loại tình cảm bó buộc không cách nào để bản thân tiêu sái. Cho nên hạnh phúc của việc làm người mới đặc biệt hiếm hoi. Làm người có bất đắc dĩ của làm người, làm thần tiên có khổ sở của thần tiên. Thiên đạo có bù đắp cho sự thiếu sót cũng không đủ, việc thập toàn thập mỹ cho tới bây giờ cũng không hề tồn tại. Nhưng ít ra, nàng từ nay trở đi sẽ không cô đơn nữa. Nàng gật gật đầu cười nói, làm người rất tốt chưa bao giờ tốt hơn. Thiên đế cũng an tâm nói, một khi đã như vậy. Vậy thì đi thôi, toàn cơ vốn định chờ vô chi kỳ trở lại để nói lời từ biệt nhưng thoạt nhìn trước mắt đúng là không thể chờ được. Nàng đành cùng vũ tư phượng hướng về phía thiên đế chắp tay nói lời từ biệt dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của chư thần thiên giới và từ trong đống đổ nát kia rời khỏi núi Côn Lôn. Trường 34, vòng khước tam sinh tứ. Đi được nửa đường, toàn cơ đột nhiên kêu lên không tốt quay mặt liền chạy trở về. Vũ Tư Phượng không biết chuyện gì, chỉ hoang mang chạy theo phía sau. Chạy đến cửa thần điện, những thần tướng đó thấy bọn họ quay lại hung hăng dơ binh khí phẫn nộ, rõ ràng không để bọn họ vào. Toàn cơ nói, ta còn một việc đã quên hỏi thiên đế, xin hãy để ta vào. Những thần tướng đó ai lại để ý lời nàng, nàng thiêu hủy mỹ cảnh như họa của núi Côn Lôn, trên thiên giới chỉ sợ cũng bị thiêu đến lợi hại, hơn nữa chẳng biết bạch đế tại sao chết, nếu không phải thiên đế đã dặn dò, bọn họ đã sớm đem cả hai đi băm sốt thịt chó rồi. Toàn cơ vội la lên, để ta vào đi thật sự có một việc phải hỏi ngài ấy. Giọng nói vừa dứt chỉ nghe cửa điện mở ra một đường, lực sĩ hầu hạ trước điện chậm rãi đi ra thấp giọng nói, trừ toàn cơ, vấn đề ngươi muốn hỏi thiên đế sai ta truyền cáo, giao nhân đình nô sớm đã được thả về bến Đông Hải, không hề giam giữ ở Thiên Lao. Ngày trước mời hắn đến bất quá là muốn tìm hiểu sự thay đổi tính khí của tướng quân đại nhân sau khi truyền thế. Cái gọi là bị liên lụy cũng không hề có thật, toàn cơ trong lòng thả lỏng nhưng cũng kỳ quái hỏi thiên đế sao lại biết ta muốn hỏi ngài ấy vấn đề này. Lực sĩ kia nói thiên đế không gì là không biết. Vấn đề ngươi muốn hỏi đã được giải đáp mau rời khỏi núi Côn Lôn đi. Toàn cơ gật gật đầu quay đầu gần như cước bộ nhìn không được quay lại hỏi đỉnh nô thật sự đã được thả. Không bị thương đó chứ. Lực sĩ kia cười lạnh nói thiên giới sao lại lừa ngươi. Huống hồ giao nhân kia cũng có chút đạo hạnh ngày nào đó chỉ sợ cũng sẽ được quay về thiên giới thăng quan tiến chức. Nhân tài như vậy thiên giới sao có thể bức hại. Ngụ ý là nàng đến thiên giới phiền nhiễu đều là hồ nháo, may mắn được thiên đế khoan hồng độ lượng mới không truy cứu trách nhiệm nàng, nàng hiện tại lại truy hỏi thật không biết tốt xấu. Toàn cơ cũng không tính toán với bọn họ chuyện đã tới nước này cũng không nên tính toán gì nữa. Hồi tưởng lại bọn họ khí thế hung hăng, một đám người không sợ trời không sợ đất sông vào núi Côn Lôn cuối cùng thất linh bát lạc chỉ còn lại hai người trở về. Hào khí ban đầu cũng bị bào mòn không còn lại bao nhiêu. Lúc rời khỏi khai minh môn, dường như ngầm hiểu được cả hai người toàn cơ và Vũ Tư Phượng cùng nhau đánh giá một phen, đều cười khổ. Thật sự xảy ra quá nhiều chuyện Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng nói thay toàn cơ vuốt gọn mái tóc tán loạn trên chán. Bất quá, vẫn còn may mắn, chúng ta đều còn sống, còn có thể cùng nhau trở về. Toàn cơ ngơ ngác nhìn y, chỉ hé miệng cười cũng không nói chuyện. Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng nâng vầng chán của nàng, cười cái gì? Thoạt nhìn liền không phải chuyện tốt. Toàn cơ cười dài rồi cước bộ chậm gì gì nói, chỉ tiếc muội không phải nữ tử hóa đá đó tinh quân phí công truy tìm vô ích rồi. Vũ Tư Phượng sớm biết nàng sẽ bắt việc này ra cười nhạo một phen y cũng không buồn bực nói tội gì chấp nhất chuyện tiền kiếp huynh và muội hiện tại cùng những sự việc đó có gì liên can. Huynh sẽ không đổi tên thành tinh quân, muội cũng không đổi thành la hầu kế đô, đều qua cả rồi. Toàn cơ vừa sợ vừa vui, thấp giọng nói, hóa ra huynh đã biết chuyện kiếp trước của muội Cái tên kia huynh cũng biết, vũ tư phượng cười nói, huynh ở địa phủ đã thấy được một vài thứ tốt trở về kể cho muội nghe. Toàn cơ gật đầu, muội ở núi Côn Lôn cũng thấy được một vài thứ thú vị quay về chúng ta cùng nhau nói. Nói xong, hai người lại cười. Ngày đó, một người ở địa phủ mờ mịt quanh quần không thoát ra được, một người ở trong ảo cảnh khổ sở không cách nào thoát ra được, không có ai từng nghĩ rằng sẽ thật sự được trở về tất cả những việc này đã là quá khứ. Hiện tại thật sự đều đã qua. Hai người thuận theo sách Thủy Hà, vai sóng vai một đường đi xuống, đi đến long môn quả nhiên nhìn thấy Liệu ý Hoan đang ngồi, một chút cũng không động đẩy. Sau khi nhìn thấy hai người họ, biểu tình của Liệu ý Hoan giống như nhìn thấy quỷ, nhảy loi nhoi cả lên, chạy tới kéo tay áo vũ Tư phượng quát trở về rồi. Không sao chứ. Y ở đây chờ thanh long, chờ đến lòng như lửa đốt lại nghĩ toàn cơ bọn họ đều gặp chuyện không may, sau đó nhìn thấy núi Côn Lôn đều bị thiêu dụi, ánh lửa sung thiên tâm tình lại càng ảm đạm chỉ cảm thấy sau này mọi người thật sự sẽ phải đoàn tụ ở địa phủ, ai nghĩ được hai người họ cuối cùng có thể bình an vô sự trở về Y vẫn còn cho rằng bản thân đang nằm mơ. Vũ Tư Phượng cười nói, không sao, rất tốt. Liệu ý hoan trong lòng nhẹ nhõm buông tay áo y, mềm nhũn ngồi trở lại thở dài nói, lão từ bị các ngươi dọa mất 10 năm thọ mệnh. Toàn cơ dầu môi nói, huynh tìm thanh long làm vợ mới là có bao nhiêu năm thọ mệnh bị dọa mất bấy nhiêu đó. Liệu ý hoan liếc nàng một cái, lầm bầm nói tiểu hài từ biết cây giám nào, nào tiểu phượng hoàng, cùng đại ca nói các ngươi đã làm chuyện tốt gì ở thiên giới đúng rồi vô chi kỳ và đằng xả đâu. Y không nhắc thì không sao, vừa nhắc tới hai người này. Sắc mặt toàn cơ liền tối sầm lại, liệu ý hoan nhất thời cảm thấy không đúng, quay đầu kinh ngạc nhìn Vũ Tư Phượng, y vội vàng nói, vô chi kỳ hắn tự nguyện nhận tội, sau đó quay về âm gian chịu giam cầm. Đằng xà chắc là cái chết của Bạch Đế đã chịu đà kích rất lớn, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Liệu ý hoan lại thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ ngực lão tử lại bị các ngươi dọa mất 5 năm thọ mệnh các ngươi thằng nhãi con này, lão tử vốn không sống được mấy năm, dọa rồi lại dọa các ngươi hù một cái, mệnh của lão tử đều bị các ngươi chặt đứt rồi. Bạch đế kia sao lại chết? Vũ tư phượng đem những việc xảy ra thuật lại một lần, chỉ là cảnh ngộ chính y với toàn cơ lúc trước cũng không rõ ràng, hơn nữa tình cảnh ở địa phù cũng có chút ly kỳ cho nên không nói ra. Liệu ý hoan càng nghe càng ly kỳ, chừng mắt lớn, ngạc nhiên nói chén liu ly kia thật rất lợi hại. Tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nó đã nhịn ngàn năm, là quân tử trong quân tử. Nói xong lại cảm thấy khó hiểu chén lưu ly thật tốt báo cái gì thù. Không phải là khối ngọc lưu ly thôi sao, không lẽ trước kia bị bạch đế xây tay làm vỡ liền ghi hận trong lòng. Toàn cơ ảm đạm cười, nhẹ nói, bởi vì muội chính là liu ly à. Liệu ý hoan nghe rõ ràng, còn liên thanh truy hỏi, bỗng nghe một người trên đỉnh đầu cười nói, dù các ngươi đều đi sao. Cũng không đợi ta, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt vô chi kỳ trong chớp mắt liền rừng trên mặt đất ước chừng vừa tắm dừa thay y phục đầu tóc cũng được trải chuốt trình tề cùng với điệu bộ lôi thôi lách thách trước khi hoàn toàn bất đồng. Liệu ý hoan nhịn không được vít xáo một tiếng, vui đùa nói, Mỹ Nam Tử, bộ dạng này như vậy thật tốt, đi âm gian gặp tình nhân sao. Vô Chi Kỳ ha ha cười, nói Ừ, lôi thôi lách thách một năm rồi cũng nên sạch sẽ gọn gàng. Sau này cũng không biết lôi thôi lách thách bao nhiêu năm nữa. Toàn cơ liều luyến nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Vô Chi Kỳ kỳ thực ngươi có thể không quay về. Vô chi kỳ lắc lắc đầu, đại Trượng phu nói một không nói hai, lão từ không phải là loại bội ước hắn nhìn mọi người đều lộ ra thần sắc thương cảm, liều luyến không buông, liền cười ha ha lên, nâng tay hung hăng vỗ vai vũ tư phượng, nhách miệng cười nói, một nhóm các cô nương như vậy sao, lão từ cũng không thích nhìn thấy đâu. Sau này sẽ có ngày gặp lại âm dương cách trở ta và các người sao phải sợ hãi. Toàn cơ còn muốn cùng hắn nói thêm, hắn lần này đi không biết đến bao lâu mới có thể gặp lại, nói không chừng đợi đến khi nàng và tư phượng chết đi, đến lúc đó ra gà tóc hạc gặp lại ở âm gian khó tránh bất nhã. Vô chi kỳ ngẩn đầu nhìn sắc trời, nói không còn sớm nữa, một ngày qua thật nhanh ta phải trở về nói xong tung mình nhảy lên, người đã xa cả trượng nhanh nhẹn dứt khoát. Toàn cơ đuổi theo vài bước vội la lên, vô chi kỳ lời đến bên môi chỉ cảm thấy như có thiên môn vạn ngữ, một từ cũng không thể thốt ra. Vô chi kỳ xa xa nhìn bọn họ vẫy tay trong trẻo nói chuyện quá khứ đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Trở lại địa phủ dung hoạn, lão từ mời các người uống rượu. Lời còn chưa dứt người đã dần dần mất hẳn, sau đó không còn thấy tung ảnh đâu nữa. Toàn cơ trong lòng thương cảm chính mình nửa buổi vẫn không buông xuống được. Vũ tư phượng kéo cổ tay nàng, nhu thanh nói, hắn nói cũng đúng quá khứ đã qua rồi. Chúng ta phải vong khước tam sinh, nhìn đến tương lai sau này. Toàn cơ, hài từ đầu tiên của chúng ta, mụi muốn là trai hay gái? Y trước tiên nghiêm túc nói, sau lại đột nhiên hỏi như vậy? Toàn cơ ngây người nửa buổi, trên mặt đột nhiên ửng hồng, nắm tay trở về lườm y một cái, vội la lên ai cái gì trai hay gái? Lão xác quỷ, nói chuyện cũng đáng ghét như vậy. Vỗ tư phượng cười ha ha lên, liệu ý hoan cũng cười theo, vỗ tay nói, hai tiểu oan ra các ngươi cuối cùng cũng đi đến ngày này rồi. Tư phượng ta thấy các ngươi đừng đợi nữa. Liền rời khỏi núi Côn Lôn trực tiếp đi thiếu dương phái, hướng trừ trưởng môn cầu thân, sớm đem chuyện này quyết định mới tốt. Vũ Tư Phượng ngạc nhiên nói, đại ca không cùng bọn đệ đi sao? Liệu ý hoan trừng mắt ta còn chờ tàu tử của nhà ngươi? Vũ Tư Phượng im lặng không nói nên lời toàn cơ vội la lên, huynh cũng là sắc quỷ. Thành lòng có cái gì tốt, vừa bại hoại vừa đáng ghét thấy người ta xinh đẹp liền không quản gì nữa. Cái gì tàu với không tàu, bọn muội không nhận huynh mau cùng bọn muội đi. Liệu ý hoan còn muốn biện giải, vũ thư phượng đột nhiên nói, không sai, hơn nữa thanh long đó chỉ sợ sẽ không đến được cô ta tự ý hạ phàm cấp thiên nhãn của huynh cũng không phải mệnh lệnh của thiên đế quay về phải trách phạt cô ta, đại ca đợi ở đây cũng phí công cùng bọn đệ đi thôi. Hà hà, không phải lệnh của thiên giới liệu ý hoan nghe xong như chìm trong sương mù, sau đó toàn cơ sở y sẽ huyên náo ồn ào không chịu đi liền một đường dùng tay đánh xuống sau cổ y. Liễu y hoan không kêu được một tiếng đã mềm nhũn xuống, vũ tư phượng kéo y vác lên vai quay lại buồn cười nhìn toàn cơ, nói huynh ấy tỉnh lại còn không biết sẽ nháo thế nào. Toàn cơ khịt mũi, đừng sợ huynh ấy, lại nói huynh, huynh muốn tìm cha muội cầu cầu cái gì, không có trưởng bối, đi thế nào được. Nàng vẫn không quá ngại ngùng ý tứ rõ như ban ngày bày tỏ hai chữ cầu thân. Vũ tư phượng cười nói, một khi đã như vậy, huynh vẫn muốn hỏi vấn đều kia, muội muốn là trai hay gái. Toàn cơ không đợi y nói xong, sớm đã chạy thật xa, vũ tư phượng cười dài mà đuổi theo, hai người đi xa xa vừa cười vừa nói. chương 35, vòng khước tam sinh ngũ, hạ đi thu đến tiểu dương phong trên thủ sương sơn rập trời một màu đỏ của rừng phong như những dáng mây chiều đỏ rực. Những đệ tử trải qua tu hành khắc khổ đều thích ở đây tụm hai tụm ba tán chuyện phiếm, bất quá không biết tại sao hôm nay không có người nào lười biếng. Mấy tháng này, linh lùng có chút đầy đạn ra quay cầm trước kia thon gầy, hiện giờ đã trở nên đầy đặn rồi. Nàng toàn thân phủ một chiếc váy màu tím nhạt nâng tay ngắt một chiếc lá phong. Lá phong đỏ như lửa, cổ tay nàng trắng mốt như xương, hai màu sắc tô điểm lên nhau tuyệt đẹp vô cùng. Nàng bẻ hai nhánh, trở tay đưa cho nữ tử lục y bên cạnh một mặt nhẹ giọng nói, mới trở về chưa lâu, muội lại muốn đi rồi. Nữ tử lục y như mây đó chính là toàn cơ. Ngày đó nàng và tư phượng bàn bạc thật tốt ngày cầu thân, liền tự trở về thiếu dương phong, không tới nửa tháng, liệu ý hoan liền làm người mai mối thay hai người bọn họ nói rõ sự tình. Chữ lỗi biết hiện tại ly trạch cung do vũ tư phượng chấp trường, cải cách một cách táo bạo dứt khoát cùng với tác phong quỷ dị trước kia thay đổi rất lớn không khỏi khen đi khen lại, trong lòng những người thế hệ trước người phải có quy tắc không thể suốt ngày đàm chuyện gió chăng sự việc vũ tư phượng chấp trường ly trạch cung làm phu thê hai người hết sức hài lòng. Đương nhiên đã bằng lòng hôn sự Bàn bạc thật tốt tháng 9 sẽ đại hôn. Qua mấy ngày nữa kiệu hoa của ly trẻ cung sẽ đến toàn cơ cuối cùng cũng trở thành tân nương không phải giống như lần trước nhìn trừ linh lung hạnh phúc mà ngưỡng mộ nữa. Bất quá trong lòng nàng, việc này kỳ thực cũng đã không còn quan trọng ở núi côn luôn trải nghiệm lại những cảm xúc đau xót của hồi ức có lúc giữa đêm tình mộng nàng thậm chí phân biệt không rõ mình rốt cuộc là trừ toàn cơ hai chiến thần tướng quân cũng có thể là la hầu kế đô. Những tổn thương mong manh trong quá khứ cũng càng thêm hiểu được loại hạnh phúc bình thường trong cuộc sống là như thế nào. muội cũng không phải không trở về nữa nàng cười. Chỉ cần muội muốn thì lúc nào cũng có thể ngược kiếm trở về thăm tỷ và cha mẹ nha. Chờ tỷ sinh bảo bảo tỉnh dưỡng một thời gian cũng có thể đi ly chạch cung thăm muội Hiện tại, ly chạch cung cũng phá bỏ quy định không cho nữ nhân vào rồi. Linh lung nghe nào nhắc đến bảo bảo, không khỏi cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Nàng mang thai 2 tháng rồi, trung mẫn môn biết thê từ có mang, suốt ngày như con khỉ mông bị lửa thiêu không thể yên được. Một hồi đưa nàng đi chơi, một hồi bồi nàng ngủ, không thể ngược kiếm ra ngoài chơi đùa, ngay cả đi bổ cũng sợ nàng sẽ sinh sớm. Hà Đan Bình thấy dáng vẻ này của chung mẫn môn chỉ có thể thở dài, chính hắn cũng là một hài từ còn muốn làm cha của hài từ sao. Linh Lùng nghĩ đến cũng buồn cười, không khỏi mím môi chiền mi, một mặt ửng hồng. Nàng trước đây thần thái không ổn dường như đã tốt hơn nhiều. Hiện giờ nhìn qua thật sự là một thiếu phụ khiến kẻ khác say mê. Toàn cơ liền cười, mới có hai tháng, bụng vẫn chưa to lên đâu tỷ phu đã gấp đến như vậy rồi. Hôm nay thì cùng muội đi giải sầu, buổi tối trở về khẳng định huynh ấy sẽ thao thao nói muội không chăm sóc tốt cho tỷ. Khắp thiên hạ chỉ có huynh ấy chăm sóc tỷ, bọn muội đều không tốt được. Hắc chờ tỷ tới lúc sinh hài tử tỷ phu chỉ sợ gấp đến treo cổ rồi. Linh Lung giận yêu liếp nàng một cái thân mật nói tiểu nha đầu không biết lớn nhỏ, diễu cợt huynh ấy gì chứ. Trở về muội muốn sinh em bé, thì không tin tư phượng sẽ không quan tâm. Toàn cơ cười nói tư phượng cũng sẽ không có dáng vẻ đó. Còn chưa qua cửa liền nói giúp phu quân rồi Linh Lung vui vẻ gõ lên chán nàng một cái. Hai tỷ muội nói rất nhiều, Linh Lung là người đang có mang, đứng lâu thắt lưng sẽ đau, đứa nhỏ này mặc dù không hành nàng, không khiến nàng nôn mửa tiêu chảy, nhưng tinh thần những ngày qua dường như mất sạch thật dễ mệt mỏi, xương sống đau nhức Nàng đấm đấm thắt lưng oán trách nói, tiêu tử này còn ở trong bụng đã cùng ta đấu đá rồi, ra đời còn không biết sẽ quậy ra hình hài gì. Toàn cơ ngạc nhiên nói, tỷ làm sao biết là nhi tử. Linh Lung liếc mắt một cái, muội có mang sẽ biết đây là trực giác của người làm mẹ Trên đời còn có chuyện trực giác sao? Toàn cơ cảm thấy rất không đáng tin. Lúc đang nói, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một trận nói cười, là mấy đệ tử trẻ đến rừng phong chơi đùa, ngẩn đầu thấy toàn cơ và Linh Lung đứng dưới cây phong đều không khỏi sừng sốt, nhút nhát thi lễ, tham kiến Linh Lung sư thỉ, toàn cơ sư thỉ. Nói xong vội vã xoay người muốn đi, một nữ hài tử vội vã bước đi, ngọc bội con đồi mồi rắt trên eo bị cành cây vướng lại rơi xuống đất, toàn cơ kêu lên, các ngươi đợi một chút đi đến nhặt ngọc bội đồi mồi kia lên phủi đi bùn đất đưa cho nữ hài tử, nhu thanh nói, không cần gấp, từ từ thôi, cầm lấy đi. Thiếu nữ kia mắt nhìn tay toàn cơ đưa đến chỉ sợ đến sắc mặt tái nhật, mấy bằng hữu bên cạnh cũng lộ ra vẻ khủng hoảng, hận không thể co chân bỏ chạy. Toàn cơ nói, đồ của ngươi cầm lấy đi. Thiếu nữ đó sợ hãi cầm lấy ngọc bội cả từ cảm ơn cũng nói không thành lời quay đầu bỏ chạy. Đoàn người chạy xa xa, dường như ẩn ước nghe có người nói, đừng để tỷ ấy đụng tới, ngọc bội sẽ bị thiêu nát. Nghe nói tỷ ấy toàn thân đều là lửa trước kia thiêu chết rất nhiều sư huynh ngay cả trưởng môn cũng sợ tỷ ấy. Văn vũ sư huynh, bọn họ đều nói tỷ ấy là quái vật. Sau lưng nói những thứ vớ vẩn gì chứ, đến đây mà nói linh lung đột nhiên cao giọng gọi khí thế không khoan nhược. Những hài từ đó nghe tiếng nàng đã sớm như ong vỡ tổ, Linh Lung tức khí cước bộ đi qua mắng chửi, một đám mồm mép vương bát đàn. Đừng để ta nhìn thấy các ngươi, ngày mai liền đuổi toàn bộ khỏi núi. Toàn cơ vội vã kéo tay áo nàng, cẩn thận rìu nàng, nhẹ nhàng nói tì đừng có động loạn, cẩn thận em bé trong bụng. Linh Lung cả giận nói, trong phái không biết từ khi nào có lời đồn này, trước mặt bọn ta thì không dám nói, sau lưng thì truyền khắp nơi. Không luyện công cho tốt cả ngày suy nghĩ nhảm nhí. Cha sao lại mặc kệ không quản, toàn cơ không chút để ý cười nói, họ cũng không có lỗi. muội đích Thị là quái vật, linh lung mạnh tay đầy nàng một cái, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, cao giọng nói, muội đừng nói lời nhàm chán này. Nghe đến liền sở, cái gì quái vật, muội là quái vật vậy cả nhà chúng ta đều là quái vật rồi. Toàn cơ vẫn cười nói, muội luôn nói không lại tỉ nàng quay đầu chiền nhan nhìn rừng phong, lá phong trong mắt như lửa đỏ. Hừng hực khí thế, lúc bình thường muốn làm du nhân đến nơi nào đó vui vẻ nói cười, nàng lại nói: mỗi lúc trở về, nhiều hài từ cảm thấy cả ngủ cũng không ngon, tỷ xem, biết rõ muội đến rừng phong, kết quả bọn họ một người cũng không dám đến, thấy muội cũng muốn chạy." Cha còn để muội làm Thất Phong trưởng lão, sao có thể dễ dàng như thế? Linh Lung vội la lên, cũng không thể nói như thế. Muội làm Thất Phong trưởng lão cùng với bọn họ có quan hệ gì? Thành kiến cũng không phải là thứ có thể dùng được, trở về liền đem toàn bộ đuổi đi, xem ai còn dám nói lung tung. Toàn cơ lắc đầu nói, hôm nay đuổi đi, ngày mai vẫn có người nói, dùng biện pháp như vậy che miệng người khác ngu xuẩn vô cùng. Còn làm cho nội tâm chúng đệ tử lạnh lẽo, đối với thiếu dương sẽ chỉ trích. Lời đồn đại là chuyện ngàn năm, sự thật cũng sẽ không vì lời đồn mà thay đổi, trời biết đất biết tội gì cùng những người không hiểu chuyện sinh khí lại nói, muội cũng không muốn làm trưởng lão, thì cũng biết muội từ nhỏ tính tình lười biếng, làm trưởng lão vừa phiền vừa phải trông coi toàn bộ, đó là cách sống của con người sao? Nàng nhìn Linh Lung vẫn uất ức không vui, liền cầm tay nàng, cười nói, tỷ nhìn muội xem, muội chỗ nào không giống người? Sao có thể là quái vật được, rõ ràng là mỹ nhân mới đúng vừa nói chính nàng cũng vừa cười. Linh Lung cũng mỉm cười, vẻ mặt bướng bỉnh nói, thì mới nói không lại muội. Bỏ đi, không tính toán với những kẻ vô tri ngồi dưới giếng nhìn trời tầm nhìn thiền cận, sau này bọn họ sẽ chịu đau khổ. Hai người liền nói một hồi, đột nhiên thấy Hà Đan Bình và sợ ảnh hồng phân hoa phát liễu nhẹ nhàng lướt tới, vừa thấy toàn cơ, sợ ảnh hồng liền vỗ tay cười nói, đang tìm tân nương tử đấy. Tân nương tử, người ngừa của tướng công con đều đến rồi. Có muốn đến nhìn trộm nó một chút không? Hà đan bình đỡ lấy linh lung, cũng cười nói toàn cơ tư phượng đến rồi, chuẩn bị một chút ngày mai là đại hôn rồi. Toàn cơ tự mình trở về thiếu dương phái chờ tư Phương đến đề thân, đợi hơn nửa năm, hơn nửa năm không nhìn thấy y, trong lòng tự nhiên là nhớ vô cùng, nàng thấy mọi người đều mỉm cười nhìn mình, hiểu rõ bọn họ trêu nàng, còn kêu nàng lén đi gặp vũ tư phượng nói chuyện. Phong tục ở đây là trước đại hôn nam nữ không được gặp mặt nhưng bọn họ đều là người thu tiên, cái gọi là phong tục cũng chỉ lấy lệ cho có cũng không phải thật. Thế là nàng nói, ở đâu? Con đi xem xem, ba nữ nhân đều nở nụ cười, Hà Đan Bình nói, trong sảnh hoa trên đỉnh Thiếu Dương Phong, đang cùng cha con bàn chuyện đại hôn. Còn, đứa nhỏ này, mới nửa năm không gặp thôi mà, ngày mốt không phải được gặp rồi sao? Giờ đã không nhịn được, mặc dù nói như thế, nhưng bà vẫn dẫn ba người trộm lên đỉnh Thiếu Dương Phong. Hai vị đại nhân đương nhiên là sẽ không làm chuyện nghe lén, nhìn lén chỉ là đứng ở ngoài cửa cười, hai người linh lung và toàn cơ một người ghé vào bên cửa, một người ghé vào trước cửa, liền từ khe hở nhìn lén vào trong. Vũ Tư Phượng Quả Nhiên ngồi ở sảnh hoa trường bào màu đen, thần thái phi dương. Tục ngữ nói một ngày không gặp như cách ba thu, bọn họ cũng không phải nhiều mùa thu như vậy không gặp. Toàn cơ vốn ôm tâm thái vui mừng đến nhìn lén, thế này sẽ không biết ra sao chỉ cảm thấy tim đập rất lợi hại, đột nhiên phát hiện nhìn lén một chút cũng không tốt. Chỉ nghe bên trong có người nói vài câu gì đó, nghe không thật lắm. Tiếp theo, vũ tư phượng buông chén trả xuống, đột một dương mắt nhìn về hướng toàn cơ đang nhìn lén mà nhìn lại, mỉm cười. Toàn cơ đại túng quần, vội vã rột tay lại muốn chạy ai biết đại môn kết một tiếng bị người mở ra trừ lỗi thựa tiếu phi tiếu đứng trước cửa nhìn mấy người bọn họ. Trường 36, vòng khước tam sinh lục, hai đứa nghịch ngợm ông cười nói, vỗ vai toàn cơ quay đầu lườm Linh Lung, người có mang cũng theo hồ nháo. Vừa rồi mẫn môn đi rừng phong tìm con, gấp đến độ quay như trong chóng vậy con còn không mau quay về. Linh Lung hừ một tiếng, dầu môi nói, để chàng ấy sốt ruột đi. Có thể sốt ruột chết được sao? Từ sáng đến tối bắt con cái này cái nọ phiền chết được. Chữ lỗi chừng mắt liếp nàng một cái, hồ nháo quay đầu nói với vũ tư phượng, tư phượng, con theo ta, sắp xếp phòng khách cho con. Vũ tư phượng đáp một tiếng, chậm rãi đi ra, chữ lỗi cô ý đi rất chậm dường như cô ý lưu lại cho hai người nói với nhau mấy câu, linh lung bọn họ cũng tránh ra phía sau. Vũ tư phượng cười dài nhìn toàn cơ, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai nàng một câu, sau đó nâng tay sờ sờ đầu nàng, thuận tay vuốt gọn lọn tóc xúc nàng rồi mới quay người đi. Linh lung không nhịn được vội chạy ra kéo tay áo nàng liên thanh hỏi, hắn nói cái gì vậy? Toàn cơ sương mù đầy đầu, lẩm bẩm nói, huynh ấy nói ngày mốt xem trò hay muốn muội chuẩn bị tốt. Ý gì vậy? Trò vui cái gì? Hoàn toàn nghĩ không ra. Cả sở ảnh hồng cũng không rõ trong hồ lô của thiếu niên này rốt cuộc bán thuốc gì. Vấn đề này khiến toàn cơ cả đi ngủ cũng suy nghĩ, nhưng vẫn nghĩ không ra rốt cuộc là ý gì. Ngày mốt là đại hôn, y muốn tại đại hôn làm trò hay gì? Ôi trời ơi, thật là nghĩ đến nỗi não cũng muốn chướng. Nàng rước khoát không nghĩ nữa, dựa vào đầu rừng đọc sách một lúc kéo xuống phượng quan trên tủ sách nghịch một lúc không dễ gì mới mù thiếp đi. Trong cơn hoảng loạn, dường như cảm thấy bản thân nhập vào ảo cảnh, xung quanh có ánh sáng xanh kỳ quái không thể gọi tên. Chính mình biến thành la hầu kế đô ở trên giường bị bạch đế dùng trùy thủ chàm thủ, mổ bụng lấy tim bỏ vào chén lưu ly. Li. Nàng vừa kinh hãi vừa giận. Bằng mọi giá vùng vẫy nhưng một chút cũng không thể động đẩy. Lại thêm một lần hoảng hốt bản thân như bị bỏ vào chén lưu ly không cách nào động đẩy. Hai tay bạch đế giống như vuốt ve tình nhân, nhẹ nhàng sờ chén ngọc lưu ly âm thanh nhu hòa quanh quẩn bên tai, làm lưu ly mỹ nhân đi. Nàng chỉ cảm thấy cổ hỏng khô giáp gần như gào khóc. Nàng cái gì cũng không phải, không phải người, không phải thần, không phải tu la, ngay cả sốc sinh cũng không phải. Nàng chỉ quái vật đắp thành từ ngọc liu ly li mà thôi, liu đầy ở lục đạo lại chỉ nghĩ muốn làm phàm nhân bình thường. Xung quanh dường như có hỏa diễm thiêu đốt, trong hỏa diễm hiện ra một bóng người, cả người đều là máu sớm đã nhìn không ra dung mạo chỉ có trên chán điểm trước kim ấn. Người nhỏ thấp giọng nói ta đã biết rõ bản thân phạm sai lầm lớn, lúc đó tâm ma xâm chiếm, phạm phải tội trạng này, tội không thể tha. Nàng hiện giờ hỉ nhạc bình an, ta rất an ủi. Thiên đế từng nói, người có tâm, phàm trần cũng là thiên đường. Nàng có thể thay đổi thành người có tâm, liu ly li cũng là máu thịt. Bảo trọng, lời vừa rước trong ánh lửa dường như có tu la giữ tợn bắt hắn cào cấu, ăn tươi nuốt sống. Tu la đỏ ánh mắt sáng quắc cực kỳ oai hùng, nhìn dung mạo này có 8 phần giống la hầu kế đô. Toàn cơ chỉ cảm thấy kinh tâm động phách bất ngờ tu la đó ngẩn đầu nhìn về phía nàng, trưởng lớn dơ lên, lửa lớn sung thiên hướng phía nàng tập kích. Toàn cơ quá sợ hãi, cả người rét run, mở mắt ra mới phát giác chỉ là một giấc mỏng. Cả người nàng ướt sũng một tầng mồ hôi nóng mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt cả xiêm y. Là mỏng, không phải mỏng, đó là cảnh tượng ở địa phù của Bạch Đế và La Hầu Kế Đô sau khi chết. Toàn cơ hoảng sợ bật dậy lúc này tiên nắng đã chiếu ra, một đêm đã trôi qua như thế Tim đập rất loạn, nàng lấy tay đè lại, nghĩ tới bạch đế nói, người có tâm, Ngọc Lưu Ly cũng là máu thịt, không khỏi xúc động, tựa ở đầu giường cảm khái vạn lần. Sau giờ Ngọ Linh Lung lại tìm nàng nói chuyện, toàn cơ liền hỏi nàng, tỷ hiện tại còn gặp ác mộng không? Linh Lung ngẩn ra, suy nghĩ nửa buổi mới phản ứng lại nàng hỏi cái gì? Nàng trên mặt trượt hồng, thấp giọng nói, đã sớm không còn rồi. muội nói đúng, là chính tỷ không tự giải thoát được cho nên mỗi ngày đều mơ thấy người đó. Hiện tại cuộc sống an nhàn, lại có hai từ tỉ rốt cuộc không nghĩ tới hắn nữa. Nàng nhìn toàn cơ không nói, lại hỏi, đã là quá khứ, mà kệ là thiên đại sự tình gì, khi ấy chúng ta cảm thấy rất khó khăn, căn bản không vượt qua được nhưng có một ngày, đột nhiên chậm rãi nghĩ lại lúc đó mới phát hiện đã sớm đem chuyện kia vứt ở sau đầu. Không sai, thời gian chậm rãi trôi đi thiên đại sự tình gì cũng bị cơn sóng của thời gian đập thành mảnh vỡ, rốt cuộc tìm không thấy vết tích nữa. Hôm nay cười, ngày mai khóc, ngày mốt cảm thấy sống không nổi, hết thảy đều phiền toái như vậy, bình thản như vậy mới chính là đời người. Ai không có chuyện khắc cốt ghi tâm chứ? Bất quá khắc cốt ghi tâm đến đâu quay lại sẽ có một ngày lại quên mất Linh Lung như vậy nói. Toàn cơ đột nhiên phát hiện bản thân đối với vị thị thị này phải nhìn bằng con mắt khác, thị thị quả nhiên là thị thị, thị ấy hiểu được đạo lý còn là đạo lý chân chính nữa. Linh Lung, mụi phát hiện thì càng ngày càng giống lão đầu nhìn xa, trông rộng rồi. Lão đầu nhìn xa trông rộng là một thầy bói xem tướng số dưới núi, nghe nói trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, kỳ môn độn giáp, cừu cung bát quái, nhân văn phong tục gần như không gì là không biết cho nên trong lòng người khác đều được nói ông ta nhìn xa trông rộng lại còn thân thiết khôi hài. Linh lung giận tái mặt tóm bím tóc của toàn cơ, vội la lên, nói lung tung. tỷ làm sao lại giống lão đầu có nốt ruồi, to tướng đó chứ? Toàn cơ cười như hoa nở kêu lên, là khí chất khí chất đó. Hắn có khí chất gì chứ, dám so bì cùng bồn tiểu thư, hai người đang trên giường nháo đến không rừng được bỗng nghe chung mẫn ngôn ngoài cửa la hết như mất mẹ la lên, linh lung, nàng không được động loạn. Cẩn thận va chạm vừa nói hắn vừa vội vã đẩy cửa tiến vào, vội vã không thôi muốn đem nàng đỡ xuống giường linh lung gấp đến độ kêu lên ta cũng chỉ ở trên giường nằm ngủ sao. Hoa nhi này sinh ra còn có ý nghĩa gì, muốn ta giống như đầu gỗ nằm 10 tháng phải không? Nàng chịu nằm là tốt nhất, hại đến thai khí cũng không phải chuyện nhỏ. Việc của hài tử là việc nhỏ, hại đến thân thể nàng mới là việc lớn. Trung mẫn ngôn kể từ lúc biết mình làm cha tính khí nóng nảy thay đổi không ít. Trước đây cùng linh lung gây gỗ, bây giờ đối với nàng bách y bách thuận, không hợp lý cũng không để ý cứ vậy cưng chiều nàng, nâng niu như chân chân đặt trong bàn tay mà bảo hộ. Toàn cơ căn khăn tay cười, nói tỷ phu không rớt khoát dùng dây đem linh lung trói bên tay lại có điểm không an tâm. Trung mẫn ngôn trước đây nhìn đến toàn cơ là không có hào khí, không biết phải nói gì, hiện tại loại tâm tư trước đây cũng được hóa giải, thái độ tự nhiên rất nhiều, chừng nàng lướt một cái nói, muội còn cười. Đợi lúc muội làm mẹ thì sẽ biết lợi hại. Linh lung bị hắn nói đến không có biện pháp, đành bỏ giường chạy lấy người, thở dài nói, hiện tại thật sự là đào loạn rồi, chàng trở thành một lão thái bà, so với mẫu thân ta còn nói nhiều hơn. Đi đây, đi đây, khiến muội muội chê cười rồi. Trùng Mẫn ngôn hài lòng đỡ lấy thi tử đi về, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói, toàn cơ trưởng môn bảo ta đến hỏi muội một tiếng, chuyện thất phong trưởng lão, muội thật sự không xem xét một chút sao? Hiện tại thiếu dương phái đang là lúc thu nạp tân đệ tử, đệ tử cũ vẫn không đủ năng lực đảm đương, Thanh và Hoàng không tiếp nhận nổi, muội thật sự ở bên cạnh bàng quang không quan tâm sao? Toàn cơ lắc lắc đầu, muội không muốn làm trưởng lão. Ai nói thiếu dương phái không có nhân tài, những sư huynh có chữ đoan sao lại không có năng lực đảm đương. Là phụ thân cảm thấy bọn họ tập võ không tinh, nhưng luận về kinh nghiệm họ mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần cũng không phải tuyển ai lợi hại nhất. Trung Mẫn môn sợ run một lúc thở dài nói ta nghe nói rồi tư phượng là tính vài năm nữa sẽ không làm công chủ ly trẻ cung các người muốn rời khỏi trung thổ sang hải ngoại Sau này thật sự không tính trở về sao. Toàn cơ cười nói, hai người bọn muội đều là kẻ lười, chơi đùa một trận liền mệt rồi, khẳng định sẽ tìm một nơi để dừng chân, nghỉ ngơi dung hoạn. Sao lại nói sẽ không trở về? Ở đây là nhà của chúng ta, muội đi đâu cũng không thể bỏ nhà của mình. chung Mẫn ngôn nhẹ nói, như vậy thật tốt, cũng đừng khiến trưởng môn bọn họ lo lắng. Bất quá ta thấy muội đi rồi chắc chắn sẽ không trở về. Toàn cơ cả kinh chỉ nghe hắn nói, muội từ nhỏ chính là như vậy, đi đâu, làm gì, đều tự mình quyết định. Đi âm gian, đi núi Côn Lôn, muội cũng không báo một tiếng Tật xấu này nên sửa lại Không thể tưởng tượng được sư huynh này ngày thường đối với mình không có hào cảm Lại hiểu rõ mình nhất Kỳ thật nàng thật sự định rời khỏi trung thổ Xa lánh quá khứ an an tĩnh tĩnh cùng vũ thư phượng Hai người sống qua ngày Hóa ra nói một hồi thật hay Không muốn người nhà lo lắng Ai nghĩ lại bị trung mẫn ngôn nhìn thấu Nàng cười cười nói Huynh đều biết rồi Hà tất lại nói Mũi sẽ quay lại thăm cũng không phải ngày mai liền triệt để biến mất. Trung mẫn môn thở dài một tiếng, lắc đầu nói một tiếng bảo trọng, lúc này mới dẫn Linh Lung trở về sân nhỏ của mình. Bọn họ đều đã không còn là thiếu niên ngây thơ với những cảm xúc lo lắng phức tạp, sợ hãi trước kia nữa. Hiện tại đều đã thành ra lập thất, sinh sinh từ, từ từ từng thề vĩnh viễn ở cùng một chỗ vẫn còn trong tay, hôm nay sẽ chia biệt đã từng là vấn đề thống khổ, bối rối, hiện giờ đã thành mây mù trong mắt. Vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ đúng là một câu đùa của hài từ. Toàn cơ tự mình rót một chén rượu, nhớ tới sự việc thời niên thiếu, lần đầu tiên ở lộc đài chấn làm anh hùng, lần đầu tiên nhìn thấy rung mạo vũ thư phượng, lần đầu tiên đối với thiếu niên động tâm, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên rất nhiều lần đầu tiên, sau mỗi lần đầu tiên đó đều giống như chuỗi hạt chân châu Mỹ lệ sâu chuỗi hồi ức. Sau khi lớn lên không bao giờ còn loại mầm non manh động đó nữa chỉ còn có thể nhớ ra riếc về nó. Người có tâm, Ngọc Lưu Ly cũng là máu thịt nàng đối với khoảng không nâng cao chén rượu, một hơi uống cạn. Nàng cất giữ nhiều như thế, kỳ vọng nhiều như thế, ai còn dám nói nàng không phải người nữa. chương 37, vòng khước tam sinh thất, toàn cơ sớm biết Vũ Tư Phượng sẽ cho nàng một màn hai. Vào ngày đại hôn, toàn cơ mặc y phục và trang điểm xinh đẹp, lúc được mọi người đón ra khỏi hậu viện, chỉ nghe trên không chung một trận phách phách bạch bạch cực lớn đến nỗi vải đỏ trên đầu tân nương từ cũng rơi xuống. Ngẳng đầu nhìn đã thấy một chuỗi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời cũng tối dần, trên không chung chỉ thấy lúc thì là một con chim phượng hoàng đang dương cánh, lúc lại là chim khổng thước biến hóa khôn lườn, huyền ảo đầy màu sắc quả thật là cảnh tượng ngàn năm có một. Toàn cơ nhìn đến ngay người, cúi đầu thấy khăn che đầu rơi xuống đất, hà đan bình và linh lung dùng tay vội giúp nàng đội lên lại, bỗng ở phía trước đoàn người truyền đến một trận hò hét âm thanh như đá nứt ra kinh thiên động địa lại trình tề vô cùng, niên bách hảo hợp Bạc đầu dài lão vừa nhìn, một tiểu cô nương trong đoàn người đã sợ đến hoa dung thất sắc vội vã che lỗ tai lại. Toàn cơ nghe bọn họ giống đến vừa tức khí vừa buồn cười, xa xa nhìn đến vũ tư phượng đang cưỡi một con tuấn mã đi lên chiền dốc hà đan bình vội vã thay nàng che kín đầu, linh lung và chung mẫn môn đã sớm chạy tới cùng y vừa nói vừa cười, thật hiếm khi gặp được cảnh tượng nganh thân như vậy. Vũ tư phượng cười nói, điều thú vị vẫn còn ở phía sau, chỉ là khó tránh sẽ càn gỡ một chút nhưng đành phải vậy thôi. Linh lùng sẽ chờ náo nhiệt liên thanh hỏi y rốt cuộc còn có cái gì vui hơn, vũ tư phượng chỉ cười không đáp, tiếp tục đi tới bên cạnh toàn cơ, lúc này mới xuống ngựa, hà đan bình mang lụa đỏ đưa cho y, thấp giọng nói, cẩn thận chút, đừng làm ra âm thanh ồn ào gì nữa tân nương từ không được bị dọa sợ. Vũ tư phượng cười coi như đáp, trong lòng lại nghĩ chỉ sợ toàn cơ là tân nương tử duy nhất trên đời không bị dọa sợ, việc càng cổ quái nàng sẽ càng vui vẻ, những lời lẽ gió mây vĩnh viễn không dùng được trên người nàng. Y cầm chặt lụa đỏ, một đoàn người xung quanh hi hi ha ha cười tâu tuét hướng vào lễ đường mà đi. Lụa đỏ trong tay đong đưa, đầu bên kia tấm lụa đỏ chính là dẫn thiếu nữ đó, có một loại ấm áp lan tỏa ra. Tự đáy lòng vũ tư phượng đột nhiên sinh ra một cổ hương vị yêu thương, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến đại hôn của bọn họ. Đờ từ của Y rốt cuộc là mong manh cũng tốt, dũng mãnh cũng được khoảnh khắc này chính là độc nhất vô nhị cả đời chỉ một lần như thế. Không được lỗ mãng, không được nóng vội, không được qua loa chậm rãi dắt chữ lụa đỏ, vô cùng trịnh trọng mà đi, sau này bất luận chuyện gì cả hai đều phải ở cùng nhau, không bao giờ chia cách. Thật nhanh chóng đã bái thiên địa và phụ mẫu, lễ thành trừ lỗi và hà đan bình cười đến gương mặt cũng dạng rỡ kéo hai người đến dặn rõ một hồi. Đến lúc hành lễ với Đông Phương Thanh Kỳ, ông lại trêu hai người họ tiểu toàn cơ này, quay về cũng không oán trách cha con bất công sao. Gà cho lang Quân như ý, ngày sau con sẽ vui vẻ hạnh phúc. Toàn cơ đầu bị che kín mê man, buồn bực vô cùng, bên tai nghe mọi người bên ngoài ha hà cười nói, cực kỳ náo nhiệt nàng ngay cả đầu cũng nâng lên không nổi, trong lòng ngàn vạn lần muốn đem cái này vung lên. Lúc đang buồn bực bỗng nghe bên ngoài có người báo tặng lễ vật lần đại hôn này của nàng, nói thế nào cũng là ái nữ của trưởng môn, các môn phái sớm đã đưa đến một đống lễ vật kỳ chân lợi khí, phi cầm dị thú, quả thật khiến cho tất cả mọi người đều mở man tầm mắt cho nên nghe đến hai chữ tặng lễ vật toàn cơ không có phản ứng gì cả Nói đến trong những vật phẩm đó, nàng thích nhất là con vượn trắng của Đông Phương Thanh Kỳ đưa đến, nghe nói máu của nó có năng lực ghê gớm, trị được bách bệnh, nhưng con vượn trắng này cứ kêu ê a suốt, hình dạng vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, ai cũng không nỡ làm nó bị thương, biến thành sủng vật để nuôi dưỡng. Dùng cốc chủ điểm tinh cốc như cũ tặng thần binh lợi khí, một đôi chùy thủ uyên ương, chùy thủ được trên thân đen nhánh ảm đạm không phát sáng, nhưng thổi lông chặt tóc thoáng tới gần một chút liền cảm thấy hơi lạnh bức người, thật là vũ khí hiếm có khó tìm chùy thủ cái lại hoàn toàn tương phản, trên thân phấn hồng, dường như dùng thạch anh và mã não chế tạo thành, hoa lệ lộng lẫy dị thường, nhưng có dùng được hay không còn phải chờ xem xét kiểm chứng. Chữ lỗi nghe đến có người tặng lễ vật vội vàng ra lệnh mời vào trong lòng cũng có chút ngờ vực lễ bái thiên địa cũng đã thành cư nhiên còn có khách chưa tơi đủ thật sự chưa từng gặp qua. Qua một lúc Đỗ Mẫn Hành cầm một hộp gỗ đàn hương vội vã đi vào, nói, sư phụ dưới chân núi có một tiểu hài tử nói được người phó thác mang lễ vật đến tặng để tử hỏi không được người tặng là ai cũng không dám tự ý mở ra, vẫn sinh sư phụ tự định đoạt. Chữ lỗi A một tiếng, tiếp lấy hộp gỗ đàn cầm trên tay chỉ cảm thấy nặng trịch trên hộp nạm vàng khảm ngọc khắc chư cá chép chơi đùa dưới lá sen và hoa sen rất kỳ diệu công phu cực kỳ cao siêu. Trên hộp còn tàn phát ra một cổ hương thơm nhàn nhạt, nhạt rất hiển nhiên, bản thân chiếc hộp cũng là một bảo vật quý giá. Chữ lỗi không biết là người nào tặng lễ vật nhất thời cũng không biết có nên mở ra hay không, sợ có dối trá nên liền hỏi, hài từ đó đâu rồi? Đỗ Mẫn Hành nói chính là tiểu tử khách điếm dưới núi, hỏi hắn nửa buổi rốt cuộc là ai tặng lễ vật đến, hắn nói đại thúc bán rượu trấn bên cạnh đưa đến cũng là được người khác hủy thác. chừ lỗi lại a một tiếng, nỗi băn khoăn trong lòng lại lớn hơn, cúi đầu nhìn chiếc hộp khóa nhỏ bằng vàng xinh xắn, đáy hộp có mấy câu thơ đúng là khẩu quyết để mở. Loại khóa này đã rất lâu đời thịnh hành ở những nhà quyền quý cũ, là thứ quan trọng cơ mật dùng để truyền lại, bởi vì kỹ thuật chế tạo hết sức dườm ra, sớm đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy. Ông Chiếu theo câu thơ bên trên đem khóa xoay trái 3 vòng, phải hai vòng, trên dưới được khai mở, chỉ nghe ca một tiếng chiếc hộp chậm chậm mở ra, chữ lỗi đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu trong hộp có cơ quan lợi hại gì ông cũng sẽ không bị một chút thương tồn. Ai biết chiếc hộp mở ra, bên trong không có độc dược hay độc châm gì, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, vật trong hộp phát ra ánh sáng nhu hòa, sáng đến nỗi mặt chữ lỗi cũng muốn phát quang. Hóa ra chôn hộp không còn đồ gì khác. Chỉ có 10 viên chân châu lớn bằng hạt đậu, kiến thức mọi người cũng rộng rãi, đặc biệt là vũ Tư phượng, ly trái cung của y bảo vật gì mà chưa thấy qua, hơn nữa càng là chân châu bảo ngọc thì đếm không xuề, nhưng chân châu sáng trong ánh nguận như vậy thì chưa từng thấy qua, trong lúc nhất thời mọi người đều bị châu quang bảo khí làm cho hít thở không thông, phần lễ vật này cũng tính là bảo vật vô giá chỉ sở có nhiều tiền cũng không thể có được thứ mỹ lệ như thế trừ lỗi lấy ra những viên trân châu này, nhìn dưới đáy hộp có một bức thư màu lam trên đề bốn chữ thân gửi toàn cơ, liền biết ngay là nữ nhi bên ngoài kết giao với bằng hữu cổ quái nên tặng đến ông đem bức thư giao cho toàn cơ cười nói con xem xem là ai. Toàn cơ tìm được lý do đem khăn che đầu gỡ xuống, đón lấy bức thư, vừa nhìn đến bút tích viên nhu bên trên, hàng hàng chữ viết tay, vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu không rời. Nàng được mỹ mãn, ta cực kỳ an ủi mặt sau không có đề tên, nhưng toàn cơ đã biết là ai đưa đến. Nàng đem hộp gỗ kia cẩn thận nâng trên tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những viên chân châu mỹ lệ, chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận, trong lòng cảm thấy vạn lần cảm khái. Là đình nô nàng thấp giọng nói cầm một viên chân châu bỏ vào tay Vũ Thư Phượng, biết đây là cái gì không? Vũ Tư Phượng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, nước mắt của giao nhân. Toàn cơ không khỏi nhớ tới bọn họ sau khi từ núi Côn Lôn trở về, chính mình từng chạy đến bến Đông Hải, hy vọng tìm được đình nô, xem y có thật sự bình an vô sự hay không. Chính là liên tiếp đi 5-6 lần đều thủy chung tìm y. Hiện giờ nghĩ lại là y cố ý tránh né. Đình nô ngày trước cảm mến chiến thần nói không rõ được. Y vẫn như vậy ôn nhu nhìn nàng, chờ đợi nàng, chắc chắn cũng xem toàn cơ như người nữ tử lạnh lùng khi ấy. Bất quá nàng hiện tại đã không phải chiến thần, cũng không phải tu la, nàng là một cô gái phàm nhân tên trừ toàn cơ, ngày hôm nay kết hôn. Sở dĩ y tránh né, vì y không muốn nhìn thấy. Nhìn thấy thì có ý nghĩ gì chứ? Giống như y đến cũng không có gì báo trước hiện giờ y đi cũng không nói lời nào Chỉ là đông hải mênh mông vào đêm trăng tròn ánh sáng tàn phát trên mặt biển Giao nhân này có thể du ngoạn bên dạng san hô tóc dài giống như thảo biển tích nước khẽ ngâm nga hát sướng loại ca giao chỉ có y mới nghe được Giống như âm thanh ngày đó nàng đời này kiếp này cũng nghe không được Toàn cơ đem chiếc hộp nhẹ nhàng đóng lại yên lặng không nói Vũ Tư Phượng cười nói đến lúc rồi đi thôi Toàn cơ vội vã gật đầu, nâng tay đem khăn trên đầu buông xuống, tân nương từ yêu kiều xấu hổ, vũ tư phượng ha ha cười, không cần. Che mặt làm sao huynh nhìn thấy muội, đi cầm tay toàn cơ đi ra đại sành, sắc trời đã tối tà dương chỉ còn lưu lại một chút ánh sáng, hà đan bình nhẹ nhàng phân phó chúng đệ tử tháp sáng đèn lồng, vũ tư phượng lắc đầu nói, không cần. Lời vừa dứt mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, dường như dưới lòng đất trồi lên bảy tám mặt trời lớn, sáng quắc không thể không nhìn kỹ. Từ trên mặt đất tung mình lên cả không trung lay động. Tập trung nhìn chỉ thấy không chung một cổ xe dài màu đỏ hồng đang dừng ở đó, màn trướng lay động theo gió tung bay, xung quanh xe là tám kim sý điệu đang bay, trường cảnh kim sý trên không phát ra tiếng kêu như châu ngọc. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, tuy nói mọi người của ly chạy cung đều là kim sý điều cũng không phải là bí mật lớn gì, nhưng ở nơi đông người hiện nguyên hình quả nhiên là kinh thế hãi tục đến những khách nhân lão đầu từ kia cũng cứng đờ từ lâu đã bắt đầu nghị luận díu rít Chữ lỗi cũng vô cùng ngoài ý muốn, há miệng muốn hỏi, không đề phòng con rể này quay lại trình tề bái lại cung kính đối với phu thê họ hai bái ba cúi đầu. Vũ tư phượng trong trèo nói, nhạc phụ nhạc mẫu, phu thê chúng con xin bái biệt. Chữ lỗi lúc này mới kêu một tiếng sợ hãi, ông còn nghĩ đôi con gái con rể này phải ở lại thiếu dương phái mấy ngày mới đi, ai nghĩ rằng mới vừa thành lễ đã muốn rời khỏi kể cả phụ mẫu tâm lý chuẩn bị cũng không có. Ông vội nói tư phượng các con không cần vội vàng như vậy. Linh Lung bước tới vừa khóc vừa kêu to, sao lại đi sớm như vậy? muội muội tốt xấu cũng ở lại vài ngày, có nhiều lời còn chưa nói hết. Toàn cơ cười dài, lắc đầu nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Đến đây cũng rất tốt rồi. Cha, mẹ, Linh Lung, tỷ phu, đại sư huynh chúng ta sẽ còn trở về, không nên lo lắng. Nói xong xoay người liền đi, chân nhẹ nhàng bước nháy mắt đã ra đến đại sảnh. Mọi người vội vã đuổi theo, đỗ mãn hành thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng kêu một tiếng tiểu sư muội Toàn cơ quay đầu nhìn hắn vẫy tay, vẻ mặt đó nghiễm nhiên là dáng điệu lúc nhỏ cười đến vô tâm vô phế. Trong lòng hắn đau xót, trong mắt chậm rãi ướt đẫm. Lửa, lửa từ mặt đất đột một bốc lên cao một trượng giống như một đóa hoa sen nở rộ. Toàn cơ được hòa diễm nâng chứ, nhẹ như bông tiến vào trong xe. Vũ Tư Phượng ngực kiếm bay lên xuyên qua hỏa diễm hừng hực, lúc hiện thân phía sau lưng đã thấy ánh sáng kim xí lộng lẫy, đoạt đi thần hồn. Tám kim sĩ điều dục hỏa bay lên, nháy mắt liền biến mất trước mặt mọi người, chỉ lưu lại ánh lửa vụn vặt oánh oánh liên miên, nhắc nhở mọi người mới vừa rồi ở đây xuất hiện mỹ cảnh có 102 không hai. Vũ Tư Phượng nói một chàng trò hay, hóa ra chính là như vậy. Y là yêu, nàng là tu la, ai cũng không có kỵ thân phận này, thoải mái mà hiện ra, lúc này mới chính là thành lễ trong đại hôn. Trong 3 năm sau đó, phu thê toàn cơ mỗi năm đều trở về thiếu dương phái một lần, tham viếng người thân. Trực giác linh lung xuất hiện sai lầm, nàng sinh ra là một nữ nhi thần sắc xinh đẹp, không phải nhi thử. Nữ nhi tám phần giống nàng, rất ít khi khóc nháo. Vui nhất là lúc nó cười hi hi nhìn mọi người đến đùa với nó. chung mẫn nguồn yêu thương đến lộn sổn. Chỉ muốn đem bảo bối ngầm trong miệng. Vũ Tư Phượng thay đứa nhỏ đặt tên Trung Văn Quân. Cách năm linh lung lại sinh một nhi thử, gọi là chung Hy Quân. 3 năm sau, Vũ Tư Phượng đem vị trí cung chủ Ly Chạy Cung truyền cho đường trưởng lão chính mình dẫn toàn cơ. Hai tay này không vật ngoài thân rời Ly Chạy Cung, băng qua đại dương, mới đầu còn liên lạc tin tức dần dần bạt vô âm tín, nhoáng cái 4 năm trôi qua. Vào một ngày nào đó, tháng nào đó, của năm nào đó. Tại hải ngoại ở một chấn nào đó của một quốc gia nào đó thật là phong hòa nhật lệ vũ tư phượng đóng cửa rực xá cùng với toàn cơ đem dược vật phơi trên sàn trúc. Vượn trắng trên nóc nhà trầm chậm cười, cũng không biết nó bắt được thứ tốt gì cười đến vô cùng vui vẻ. dược thảo phơi được phân nửa, toàn cơ liền lười biếng, thân thể siêu vẹo rứt khoát nằm trên sàn trúc phơi nắng, quanh thân ánh dương ấm áp, chỉ muốn ngủ một giấc. Tư phượng, chúng ta bao lâu rồi chưa về, huynh còn nhớ không? Thanh âm của nàng cũng lười biếng ủy bi Vũ Tư Phượng thấy nàng lười, bản thân mình cũng muốn lười, ngồi bên cạnh nàng đáp đại khái cũng ba bốn năm rồi. Toàn cơ vỗ vỗ cái bụng của mình, ngẩn đầu hỏi, huynh xem cái này, chúng ta hãy tìm thời gian trở về để phụ mẫu vui vẻ một chút. Vũ Tư Phượng nắm tay nàng, nhớ mày nói, cái gì mà cái này, đây là tiểu Hải nhi. Mụi đập như vậy, nó làm sao chịu ra. Toàn cơ rớt khoát tựa lên đùi y tựa như ngủ nhưng không ngủ, lầm bẩm nói, văn quân năm nay chắc đã 7 tuổi, hy quân cũng 6 tuổi. Hài tử này của chúng ta vẫn còn trong bụng mẹ, sau này gặp lại Linh Lung không biết tỷ ấy sẽ đắc ý thế nào đâu. Nói không chừng vài năm nay thì ấy lại sinh thêm em bé ai, hai người bọn họ cũng thật có năng lực. Vũ Tư Phượng cười ra tiếng, nói vẫn chờ hài tử sinh ra, rồi mang về gặp ông bà ngoại muội đang có mang, không nên bôn ba đường xa tránh động thai khí. Huynh nói thai khí rốt cuộc là thứ gì, nói động liền động. Tiểu hài tử ở trong bụng đợi thật tốt. Làm sao hoạt động một chút liền động cái gì thay khí? Vũ Tư Phượng không phản ứng lại vấn đề lộn xộn của nàng. Buổi chiều lười nhắc này, đúng là nói chuyện cũng là lời thừa tốt nhất là ngủ một giấc. Ngày tháng du nhàn này là thứ hai bọn họ yêu thích. Vài năm này, bọn họ thường đến những nơi mới ở lại vài tháng, Vũ Tư Phượng làm ít thảo dược đem bán đổi lấy lộ phí đi đường, thỉnh thoảng cung giúp hàng yêu phục ma chờ đến khi chán rồi liền sẽ phủi mông rời khỏi, sau đó đến một nơi khác để dung ngoạn chơi đủ rồi lại cư ngụ lại. Nếu không phải lần này phát hiện toàn cơ có mang, bọn họ liền về thiếu dương phái thăm người thân, 4 năm không liên lạc lão nhân ra khẳng định lo lắng lắm. Hai người nói một hồi toàn lời thừa thải, vũ tư phượng cũng nhịn không được nằm lệch trên sàn chốc quể oài buồn ngủ. Toàn cơ đột nhiên chuyển động một chút, mắt mở lớn lắng nghe. Vũ tư phượng ngạc nhiên nói, làm sao thế? Nàng nghe một hồi, đột nhiên triển nhan cười, bay nhảy lên cười nói, có người trở về rồi. Có người trở về. Ngoài hai người bọn họ còn có ai muốn trở về vũ tư phượng theo đó bỏ dậy, hai người cùng nhau mở cửa, ngoài cửa là một mảnh ruộng đồng mênh mông, xanh biếc gió thổi phần phật giống như có vô số làn sóng đang chờ mình. Trên bờ ruộng có một người đội nón đang đi, gió thổi sóng xanh cũng thổi bay mái tóc dài màu trắng bạc của hắn. Hắn cao giọng ca hát thiên bất khả dự lự hề, đạo bất khả dự mưu trì tốc hiểu mệnh hề yên thức kỳ thời. Thư thiên vi lô hề tạo hóa vi công âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng Hai người cùng nhau ghé vào cửa nhìn cùng cười, tình cảnh này vô cùng quen thuộc, toàn cơ cười nói cuối cùng đợi được hắn rồi cái tên bại hoại này. Người nọ đi đến trước mặt tháo nón xuống, tóc dài màu bạc theo gió vũ độc đầu ngẩng cao, ngông cuồng tự đại mà nói, lão tử muốn ăn cơm. Toàn cơ kéo tay áo hắn, gắt gao kéo hắn lại, vũ thư phượng nhẹ nhàng đóng cửa lại con vượn trắng trên nóc nhà kêu chi chi. Hôm nay lại là một hồi đoàn tụ, chính văn hoàn, phần 14 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc